Phần 15. Lao giả vốn dĩ đã ăn no, cầm lấy một khối chân gà nhai nhai, chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy này chân gà vị đạn luận, chua cay giải nghị, lập tức lại cầm mấy khối ăn. chương 25 vết xeo. Hai chỉ chân gà dây lát đã bị lao giả mấy cả năm cái sạch sẽ, ăn xong còn không ngừng sách sách mới vừa lấy quá chân gà ngón tay. Người cái này tiểu cô nương, quả nhiên vẫn là thật sự có tài. Cũng không ngủng công ta sáng sớm liền từ kêu hoàng đế lao nhân điệu bản thượng trộm này gà trở về. Lão giả đem trên tay lây dính chân gà ra vị nước đều liếm sạch sẽ mới chưa đã thèm nói. Ăn trộm gà liền ăn trộm gà, cố tình còn muốn như vậy đúng lý hợp tình. Tường mội nhẫn mại nửa ngày, nhịn không được nói. Lão nhân này, từ vào cửa khởi liền vinh mặt hất hàm sai khiến làm tròn tròn tỉ làm này làm kia, xem tam ca trở về như thế nào thu thập ngươi. Kia trong cung như vậy nhiều chỉ gà, hắn hoàng đế một người như thế nào có thể ăn cho hết, nếu là không ai ăn, này gà lại trưởng kỷ ngay đều liền ra rồi, chẳng phải là lãng phí Lao giả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như hắn tử trong hoàng cung ăn trộm gà chính là thuận theo thiên mệnh, hẳn là việc thiện. Liêu viên viên nhìn một già một trẻ ngươi tới ta đi đấu võ mổm, cảm thấy càng giống tổ tôn chi gian vui lùa vui vừa ấm ý, nhìn không được nhấp miệng cười khẽ. Ta vừa rồi liền nói, ngươi nếu làm ăn ngon, ta tất nhiên sẽ không bạc đánh ngươi, ngươi nói đi, có cái gì muốn, Lao phu hôm nay đều cho ngươi lấy tới. Lao giả thỏa mãn lau lau miệng, đánh cái no cách, nết lên chân bắt chéo tự tại ngồi ở ghế trên Tròn tròn không có gì tưởng cầu chi vật, chỉ cần lao nhân ra ăn vừa lòng, kia tròn tròn liền vui vẻ. Liêu viên viên thịnh một chén rượu trái cây, đặt ở lao nhân trên bàn. Như vậy sao được, ta đã nói phải cho ngươi chỗ tốt, vậy nhất định phải cấp, ngươi nếu là không nói, ta không phải thành nói không giữ lời người. lão nhân đột nhiên bung nết lên chân, ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn liêu viên viên nói. Ngươi có phải hay không xem thường ta một phép tuổi, ngươi cứ việc mở miệng, mặc kệ là cái dạng gì việc khó. Chính là ngươi muốn này đường chiều quốc hấn, ta cũng có thể cho ngươi làm ra, ngươi nếu không tin, ngươi thả tại đây chờ ta, ta đây liền mang tới cho ngươi. Lão nhân cảm thấy liêu viên viên là khinh thường chính mình bản lĩnh mới không đề cập tới ra yêu cầu tới, vội vàng muốn chứng minh chính mình năng lực, hận không thể hiện tại liền đi hoàng cung đem truyền quốc ngọc tỷ cấp liêu viên viên trộm tới đặt ở này sau bếp thất thượng áp đồ ăn. Lão nhân ra mạc khí ta cũng không có coi khinh lão nhân ra ý tứ, chỉ là tròn tròn là cái thấy đủ thường nhạc người. Hiện tại có nhà này tiểu điếm đã thực vừa lòng, thật sự là không có gì mặt khác muốn chi vật Liêu viên viên vội vàng từ quậy lấy hạt mẹ đường đưa cho lão nhân, cho thấy chính mình tâm ý, hy vọng láo nhân không cần sinh khí. Không được không được, ngươi không cần ta cũng đến cho ngươi điểm cái gì, bằng không ta này ăn không uống không danh hào nếu là chuyến đi ra ngoài, chẳng phải là ném đại nhân. lão nhân đứng lên ở trong đại sảnh đi qua đi lại, miệng lầm bẩm, tự hỏi hẳn là cấp liêu viên viên cái gì chỗ tốt tới thực hiện chính mình lời hứa. Lao giả đột nhiên trước mắt sáng ngời, chạy tới liều viên viên trước mặt, cẩn thận quan sát đến liều viên viên mặt. Ngươi này trên mặt đốm đen, xấu khẩn, xấu khẩn A Tường muội thấy Lao giả chút nào không cố kỵ nói liêu viên viên xấu, khí thẳng dầm chân, ngươi láo nhân này, như thế nào như vậy không có lương tâm, cho ngươi cơm ăn ngươi còn muốn tới nhục nhã người. Liêu viên viên tuy rằng trong lòng cũng có một tia không vui, nhưng vẫn là xua xua tay ý bảo tưởng ngội không cần nói nữa. Sinh ra liền có, đã thói quen. Lao giả hoàn toàn không để ý tới tưởng mội cùng liêu viên viên lời nói, chỉ là tự cố vỗ tay, hảo hảo, như vậy rốt cuộc không cần thiếu ngươi tiền cơm. Nói xong lại ở chính mình tùy thân bao bố tìm kiếm nửa ngày, móc ra một con màu trắng bình xứ cẩn thận quan sát nửa ngày. Hẳn là chính là cái này. Lao giả mở ra bình xứ nghe nghe, đột nhiên đem bình xứ đối với liêu viên viên mặt bắt qua đi. Này bình xứ chung chất lòng tất cả bát chiếu vào liêu viên viên trên mặt. Tức khắc nghe thấy một trận như là da thịt rơi vào trong chảo dầu tư lạc thanh. Liêu viên viên chỉ cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều giống lửa đốt giống nhau, đau liếu viên viên đá ngã lăn ghế rửa nằm trên mặt đất đầy đất lăn lộn Tường mội thấy liêu viên viên thống khổ cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, vội vàng chạy tới ôm lấy liêu viên viên, tròn tròn tỉ ngươi kiên trí trụ, ta đây liền tìm đại phu tới. Tròn tròn. Tường mội. Đúng lúc này ra ngoài thu hạt mẹ tưởng Tam ca vừa lúc vào cửa Thấy khóc thành một đoàn tưởng muội cùng nằm trên mặt đất quay quầng liêu viên viên, lập tức buông trong tay đổ vật vọt lại đây. Ca, ca, tròn tròn tỉ nàng. Tưởng muội bị thình lình xảy ra biến cố dọa nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, nước mắt và nước mũi giàn rùa ngăn không được run dậy. Người ở chỗ này khán hộ hào tròn tròn, ta đi tìm đại phu. Tưởng tam ca dặn dò tưởng mội lưu tại trong nhà chiếu cố liêu viên viên. Xoay người chạy như bay ra đại môn đi tìm đại phu. Một đường chạy như điên ở hoa thành trên đường Tưởng tam ca trong lòng mặc nghiệm, tròn tròn ngươi nhất định phải kiên trì trụ, chờ ta tìm đại phu trở về. Tưởng tam ca rốt cuộc đem đại phu mang về tròn tròn quán mị khi, Liễu viên viên đã bởi vì kịch liệt đau đớn ngất qua đi. Tưởng tam ca đem liếu viên viên hoành eo bế lên đặt ở trên giường, đem khóc thành lệ nhân tưởng mội kéo đến một bên. Cố nén trụ nội tâm chua xót thỉnh đại phu lại đây vì liếu viên viên trần trị. Này, này, tạo nghiệp ta. Đại phu thấy liếu viên viên đã không có một chỗ hoàn hảo làn ra mặt. Dòa hợp với lui về phía sau vài bước, cuối cùng liên tục lắp đầu. Đại phu ta này bằng hữu nhưng còn có cứu. Tường tam ca thấy đại phu như vậy phản ứng, nội tâm đã biết liều viên viên sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là ôm một kia hy vọng hỏi. Người trẻ tuổi ta liền theo như người nói lời nói thật đi, người này mệnh, nhưng thật ra có thể giữ được, chính là này mặt chính là hảo cũng tất nhiên là đầy mặt vết xẻo chồng chất đã như vậy tuổi trẻ cô nương, thật thật là đáng tiếc ca liền tính miễn cưỡng đem nàng đã cứu tới. Ngày sau nàng hảo cũng sống không nổi a. Đại phu không được lắc đầu, ngôn ngữ gian toàn là vì Liễu Viên Viên tiếc hận chi ý. Đều là giữa trước cái kêu lão nhân, ta nói muốn đem hắn đuổi ra đi, tròn tròn tỉ càng không nghe, người này lấy oán trả ơn, tròn tròn tỷ, nhưng làm sao bây giờ a? Tường ngội vừa nghe đại phu nói Liễu Viên Viên mặt hoàn toàn hủy dung, hoa một tiếng khóc ngồi dưới đất. Tường Ngụy ngươi không cần hồ nháo, đừng ảnh hưởng lớn phu vì tròn tròn trấn trị. Tường Tam ca kỳ nhìn Liễu Viên Viên bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Trong lòng cũng đau đớn và phần, đau lòng nàng không biết là bị bao lớn khổ mới thương thành như vậy. Đại phu, Thỉnh ngươi cần phải đem tròn tròn mệnh cứu trở về tới. Thường tam ca cố nén trụ hốc mắt nhiệt lệ nói. Trải qua một phen chân trị, liêu viên viên cuối cùng từ quỷ môn quan bị kéo lại. Cô nương này tánh mạng đã mất ngại, hẳn là không lâu sau là có thể tỉnh lại. Một hồi ngươi lại đến ta y quán lấy chút khẩn thịt hợp ra thuốc mỡ. Ngày ngày cấp cô nương này sát tượng, thực mau là có thể hảo. Tưởng Tam ca cảm tạ đại phu sau đem đại phu đưa ra đại môn. Đưa xong đại phu, Tưởng Tam ca về tới liêu Viên Viên phòng, nhìn Liễu Viên Viên ở hôn mê trung tựa hồ cũng bởi vì thống khổ cùng nhăn chặt mày, chua xót thinh lặng nói: "Muội muội, một hồi đi đem trong nhà gương đều thu đi." Chương 26: Hứa hẹn. Từ muội xoa xoa khóc thành phấn đảo hai con mắt, thật mạnh gật đầu hai cái. Xoay người khóc lóc chạy ra Liễu Viên Viên phòng. Tưởng Tam ca vươn tay thử đem Liễu Viên Viên mày giãn ra khai. Loác nửa ngày lại cũng vẫn là nhăn chặt bộ dáng Tưởng tam ca ở trong lòng tự trách Nếu là hôm nay chính mình không có đi ngoài ruộng thu hạt mè Liêu viên viên liền sẽ không bị không rõ lai lịch người bị thương mặt Nếu là chính mình sớm chút trở về Nói không chừng người nọ cũng còn không kịp xuống tay Hai hàng thanh lệ từ tưởng tam ca khỏe mắt an tĩnh chạy xuống tích Ở liêu viên viên mu bàn tay tựa hồ là cảm nhận được tưởng tam ca nước mắt Liêu viên viên chậm rãi mở mắt cho tròn, tròn ngươi tỉnh Thấy liêu viên viên đã tỉnh Tưởng Tam ca vội vàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Tam ca, ta đây là ngủ bao lâu? Liêu viên viên sở sở chính mình trên đầu quân lấy tầng tầng băng vải, nhớ lại hôn mê phía trước chính mình mặt bộ bị trọng thương, hiện tại ngâm lại, hẳn là axit linh tinh ăn mòn tính chất lỏng. Tròn tròn ngươi trước nằm xuống, đại phu nói ngươi yêu cầu tính dưỡng. Tưởng Tam ca nhẹ ngâng liễu viên viên phía sau lưng, làm liễu viên viên nằm ngã vào trên giường. Tam ca, ta nảy mặt, sợ là về sau nhận không ra người, về sau này qu phải nhờ vào ngươi cùng tưởng ngội lo liệu liều viên viên bình tĩnh nói tròn tròn đừng suy nghĩ bậy bạn đại phu nói ngươi mặt quá mấy ngày là có thể hảo. tưởng Tam ca nhìn liễu viên viên bình đạm thái độ càng cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ đều giống bị ảo lên giống nhau khó chịu cùng đau lòng Tam ca không cần an ủi ta ta chính mình mặt ta so với ai khác đều rõ ràng ở bệnh viện thời điểm thấy nhiều bị axit hủy dung cô nương miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh mặt lại cũng giống người gian ác quỷ giống nhau làm cho người ta sợ hãi Liền tính làm nhiều lần cấy ra giải phẫu, cũng là có thể dọa khóc tiểu hài từ bộ ráng. Tròn tròn ngươi mặt nếu là hảo không được, cả đời này, đều từ ta tới chiếu cấu ngươi. Nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì đều từ ta tới cấp ngươi làm. Thiên sơn vạn thủy, chỉ cần tròn tròn muốn đi, ta cũng mang ngươi đi. tưởng tam ca nắm chặt liêu viên viên tay, vội vàng hướng liêu viên viên hứa hẹn. Ta như vậy bộ ráng. Vẫn là không cần làm sợ tam ca sẽ ly nã bỏng khi vị hôn phu cũng là ở truyền thông trước mặt nói muốn nhất sinh nhất thế chiếu cố nàng, qua mấy năm không cũng vẫn là ly hôn, này trung gian nguyên nhân, không chấp nhận được nghĩ lại. Nhất thời nghĩa khi hứa hẹn dễ dàng, chính là thời gian dài đối với một cái làm cho người ta sợ hãi quái vật, ai còn có thể bảo vệ cho sơ tâm bất biến đâu. Mặc kệ tròn tròn gì bộ dáng, ở ta tưởng tam trong lòng đều là giao trì tiên tử giống nhau, chỉ cần tròn tròn ngươi chịu, chỉ cần ta tưởng tam còn ở một ngày. Liền tất nhiên sẽ thủ tròn tròn, không cho tròn tròn lại thu một phân uy khuất. tưởng Tam ca giữ chặt Liễu Viên viên tay, đem áp lực hồi lâu tình cảm toàn bộ phong thích ra tới. Ta cảm thấy mệt mỏi, tưởng Tam ca cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Liễu Viên viên rút về bị tưởng Tam ca nắm lấy tay, đem thân mình sườn lại đây đối mặt vách Tường hạ lệnh trục khách. Kia tròn tròn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại xem ngươi. tưởng Tam ca biết là Liễu Viên viên hiện tại phiền lòng không nghĩ gặp người, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một bước vừa nhìn đi ra Liễu Viên Viên phòng vì nàng đóng lại cửa phòng. Liễu Viên Viên nghe thấy Tưởng Tam Ca đóng cửa thanh âm, rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng thật lớn bi thương, dùng chăn bông che lại đồ trang sức ở trong chăn tận tình khóc thút thít. Đúng là thanh xuân niên thiếu tuổi thanh xuân thiếu nữ, ai có thể tiếp thu chính mình cả đời đều phải đỉnh đầy mặt vết sẹo độ nhật đâu. Liên tính Liễu Viên Viên ở bệnh viện công tác thấy nhiều loại chuyện này, chính là chân chính đến phiên trên người mình, vẫn là bị lòng tràn đầy tuyệt vọng sợ cắn rứt. Ở hiện đại cùng cổ đại chính mình đều còn chưa đi xong hơn người sinh bốn mùa, không có kết hôn không có sinh con còn không có xem biến nhân gian trăm thái, giống Xuân Hoa còn không có nộ phóng liền đột nhiên im bặt heo tản. Trừ bỏ chăn hạ cố tình hạ giọng cấp hét, còn có thể có cái gì đâu? Liêu Viên Viên ở tưởng ngợi cùng tưởng tam ca chăm sóc hạ, thân thể thực mau khôi phục khỏe mạnh, chỉ là trở nên trầm mặc thiếu ngôn, ngẫu nhiên tưởng ngợi lao lực tâm tư muốn đấu Liêu Viên Viên cười, Liêu Viên Viên cũng chỉ là chất phác có lệ kéo kéo khỏe miệng, như là rối gỗ giật dây giống nhau. Cả ngày thời gian cũng hơn phân nửa là ngồi ở trong viện Hồng Ngọc quả giá gỗ hạ phát ngốc. Tưởng Tam xem ở trong mắt khổ ở trong lòng, nhưng cũng biết ngôn ngữ an ủi quá mức tái nhận, căn bản cấp không được liếu viên viên thực chất tính trợ rút. Rốt cuộc tới rồi mở ra băng vải nhật tử, tưởng Tam ca cùng tưởng mỗi đem liếu viên viên nâng ngồi ở Hồng Ngọc đằng hạ ghế trên, tưởng Tam ca rỗi tay giải khai cuốn quanh ở liếu viên viên trên mặt nhiều ngày băng vải, theo tưởng Tam ca trên tay động tác, băng vải từng vòng bung ra. Liêu viên viên nhiều ngày không thấy ánh mặt trời khuôn mặt cũng dần dần hiển lộ ở tưởng tam ca cùng tưởng mội trước mặt. Không khí đột nhiên an tĩnh phản phất rất căn châm thanh âm đều có thể nghe được. Tưởng mội nhìn liễu viên viên trợt che miệng lại khóc ra tới. Tưởng tam ca vội vàng đem tưởng mội kéo đến một bên ý bảo nàng đem nước mắt áp lực trở về. Liêu viên viên nhìn bọn họ hai người biểu hiện, trong lòng đã biết một vài, buồn bã cười đối tưởng mội nói, tưởng mội có không giúp ta lấy mặt gương lại đây. Chon chó tỷ ta, ta. Tường ngội cố nén trong mắt nhiệt lệ, nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Ta đi lấy. Tường tam ca thấp giọng nói, xài bước đi nội phòng lấy một mặt gương ra tới. Tường tam ca trong lòng biết liêu viên viên sớm muộn gì sẽ biết chính mình thương thế. Sớm chút biết, liền có thể sớm một chút tiếp thu này tàn khốc hiện thực, cũng có thể sớm chút tỉnh lại lên. Phần 16. Liêu viên viên đối với gương đồng nhìn trong gương xa lạ mặt. Nguyên bản trắng non trên mặt hiện tại che kín màu đen kết vẩy, gặp gành thoạt nhìn thập phần ghê tởm khủng bố. Rỗi tay sờ sờ này kết bẩy, trên tay xúc cảm cũng là gồ ghề lồi lõm làm người sởn tóc gáy Tưởng Tam ca thấy Liêu Viên Viên sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, từ Liêu Viên Viên cầm trên tay đi gương đồng đưa cho tưởng bội. Ngôi sổn ngồi ở Liễu Viên Viên bên cạnh nhẹ giọng hỏi, tròn tròn chính là mệt mỏi. Chỉ là nghĩ đến về sau lại không thể đi hoa thanh trên đường dạo thượng một dạo, có chút hoàng thần. Liêu Viên Viên nhưng đầu, tưởng Tam ca nhìn không thấy Liêu Viên Viên trên mặt biểu tình. Tròn tròn yên tâm, chỉ cần tròn tròn tưởng. Khi nào ta đều mang người đi. Tưởng tam ca thấy liều viên viên như vậy bộ dáng, đau lòng không thôi, hận không thể thay thế liều viên viên thừa nhận đau đứng người. Vẫn là tôi đi, nếu là ta thượng phố, sợ là trên đường cửa hàng đều phải dọa đóng cửa cửa sổ. Liều viên viên ra vẻ nhẹ nhàng dùng vui lùa ngữ khi nói. Tưởng tam ca không đành lòng lại xem liều viên viên như vậy miễn cưỡng cười vui, đem liều viên viên đưa về phòng, cùng tưởng mội dặn dò vài câu liền tự hành ra cửa. Nguyên lai like tưởng tam ca tới hoa thành trên đường lớn nhất Tơ lớ Vừa vào cửa tưởng tam ca liền đối với lao bản nói, lao bản, thỉnh cho ta lấy tới các ngươi trong tiệm tốt nhất mặt liêu. Khách quan ngươi mua này vải dệt không biết là tưởng làm gì dùng a Lao bản nghe lời này thầm nghĩ là tới đại khách hàng, vội vàng đẩy mặt tươi cười tiến đến đón khách. chương 27 khôi phục. Ta muốn vì một vị cô nương làm thân quần áo, lại định chế một liên khăn che mặt. Tưởng tam ca nhìn quét tơ lụa phô trưng bày các màu gấm vóc nói. Không biết là vị cái dạng gì tính cách bộ dáng cô nương đâu. Lao bản tiếp tục hỏi. Là vị tố nhã thông tuệ cô nương? tưởng tam ca nghĩ nghĩ liệu viên viên ngày thường bộ ráng, không cấm khỏe miệng dơ lên một mặt mỉm cười. Kia khách quan đã có thể muốn nhìn chúng ta cửa hàng tân tiến này hồ nước lục xa canh, này nhan sắc nhất chọn người khí chất, tầm thường cô nương nhưng không xứng với này nhan sắc, chỉ có kia tố nhã xuất trần cô nương mặc vào này hồ nước lục, mới càng hiện đoan trang thoát tủ. lão bản vội vàng lấy ra quầy tối cao trô gâm vóc, hướng tưởng tam ca đẩy mạnh tiêu thụ. này nhan sắc Đảo cũng xứng nàng chính là không biết chủ quán thủ công như thế nào. Tưởng Tam ca sờ sờ gân vóc, cảm thấy xúc cảm thủy hoạt, là khó gặp thượng phẩm vài dệt. Khách quan yên tâm, này hoa thanh trên đường, luận thủ công chúng ta cửa hàng nếu xương đệ nhị, còn không, có dám nói đệ nhất. Lão bản đối nhà mình tay nghề cực kỳ tự tin, bài bộ ngược hướng Tưởng Tam ca bảo đảm. Tuyết nhưng có thích hợp làm khăn che mặt vài dệt. Tưởng Tam ca nghĩ đến Liêu Viên Viên trên mặt vết sẹo, ngược một trận buồn đau. Nhà ta mới vừa tiến tốt nhất con tâm sa, mỏng mà không da không dễ khởi nhăn, nhất thích hợp làm khăn trùn đầu khăn che mặt một loại phụ tùng. Lão bản móc ra một quyển ti sa đệ cùng tưởng Tam Ca. Kia liền định rồi này hai kiện, hi vọng Lão bản có thể đẩy nhanh tốc độ vì mau chóng vì ta làm thành. Tưởng Tam Ca thanh toán tiền đặc cọc, tuyển định tiểu dáng cùng kích cỡ sau liền rời đi. Lại qua mấy ngày, Liêu Viên Viên đang ở trong viện cấp hồng ngọc quả đằng tuổi nước, liền thấy tưởng Tam Ca dẫn theo hai cái túi giấy, hưng phấn chạy tiến bảo. Tam Ca chuyện gì cứ như vậy cấp? Liêu viên viên xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, tò mò hỏi. Ta xem hôm nay thời tiết rất tốt, không bằng chúng ta lên phố đi dạo. Tưởng Tam Ca có chút có quắc gãi gãi đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn liêu viên viên. Vẫn là tôi đi, ta bộ dáng này đi ra ngoài sẽ dọa đến người khác, tại đây trong viện đi lại đi lại liền hảo. Liêu viên viên trong mắt hiện lên một tiêu bi thường, cự tuyệt tưởng Tam Ca. chon tròn nếu là không nghĩ làm người thấy ngươi dung mạo, ta mấy ngày trước đây ở đầu đường tơ lụa phô cho ngươi làm một liền khăn che mặt. Ngươi mang lên người khác liền nhìn không thấy ngươi mặt. Tường tam ca từ túi giấy trung móc ra trắng tinh khăn che mặt đưa cho liêu viên viên. Còn có này bộ quần áo cũng là vì tròn cho làm. Ngươi thả mặc vào thử xem, nếu là cảm thấy đẹp chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo, nếu là khó coi ta lần sau liền lại tìm càng tốt cho ngươi. Tường tam ca đem hồ nước lục một bộ váy lụa mở ra tới cấp liêu viên viên xem. Tròn tròn tỷ này nhan sắc này quần áo thật là đẹp mắt, ngươi liền thử xem đi. Đây chính là ta ca một mảnh tâm ý đâu Tưởng mội xem tưởng tam ca như thế, biết đây là muốn mang liễu viên viên đi ra ngoài giải sầu chậm rãi tâm tình, cũng ở bên cạnh sối dục liễu viên viên thay này quần áo mới. Liễu viên viên xem này huynh mội hai người đều cực lực muốn cho chính mình thi xuyên, không nghĩ quét bọn họ tính chất, liền gật gật đầu tiếp quần áo cùng khăn che mặt, cùng tưởng muội cùng nhau về phòng thay quần áo. Tưởng tam ca ở trong sân xoa xoa tay đi qua đi lại, cảm thấy thời gian quá cực kỳ thông thả. Rốt cuộc liễu viên viên cửa phòng từ bên trong mở ra, Tưởng Ngụy đỡ Liễu Viên Viên đi tới Tưởng Tam Ca trước mặt. Dáng người lượn lờ, phong tư hiểu điệu, một thân cắt may khéo léo hổ nước lục sấn liêu Viên Viên cao khiết đoan trang, màu trắng nông lung khăn che mặt che khuất đôi mắt dưới khuôn mặt, chỉ nhìn đến đôi mắt đẹp lưu chuyển, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là phong tình. Thất Tha hiểu điệu đứng ở hồng ngọc đằng hạ, thật thật như là họa trung mỹ nhân. Chon chon tỷ này thân thật là xinh đẹp. Tưởng ngội si ngốc nhìn Liễu Viên Viên, tự đáy lòng tán thưởng nói. Lôi kéo Liễu Viên Viên tay nhảy bắn chạy hướng Tưởng Tam Ca. Ca ngươi mau xem, tròn tròn tỷ giống tiên nữ giống nhau đẹp đâu." Tưởng Ngụy hiến vật quý giống nhau đem Liễu Viên Viên đẩy đến trước người. Tưởng Tam Ca sủng nịch xoa xoa tưởng Ngụy đầu nhỏ, "Tròn tròn như vậy thật giống hỏa trung tiên, như vậy cảnh đẹp cũng không thể chúng ta huynh muội hai người độc hưởng, chúng ta lên phố đi dạo đi." Với lúc cung cấp cái này mắt thèm tiểu nha đầu mua vài thứ. Tưởng Tam Ca tìm cái lý do mời Liễu Viên Viên cùng nhau đi ra ngoài. Liễu Viên Viên nhìn tưởng Ngụy vẻ mặt chờ mong ánh mắt, nghĩ đến Tưởng Tam Ca này một fan cuồng tâm Gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Tưởng ngội cao hưng kéo liêu viên viên cùng tưởng tam ca liền hướng trên đường đi đến. Ba người kết bạn mà đi, dọc theo đường đi đông nhìn xem tây đi dạo, có tưởng ngội cái này kẻ dở hơi vẫn luôn dịu rít đảo cũng là nhẹ nhàng vui sướng. Đi ngang qua người đi đường đều bị liêu viên viên dáng người hấp dẫn, nhỏ giọng nghị luận đến tuột cùng là nhà ai tiểu thư như vậy Mỹ lệ. Tròn tròn tỉ, bọn họ đều đang nói ngươi Mỹ lệ bất phẳng đâu. Tưởng ngội ném đầu đối liêu viên viên nhỏ giọng nói ta đây cần phải bảo vệ tốt tròn cho tỷ đừng bị nhà ai coi trọng cấp đi. Liêu viên viên nhìn tưởng mỗi ngây thơ bộ ráng, buồn cười bật cười. Nay một đường ha ha đi dạo, ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ phơ phất, nhiều ngày tới nay vẫn luôn bao phủ chính mình khói mù tựa hồ cũng bị gió thổi tan rất nhiều, đi đường nện bức đều nhẹ nhàng không ít. Đi dạo một ngày trạng vạng rốt cuộc về tới quán mì, liêu viên viên nhìn tưởng Tam Ca, trong lòng cảm khái và ngàn, cảm ơn Tam Ca. Biết này quần áo này khăn che mặt đều là tưởng tam ca đặc biệt vì làm chính mình có thể nguyện ý đi ra cửa đặt làm, liều viên viên lòng mang cảm kích cùng một kia không rõ tình tố. Có thể làm tròn tròn vui vẻ liền hảo. Tưởng tam ca có chút thẹt thùng, hôm nay có thể nhìn đến tròn tròn đã lâu tươi cười, kia làm này hết thảy liền có giá trị. Liều viên viên nhìn tưởng tam ca, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu. Cuối cùng chỉ phải nói ngủ ngon về tới chính minh phòng đi rồi một ngày thể lực tiêu hao có chút đại, liều Viên Viên thực mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Liễu Viên Viên sớm liền rời giường rửa mặt, rửa mặt xong ngồi ở gương trang điểm trước muốn trải đầu, kinh ngạc phát hiện chính mình trên mặt kết vậy bóc ra một hối, lộ ra tân sinh làn da thế, nhưng không có chút nào vết sẹo, trắng nõn như lỗ sát trứng gà giống nhau. Liều Viên Viên nghĩ thầm, chẳng lẽ là này thân thể thể chất đặc thù? Bị như vậy ăn mòn sau không những không có rơi xuống vết sẹo, tựa hồ làn da còn trở nên càng vì tinh tế. Từng có mười mấy ngày, liêu viên viên trên mặt kết vậy toàn bộ bóc ra sau, ngay cả đã từng che kín đốm đen kia một phần ba làng ra, đều biến tinh tế trắng nõn, cả khuôn mặt vô cùng mịn màng, hoàn toàn nhìn không ra đã từng từng có đốm đen hoặc là vết xẻo ân ký. Tường mội kinh ngạc vây quanh liêu viên viên xoay ba bốn vòng, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Tròn tròn tỷ người này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Liêu viên viên cẩn thận hồi ước này hết thảy Ngày đó cái kia cổ quái lao giả đầu tiên là đối với chính mình mặt nói này đốm đen xấu khẩn, lại hưng phấn tỏ vẻ rốt cuộc không nợ chính mình, sau đó mới đưa kia cổ quái nước thuốc bát tới rồi chính mình trên mặt. Hay là này nước thuốc có đi hủ sinh cơ tác dụng, mới có thể làm trên mặt đốm đen cũng tất cả đi. chương 28 chúc mừng. Kia phía trước lửa đốt thống khổ, nói không chừng cũng là này nước thuốc nếu muốn có tác dụng, trước hết cần đem nguyên bản làn da ăn mòn rớt, mới có thể làm tân mọc da làn da không có tỷ vết. Xem ra thời đại này vẫn là có một ít dùng hiện đại y học vô pháp giải thích sự tình, nếu là có cơ hội cùng vị kia lão giả lại tương ngộ, nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen, nhìn nhìn lại có thể hay không hỏi ra thứ này bí phương, nếu là khi nào xuyên qua trở về, nói không chừng liền trở thành hiện đại y học tân đột phá đâu, liều Viên Viên nghĩ thầm. Ít nhiều ngày đấy vị kia kỳ lạ lão tiên sinh, nếu không phải hắn giúp, nay trên mặt đốm đen cũng sẽ không đi. Liễu Viên Viên vuốt một lần nữa khôi phục bóng loáng khuôn mặt, trong lòng ngăn không được nhẹ nhõm. Phía trước cho rằng chính mình cả đời đều phải kia phó quỷ bộ dáng, cả người suy suốt rất nhiều, hiện tại nhìn không ngừng vết thương cũ khôi phục, ngay cả dung mạo đều so từ trước càng mỹ lệ, tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có thoải mái. Mới không phải, khẳng định là tròn tròn tỉ đời trước tích đức, cho nên trọng thương mới có thể khỏi hẳn, mới không phải cái kia cổ quái lao nhân. Lao nhân kia nếu là còn dám tới, ta thấy một lần đánh hắn một lần. Từ mỗi đau lòng mấy ngày nay liếu viên viên sở chịu thống khổ. Đối kia cổ quái lao nhân vẫn luôn canh cánh trong lòng Đúng rồi Tam Ca còn không có nhìn đến đâu Ta đi kêu Tam Ca Tưởng ngội đột nhiên nghĩ đến tưởng Tam Ca Còn không có nhìn đến liêu viên viên khôi phục hoàn hảo dung nhan Vội vàng chạy chậm đi sảnh ngoài tìm tưởng Tam Ca Trên mặt trọng thương lúc sau Tưởng Tam Ca duy trì cổ vũ Hao hết tâm tư muốn cho chính mình vui vẻ Liêu viên viên đều xem ở trong mắt Nàng cũng không phải cái gì cục đá là người Tưởng Tam Ca ở nàng giường trước nói ra nếu là người mặt hảo không được Cả đời này đều từ ta tới chiếu cố lời này, liều viên viên tâm tư liền có chút thay đổi. Có người như thế đại ta, ta còn có cái gì sợ cầu đâu, liều viên viên tâm niệm cập này, đối với gương cẩn thận chải chải tóc. Không biết tưởng tam ca có thể hay không thích ta bộ dáng này. Tưởng tam ca bị tưởng mội vội vã lôi kéo một đường chạy vào liều viên viên phòng, thấy liều viên viên đưa lưng về phía cửa, còn tưởng rằng liều viên viên ra chuyện gì, vừa vào cửa liền vọt tới liều viên viên bên người. Đông nhiên phát hiện Liễu viên viên khôi phục trắng mặt Khiếm sợ sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Mi như mặt hoa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển tấn hiện tiểu mị khả nhân. Liêu viên viên xem tưởng tam ca si ngốc nhìn chính mình, một mặt đỏ bừng tùy tiền mặt, thẹn thùng túi đầu nhẹ giọng nói, tam ca như thế nào không nói lời nào. Tưởng tam ca bị Liễu viên viên như vậy vừa hỏi, cũng có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác không dám lại xem liễu viên viên, tròn tròn thương thế xem ra đã tốt không sai biệt lắm. Ta đây liền an tâm rồi. Tam ca, tròn tròn tỉ rốt cuộc khôi phục dung mạo, chúng ta hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút, buổi tối chúng ta ăn chút tốt đi. Tưởng muội xem này hai người cọ tới cọ lui nửa ngày cũng không nói lời nào, chủ động đề nghị buổi tối muốn chúc mừng một phen. Như thế rất tốt, mấy ngày này cũng ít nhiều tam ca cùng tưởng mội chiếu cố, buổi tối ta xuống bếp xào vài món thức ăn, chúng ta không say không thôi. Liêu viên viên cảm kích chính mình bị thương trong khoảng thời gian này tưởng ra huynh muội đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều vì chính mình chuẩn bị chu toàn, vừa lúc sấn này cơ hội báo đáp các nàng. Tròn tròn tỷ ta đây muốn ăn ngươi lần trước làm cái kia cái gì nước miếng gà, lão nhân kia ăn thời điểm ta nước miếng cũng đều muốn chạy xuống tới. từ ngội vội không ngừng gọi món ăn. Hảo hảo, ngươi muốn ăn cái gì đều cho ngươi làm. Liêu viên viên nhìn tưởng ngội vẻ mặt chờ mong bộ ráng, cũng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được cười nói. Buổi tối liêu viên viên tự mình xuống bếp, làm vài đạo tiểu thái, lại ôn mấy hồ rượu trái cây ba người ở hậu viện đỉnh hóng gió trẻ chén một phen. Từ muội tham ăn lại mê rượu, tiểu lượng lại còn không tốt, vài chén rượu hạ độc, liền xoa tròn trợ bụng la hét mệnh nhọc trở về chính mình phòng. Mấy chén ấm rượu xuống bụng, Liêu Viên Viên có chút hơi say, đã nhiều ngày, Tam ca vì ta làm lụng vất vả. Một ly rượu nhạt kính Tam ca lấy biểu lòng biết ơn. Liêu Viên Viên bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch nhìn tưởng Tam ca. Phần 17. Dưới ánh trăng Liêu Viên Viên mặt có chút ngông lung lại càng thêm vài phần vũ mị. Tưởng Tam ca chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy chính mình tim đập mênh ngông sắp ngảy ra. Tròn tròn không cần khách khí như vậy. Cũng bưng lên ly đáp lễ liêu viên viên một ly. Ngày ấy Tam ca ở ta trước giường lời nói, không biết có phải hay không giữ lời. Liêu viên viên lấy hết can đảm hỏi. Nói cái gì, đã nhiều ngày nói quá nhiều, có chút không nhớ được. Tưởng Tam ca lại lấp lánh nhấp nháy không dám nhìn liêu viên viên đẩy cõi lòng chờ mong ánh mắt. Chính là ngày ấy, ngươi nói nếu ta mặt hảo không được. Tam ca cũng sẽ chiếu cố ta nhất sinh nhất thế. Liêu viên viên cho rằng tưởng tam ca chỉ là chất phác, lại đem lời nói làm do nói một lần. Hiện tại tròn tròn mặt không phải hảo sao, còn so từ trước càng xinh đẹp rất nhiều. Tưởng tam ca nói gần nói xa, chính là bất chính mặt trả lời liêu viên viên vấn đề. Ta hảo ngươi liền không cần chiếu cố ta sao. Liêu viên viên quật cường tính tình cũng lên đây, càng muốn tưởng tam ca nói cái minh bạch. Phía trước như vậy nói, thật sự là tự trách ta trở về chậm. Mới làm ngươi chịu như vậy nghiêm trọng thương ta đây tự nhiên có trách nhiệm chiếu cấu ngươi quãng đời còn lại, hiện tại ngươi khôi phục dung mạo, lời này, tự nhiên cũng không tính. Tưởng Tam Ca nhắc tới bầu rượu, đem chỉnh bầu rượu uống một hơi cạn sạch, nương men say đem lời này nói ra. Đó là ta hiểu lầm Tam Ca ý tứ, ta hôm nay cũng uống nhiều chút, hiện tại cũng có chút mệt nhọc, Tam Ca tự tiện đi. Liêu viên viên cố nén hốc mắt ghen thông, tuy tiện đứng phó nói vài câu trường hợp lời nói, liền phất tay háo rời đi đỉnh hóng gió Tường tam ca nhìn liễu viên viên ứng đỏ hốc mắt cùng trên mặt thất vọng biểu tình, khỏe miệng chịu động vài cái, lại chung quy cái gì cũng không có nói. Chỉ là đối với liêu viên viên rời đi bóng dáng lại đem trên bàn còn thừa rượu trái cây tất cả đều uống lên cái sạch sẽ. Vẫn luôn uống đến đứng lên đều thất tha thất thể ớ, mới loạn trọng về tới chính mình chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, Liễu viên viên liền sớm ở phòng bếp cùng sảnh ngoài bận rộn, nói là mấy ngày này dưỡng thương sinh ý đều trì hoãn, hiện tại thương cũng hảo. Sinh ý chính là cần thiết một lần nữa làm rực rỡ lên. Tưởng tam ca nên diện thấy liều viên viên, túi đầu tưởng từ liều viên viên bên cạnh người đi qua đi, không nghĩ tới liều viên viên lại chủ động cùng chính mình chào hỏi. Tam ca sớm. Liều viên viên biểu tình tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất đêm qua cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Vẫn là cùng thường lui tới giống nhau thái độ. chon tron sớm. Tưởng tam ca thấy liều viên viên như vậy thẳng nhiên, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi như vậy hành động thật sự là có chút không phong khoáng. Ngẩng đầu thả lỏng ngự khí cùng Liễu Viên Viên hỏi thanh sớm. Tròn tròn quán mì ở Liễu Viên Viên dưỡng thương trong khoảng thời gian này đóng cửa hàng, phụ cận những cái đó thích uống rượu trái cây thích ăn tương vừng lạnh mặt người, thèm chung đã sớm tích cóp một bụng, thấy tròn tròn quán mì hôm nay khai cửa hàng, sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, thực mau quán mì lại khôi phục phía trước bàn bàn không chống không tình huống. Chương 29 giơ tay. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, trên đường người đi đường cũng đều thêm quần áo. Hè nóng bước qua đi lạnh mặt sinh ý liền không bằng từ trước. Tường ngội nhìn hôm nay giữa trưa lại là thưa thất mấy bản khách nhân, ghé vào quầy thượng đối với liều viên viên đoán giận, tròn tròn tỷ chúng ta này quán mỉ sinh ý một ngày không bằng một ngày nha. Lại như vậy đi xuống chúng ta mùa đông không phải liền phải đóng cửa. Liều viên viên nhìn trong tiệm kinh tế đình trệ bộ ráng, trong lòng cũng có chút sốt ruột, cần thiết muốn chạy nhanh tưởng cái biện pháp thay đổi một chút kinh doanh lộ tuyến. Đang ở mặt tù mày trao thời điểm, một tiếng to lớn vang dội thanh âm tự cửa chuyển đến, liều lao bản nhiều ngày không thấy biệt lai like vô dạng A Vào cửa đúng là kim cờ. Nhiều ngày không thấy kim cờ so với phía trước gầy ốm một ít, phong trần mệt mỏi kéo hai cái nửa người cao dương gỗ đi đến. Liêu viên viên vội vàng đứng dậy giúp kim cờ đem hai cái dương gỗ đặt ở góc tường, một lần nữa lao một cái bàn làm kim cờ ngồi xuống. Kim cờ sơ vào cửa thời điểm không nhìn kỹ, hiện tại ngồi xuống cùng Liễu viên viên chính diện nhìn nhau, mới kinh ngạc phát hiện Liễu viên viên trên mặt đốm đen không thấy. Liêu lao bản này mặt. Liêu viên viên lần đầu tiếp xúc liền cảm thấy kim cờ người này thật là hào sảng. Cười cười, đem mấy ngày này sự tình cùng Kim Cờ nói cái đại khái. Tiêu này lao giả thật là cái đương thời kỳ nhân A, nếu may mắn có thể thấy thượng một mặt, Kim Cờ cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Kim Cờ nghe xong liên tục lấy làm kỳ, đối chưa che mặt kỳ lạ lao giả sinh ra lớn lao hương thú. Đúng rồi, ta lần này tới là cùng liễu lao bản nói sinh ý. Liêu xong rồi gần nhất từng người tình trạng, Kim Cờ cùng liễu viên viên định ra rượu trái cây cùng tương vừng thương nghiệp khế ước. Hai người nói chuyện với nhau chung biết được. Kim Cờ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái nhàn tảng người bán dạo người. Kim Cờ cùng Kim Mậu là bưng biển lớn nhất thương hội hội trưởng nhi tử. Kim gia thương hội sản nghiệp trải rộng bưng biển cả nước các ngành các nghề. Mà Kim Cờ cùng Kim Mậu hai huynh đệ không thích bị đến câu thúc. Ra tới làm người bán dạo người một phương diện là thích xem các nơi cảnh sắc cùng phong thổ. Về phương diện khác cũng là ở các nơi tìm kiếm thích. Hợp ở bưng biển tiến cử thương phẩm. Vậy như vậy định rồi, mỗi tháng ta sẽ phái đoàn xe tới liều lao bản nơi này kéo hóa. Lấy liều lao bản này rượu trái cây phong chất, tin tưởng trở lại bương biển cũng nhất định sẽ đại được hoan nên Kim cờ cười tủng tìm uống một ly rượu trái cây, chưa đã thèm xoa xoa miệng. Ta lần này đi đất thuộc du lịch, mang về rất nhiều bọn họ kia đặc sản, cố ý cầm chút cấp liều lao bản nếm thử. Kim cờ đứng dậy đi góc tường đem vừa rồi kéo vào tới hai chỉ nửa người cao dương gỗ cầm lại đây. Đây là đất thuộc độc hưu ớt cây cùng hồ ma, dùng làm gia vị có thể làm thức ăn càng thêm câu nhân muốn ăn. Kim cờ nói từ hai cái trong dương phân biệt móc ra một phen ớt cây cùng hồ ma. Nguyên lai like ma ớt ở thời đại này gọi là hồ ma, liếu viên viên cầm lấy một chuỗi ma ớt cẩn thận quan sát lên, xem hình dạng nghe hương vị đều cùng hiện đại ma ớt không có gì đại khác nhau, chỉ là khí vị càng hướng một ít, khả năng tự nhiên sinh trưởng cùng hiện tại phê lượng gieo trồng so sánh với vẫn là càng đậm trọng chút. Này hồ ma chưa thấy qua, chính là này ớt cây không phải tùy ý đều có sao. Tường muội cầm lấy một cái ớt cây, cảm thấy cùng chính mình sau bếp không có gì khác nhau. Liêu Viên Viên nhìn kỹ này đất cay, hình dạng cùng màu sắc rất giống hiện đại tứ xuyên đặc sản ớt cay nhị cành mạc gai, loại này ớt cay nhan sắc no đủ, trải qua nấu nướng lúc sau mùi hương rõ ràng, cay vị cũng thực đô hòa, giống nhau món cay tứ xuyên bên trong đều sẽ dùng đến loại này ớt cay. Liêu Viên Viên trước kia chính là cái vô cay không vui người, mỗi bữa cơm không có cay vị đồ ăn, ăn cơm đều không có hứng thú. Vì ăn cũng thường xuyên thử làm các loại món cay tứ xuyên thực đơn, Các loại thực đơn bên trong xuất hiện nhiều nhất chính là cái này nhị cành mận gai ớt hay. Cho nên nói ăn là vẫn luôn đốc xúc liêu viên viên học tập cùng tiến bộ đệ nhất động lực. Nhìn nhị cành mận gai cùng mã ớt, liêu viên viên đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Thu mùa đông trời lạnh lãnh, mọi người đều muốn ăn một ít ấm áp đồ ăn nhắc tới cao thân thể độ ấm. Có cái gì có thể so sánh bên ngoài bay lông ngống đại tuyết mà chính mình cùng 3 năm bạn tốt ngồi vây quanh ở trước bàn ăn đốn cái lẩu càng thỏa mãn sự tình đâu. Kim đại ca không bằng hôm nay liền lưu lại nơi này ăn đốn cơm chiều đi, cũng thuận tiện cho ta tân đồ ăn đánh chấm điểm. Liêu viên viên cùng Kim cờ hàn huyên vài câu, liền tới đến phòng bếp chuẩn bị làm cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Liêu viên viên chính mình nhất thiên vị chính là tứ xuyên như du cái lẩu, canh đế thuần hậu, hương cay nhưng là ăn lại không thượng hỏa. Suy xét đến khả năng có người không thể ăn cay, liêu viên viên quyết định trước làm một nồi nước lẻo. Lấy gà mái giả cùng lao mậu vịt cắt một con, lại từ bên cạnh thịt phô mua 5 cân heo cốt Tiêu tưởng mỗi đi cá phiến kia mua 4 điều cá chích này canh loang tài liệu liền tính là chuẩn bị tốt Liêu viên viên đem 4 điều cá chích giết lúc sau đi nội tạng cùng vậy đặt ở chảo nóng thêm nước trong cùng hương khối xanh nhạt lửa lớn thiêu khai dùng cái muôngphiết tỉnh nổi lên một mép lại dùng tiểu hỏa ngao nấu một canh giờ ngao màu canh mã bạch canh loáng đấy liền tính là hoàn thành gà vịt đều rút mauo mổ bụng lúc sau cùng heo cốt quá nước gấm lược nấu một chút rõ ràng sạch sẽ đặt ở trong nổi thêm nước trong hương khối ngao nấu đến mùi hương tan ra tới Cùng vừa rồi ngao tốt canh cá ngã vào cùng nhau, một nồi tiên hương phát mui cái lẩu nước lèo đế liền hoàn thành. Tròn tròn tỷ ngươi đây là muốn làm cái gì, thơm quá, ta có thể hay không uống trước một chén. Tường ngội ở phòng bếp giúp đỡ liêu viên viên trợ thủ, đã sớm bị canh loãng mùi hương câu chảy nước miếng. Một hồi làm ngươi uống cái đủ, hiện tại đi trước mua chút nộn sơn dương thịt cùng thịt bò trở về. Cái lẩu như thế nào có thể thiếu dê bò thịt. Tường ngội nhìn trong nồi mạo nhiệt khí canh loãng lưu không rời ra cửa Bên này liếu viên viên khác nổi lên một nồi, thả dâu cải, lại đem ngu du đổ đi vào, xào đến ngu du hòa tan tản mát ra đặc có mùi hương, bỏ thêm 2 muỗng đu bằng, không ngừng phiên xào, vẫn luôn xào đến đu bằng toát ra hừng du, mãn nhà ở đều là đu bằng hương khí, kế tiếp lại bỏ thêm tỏi khương phiên xào, cuối cùng đem kim cờ mang đến nhị cành mận gai cùng ma ớt các bắt một đống bỏ vào trong nồi, tay vị lập tức liền vào ra, gia nhập vừa rồi ngao chế nước lèo đến nấu một nén nhang thời gian. Một nồi không như vậy chính tông như vu nước cốt lẩu liền tính là hoàn thành. Đem một cái bàn trung gian đảo cái hình tròn lỗ trống, lại ở cái bàn phía dưới dùng gạch đôi cái đơn giản bếp lò, ăn lẩu chuẩn bị cơ bản liền tính là hoàn thành. Tưởng Tam ca cùng Kim Cở tưởng mọi đều ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Liêu Viên Viên bận rộn, không biết nội dung chính thượng một đạo cái dạng gì tân đồ ăn. Liêu Viên Viên mới vừa đem một nồi hồng du bưng lên trên bàn, tưởng mọi liền ngạc nhiên hỏi, "Tròn tròn tỷ, này canh như vậy du, thật sự có thể uống sao?" Này canh không phải cho ngươi uống, ngươi liền ăn tĩnh chờ xem. Liêu viên viên lại xoay người bưng tới cắt xong rồi dê bỏ thịt cùng tẩy sạch rau xanh. Cầm lấy chiếc đua cấp vẻ mặt nghi hoặc ba người làm làm mẫu. nay thịt cùng đồ ăn bỏ vào này canh bên trong, nấu thượng một lát, nhìn chín liền có thể kẹp ra tới, xứng với ta đặc chế gia vị liền có thể ăn. Liêu viên viên đem tương vừng cùng đặc chế du đĩa một người phân một phần. Tuy rằng liêu viên viên nói có thể ăn, chính là tưởng mội nhìn nóng hầm hập mạo phao du đế. Do do dự dự không dám hạ miệng. Chương 30 tìm phòng. Mọi người đều như vậy câu nệ, ta đây liền không khách khí trước nếm thử. Kim cờ gắp một mảnh thịt dê, ở trong nồi xuyến một hồi, xem nhan sắc cảm giác thịt hẳn là chín, ở liễu viên viên điều chế tương vừng dính một chút đưa vào trong miệng. Chúng ta quê quán tuy rằng cũng sẽ nấu thịt dê ăn, nhưng là trước nay chưa thấy qua loại này ăn pháp, thịt dê thanh vị hoàn toàn bị ớt cay cùng hồ ma tân hương che dấu, lại xứng với liễu lao bản độc môn nước chấm, này một ngụm thật là hưởng thụ a. Kim cờ đối liêu viên viên tự chế cái lẩu khen không dứt miệng, nói xong liền lại gấp một mảnh bỏ vào trong nồi. Tường ngội xem kim cờ từng ngụm từng ngụm ăn đầy mặt tươi cười, cũng tò mò ý ý dạng họa hồ lôn đến một mảnh. Ca ngươi cũng mau nếm thử, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thì dê. Vội không ngừng làm tưởng tam ca cũng mau ăn. Tuy rằng thoạt nhìn canh đế thực hồng, nhưng là ăn đến trong miệng cũng không cảm thấy đặc biệt hay, hơn nữa hương vị thực phong phú. Ta bản thân là không mừng thì dê. Nhưng là loại này ăn pháp ta cảm thấy hương vị lại cực hảo. Thường ca cũng cho Nhu Du cái lẩu cực cao đánh giá. Ta đây nếu là tưởng không làm lạnh mặt, làm này cái lẩu sinh ý, các ngươi xem thế nào. Liêu viên viên tưởng trưng cầu một chút đại gia ý kiến lại làm quyết định. Thật tốt quá, đó có phải hay không ta liền có thể mỗi ngày ăn. Ta tan thành. Tường mội trong miệng nhét đầy thịt dê, nghe nói có thể mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ vật, cái thứ nhất cử đôi tay tán thành. Hôm nay thời tiết rất lạnh, ăn một lát. Cảm thấy cả người nhiệt huyết đều sinh động, hiện tại càng là có chút ra mồ hôi, lập tức bắt đầu mùa đông, ta cảm thấy này sinh ý hẳn là có thể làm hảo. tưởng Tam ca mới ăn một lát liền cảm thấy đã cả người nhiệt khí dâng lên. Liêu lao bản nếu là tưởng mua tiến đất cây cùng hồ ma, ta có thể từ giữa giật dây, bảo đảm ngươi nguồn cung cấp. Kim cờ cũng vui với giúp liêu viên viên thúc đẩy này cọc mua bán. Liêu viên viên xem đại gia tán thành ý nghĩ của chính mình, cũng thả lỏng lại cùng ba người cùng nhau ăn chính mình xuyên qua đến cổ đại tới nay nhất tận hứng một đốn bữa tối. Ngày hôm sau sáng sớm cáo biệt kim cờ, liều viên viên liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đem quán mì đổi thành tiệm lẩu kế hoạch. Ăn lẩu tiêu xứng là đồng nổi cùng đồng khí chủ tiệm có kẻ mặc cả một phen, đặt hàng một đám trong nồi gian co chứa chắn bản nguyên lương nồi, như vậy là có thể thỏa mãn một bàn người bất đồng khẩu vị. Lại cùng thịt phô lão bản cùng đồ ăn phiến thương định mỗi ngày đúng giờ đưa hóa ước định, Đến cửa hàng đồ gỗ định chế 6 chương đặc chế trung gian có động có thể liên tiếp bếp lò cùng đồng nồi bàn gỗ. phần 18 Bận rộn một ngày liếu viên viên cảm thấy toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, tưởng tam ca nhìn Liễu viên viên mệt đôi mắt đều không mở ra được bộ dáng, có chút đau lòng hỏi, tròn tròn ngươi vì cái gì như vậy liệu mạng đâu. Mấy thứ này cũng không phải một hai phải một ngày trong vòng liền tất cả đều làm xong. Liếu viên viên xoa xoa nhức mỏi bả vai, dỗi người nói, sớm một ngày làm xong. Chúng ta tiệm lẩu cũng có thể sớm một ngày khai trương kiếm tiền không đợi người. Mọi người đều nói nữ hải tử chỉ cần ở nhà giúp chồng dạy con là được, chính là ta càng không, ta phải làm ra bản thân một phen sự nghiệp, hiện tại trước cho chính mình định một cái tiểu mục tiêu, trước muốn ở hoa thanh trên đường đứng vững góc chân. tưởng Tam ca xem liễu viên viên nói lên kế hoạch của chính mình trong ánh mắt kiên định ánh mắt, nhẹ giọng nói, tròn tròn thật là không giống người thường cô nương đâu. Trải qua mấy ngày chu bị, tròn tròn quán mì bảng hiệu thay đổi thành tròn tròn tiệm lẩu Khai trương ngày đầu tiên, liễu viên viên liền đem một cái bàn dọn tới rồi cửa tiệm, bên đường nấu nổi lên cái lẩu. Cái bàn bên cạnh lập khối thẻ bài, miễn phí thi ăn. Đại gia vừa thấy còn có miễn phí ăn cái gì loại chuyện tốt này, đều vây quanh lại đây muốn nhìn cái đến tuật cùng. Đi ngang qua người nhìn đến nơi này vây quanh một đám người cũng tò mò là có cái gì chuyện tốt, dần dần vây xem người càng ngày càng nhiều. Nơi này người trước nay chưa thấy qua loại này chẳng thế, thiêu nhiệt bếp lò thượng một ngụm nửa cái cái bàn như vậy đại đồng nồi. Trong nồi ừ ngực ừ ngực quay quầng hồng canh hồng du, thoạt nhìn có chút giò người, ai cũng không dám thấu tiến lên ăn thượng một ngụm. Liêu Viên Viên cũng không nóng nảy, đem mới vừa cắt xong rồi mới mẹ thịt dê hướng trong nồi một đảo, không một hồi trong nồi liền tản mát ra mê người mùi thịt. Liêu Viên Viên cấp tưởng ngồi đưa mắt ra hiệu, tưởng mọi ngầm hiểu cầm lấy trang có tương vừng chén nhỏ, từ trong nồi vất vài miếng thịt dê đặt ở trong chén, cũng không vội mà ăn, bưng chén đua tử vi mâu người trước mặt chậm rãi đi rồi một vòng, mới chậm rãi bỏ vào trong miệng. Mấy cái lá gan đại nghe mùi hương đã sớm kiềm chế không được, xem tưởng mỗi ăn xong vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, cũng chủ động đứng ra nói muốn muốn thử ăn. Liêu viên viên cho bọn hắn mỗi người đều gắp mấy khối thịt dê. Mấy người ăn xong đều liên tục lấy làm kỳ, đều nói trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt dê. Bên cạnh quan vọng những người khác vừa nghe mấy người nói như vậy, cũng đều tệ đến bên cạnh bàn nhóm nháp. Khai trương ngày đầu tiên liêu viên viên tiệm lẩu liền khai hỏa tên tuổi, những cái đó thi ăn người ăn qua lúc sau đều cảm thấy chưa đã thèm. Đều về nhà kêu ra quyến bằng hữu tới tiệm lầu ăn cơm. Bởi vì nguyên vật liệu mới mẻ, khẩu vị độc đáo, liều viên viên như du cái lẩu thực mau thịnh hành toàn bộ thị trấn. Bất luận là cơm trưa thời gian vẫn là trạng vạng, tiệm lẩu khách nhân liền không đoạn quá. Tới rồi cơm chiều canh giờ, càng là thường xuyên ở ngoài cửa bài nổi lên đội. Không có biện pháp liều viên viên chỉ có thể cấp xếp hàng người đã phát bảng số, một bàn tính tiền liền ấn dãy số trình tự kêu tiếp theo bàn vào cửa. ngày nay tới rồi bế cửa hàng thời gian cửa còn có 4-5 bàn chờ ăn lẩu khách nhân. Tron cho tỷ nguyên lai like sinh ý hảo cũng có sinh ý tốt khó xử à, mỗi ngày đều nhiều người như vậy, ta bưng thức ăn quả nhiên cánh tay đều thế. Từ ngội nghĩ đến còn có 4-5 bàn khách nhân muốn chiêu đái, mệt quán ngã vào quậy bên cạnh ghế trên. Liêu viên viên ngày này cũng mệt mỏi nâng không dậy nổi cánh tay, nghĩ nghĩ, mỗi ngày như vậy xếp hàng cũng không phải cái biện pháp, thời tiết càng ngày càng lạnh, làm khách nhân ở ngoài cửa chờ cũng không tốt hiện tại trong tiệm liền 3 người mỗi ngày cũng chiêu đãi bất quá tới, là thời điểm hẳn là mở rộng một chút tiệm lầu quy mô. Buổi tối đóng cửa cửa hàng, liêu viên viên đem ý nghĩ của chính mình cùng tưởng tam ca cùng tưởng mội nói ra. Hiện tại mỗi ngày trong tiệm sinh ý đều như vậy vội, liền dựa chúng ta ba cái cũng không phải cái biện pháp, ta tưởng đổi cái lớn một chút mặt tiền cửa hàng. Lại thuê vài người tay, như vậy chúng ta cũng có thể có tinh lực làm điểm chuyện khác nhi. Ta cũng cảm thấy mỗi ngày làm khách nhân chờ ở cửa không phải biện pháp, ta đây ngày mai liền đi tìm cái thích hợp phòng ở. Thường Tam Ca cảm thấy liêu viên viên nói có lý. Tường mội nghe được rốt cuộc có thể không hề làm nhiều như vậy công tác, liên tục gật đầu tỏ vẻ duy trì. Ngày hôm sau sáng sớm, tường Tam Ca liền ra cửa tìm kiếm phòng ở, cuối cùng ở hoa thành phố nhất phồn hoa đoạn đường tìm được một đống chín thành tân ba tầng lâu. Liêu viên viên xem sau cũng cảm thấy thập phần vừa lòng, đương trường thanh toán tiền khoản. chương 31 lui phòng. Mua phòng ở định ra thi công đội ngũ. Liêu Viên Viên tiệm lẩu tiến vào khẩn trương ma người trang hoàng công trình. Hôm nay Liêu Viên Viên đang ở nhà mới trông coi. Liền thấy phòng ở nguyên bán ra Lưu trưởng quẩy vội vã chạy tiến vào. "Liêu cô nương." Lưu trưởng quay vừa vào cửa liền đầy mặt tươi cười cùng Liêu Viên Viên chào hỏi, trên mặt thịt đều tê ở cùng nhau. Lưu trưởng quay chính là tìm ta có việc. Liêu Viên Viên xem Lưu trưởng quẩy vẻ mặt định nọt biểu tình, liền biết hắn hôm nay khẳng định là có mục đích mà đến. "Liêu cô nương minh người, ta cũng liền bất hòa ngài vòng vo." Này Phong ở, ngài xem có thể hay không lui về cho ta. Lưu trưởng quay đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến. Lui phòng ở. Lưu trưởng quay ngài cũng thấy được, ta này lầu trên lầu dưới vách tường đều soát xong rồi, gia cụ lập tức liền phải dọn vào được, hiện tại ngài lại nói làm ta đem phòng ở trả lại cho ngài, chỉ sợ không thích hợp đi. Lưu viên viên tuy rằng có chút không vui, nhưng vẫn là bảo trì cơ bản lễ phép. Liêu cô nương, ta cũng biết ta này yêu cầu có chút đường đột, nếu không như vậy, Ngài này trang hoàng cùng ra cụ bạc, ta ra, ngài đem này phòng ở trả lại cho ta, ngươi xem thế nào. Lưu trưởng quay bất đắc dĩ trả sắt tay, móc ra mấy chục lượng bạc ở lòng bàn tay, đưa cho liếu viên viên muốn cho liếu viên viên nhận lấy. Chúng ta đây là tiền hóa thanh toán xong sinh ý, định ra ngài này phòng ở, ta liền đem tiệm lẩu phòng ở thuê đi ra ngoài, người thuê tháng sau liền phải chuyển đến, hiện tại ngài nói không bán, như vậy trong thời gian ngắn ngươi kêu ta đi đâu tìm thích hợp phòng ở lưu trưởng quầy ngài vẫn là đừng làm khó ta. Liêu viên viên đẩy ra lưu trưởng quầy đưa qua bạc, ngự khi đã có một ít tức giận. Bởi vì đối cái này ba tầng lâu thập phần vừa lòng, trở về lúc sau vài người một thương lượng liền đem nguyên lai like phong cái gì thuê cho bên cạnh khai trà phô hàng xóm, thương định hảo chỉ cần trang hoàng hảo liền đem quán mì đằng cho nhân ra. Hiện tại nếu là đem cái này phong ở thu trở về, liêu viên viên cùng tưởng ra một nhà liền cái trụ địa phương đều không có. Không dối gạt ngài nói, ta cũng là bị buộc bất đắc gì à. Người làm ăn ai nguyện ý làm này nói không giữ lời chuyện này, chỉ là này phòng ở, chúng ta huyện Thái Thu công tử cũng coi trọng, ta nếu là không đem phòng ở bán cho hắn, ta liền vô pháp tại đây hoa thanh trên đường làm buôn bán. Lưu trưởng quay chính khi nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một cái nam tử thanh âm. Lưu trưởng quay này phòng ở xử lý tốt không có A. Một cái tướng ngũ đoàn diện mạo gian xảo người hầu trang điểm trung niên nhân đi đến, phía sau đi theo một vị trung đẳng thân cao, hơi hơi có chút mập ra. Làn da trắng nón có chút dầu mỡ nhà giàu công tử bộ ráng người trẻ tuổi. Trương Tổng Quảng, vị này chính là đã mua ta này phòng ở Liễu Cô Nương, ta đang ở cùng hắn thương nghị. Liêu trưởng quay thấy cái này trung niên người hầu vội vàng túi đầu không lưng đầy mặt bồi cười. Liêu viên viên xem Liêu trưởng quay như vậy lấy lòng bộ dáng trong lòng sinh ra một tia khinh thường. Vị tia trương Tổng Quảng tùy tay kéo trương ghế giữa cấp nhà giàu công tử ngồi xuống, nhìn Liễu viên viên trong ánh mắt lộ ra một mặt coi khinh thần sắc, còn có cái gì nhưng thương nghị Nhà của chúng ta công tử xem trọng đồ vật ngươi nếu là còn tưởng tại đây trên đường hôn đi xuống, liền ngoan ngoắn hai tay dâng lên tới. Liêu viên viên nghe thế tổng quản như vậy thái độ nói chuyện, tức giận đã sớm đã nhảy tới rồi lông mày, ba bước cũng làm hai bước đi đến nhà giàu công tử trước mặt. Không biết như thế nào xưng hô công tử. Liêu viên viên không tiêu ngạo không siểm lịnh hành lễ hỏi. Nhà giàu công tử vừa muốn nói chuyện, đã bị trương tổng quản đọt trước, nhà của chúng ta công tử chính là huyện Thái Thú Vương lao ra con trai độc nhất Người này hương giã thôn phụ, có nói cái gì trực tiếp cùng ta nói là được, không cần làm phiền chúng ta công tử. Trương Tổng Quản Há biết, từ Liêu Viên Viên cùng Vương Công tử hành lễ thời điểm, kia Vương Công tử thấy Liêu Viên Viên chính mặt, liền cảm thấy ba hồn bảy phách bị câu đi rồi một nửa, tại đây huyện thành cư chú hai mươi mấy năm, còn không có chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ diễm tuyệt luân khí chất bất phàm nữ tử. Tiểu sinh tên là Vương Hiểu Minh, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Vương Hiểu Minh trong lòng sớm đã động muốn âu hiếm tâm tư. Vội vàng thu hồi ăn chơi chắc táng cậu ấm diễn xuất, cố làm ra vẻ cùng liêu viên viên trở về cái lễ. Vị cô nương này là chúng ta hoa thành trên đường hiện tại nhất rực rỡ tiệm cơm lão bản, liêu viên viên cô nương. lưu trưởng quay làm vài thập niên sinh ý, xem mặt đoán ý công phu đã sớm luyện đến đến ra, hắn xem vương hiểu Minh này sắc dục hơn tâm bộ dáng, biết sự tình, có truyền cơ, vội vàng cấp vương hiểu Minh giới thiệu liêu viên viên thân phận. Liêu cô nương hẳn là vừa tới chân trên không lâu đi. Vương hiểu Minh lại đôi mắt cười ha hả hỏi liễu viên viên. Mới tới chấn trên cũng bất quá nửa năm. Ta liền nói sao, giống liêu cô nương như vậy thiên tư tuyệt sắc, ta như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Vương Hiểu Minh 2 chỉ mắt nhỏ quay tròn ở liễu viên viên trên người đảo quanh, trong giọng nói toàn là khinh bạc chi ý. Liêu viên viên nhìn cái này vương công tử lấm la lấm lét vẻ mặt không có hảo ý, cũng không nghĩ nhiều cùng hắn vô nghĩa, đơn giản không hề khách sáo thẳng đến chủ đề. Vương công tử nếu là thái thú chi tử, Tin tưởng cũng là gia giáo rất tốt tri thư đặc lý, này phòng ở ta cùng lưu trưởng quầy có ước trước đây, hơn nữa đã tiền vật đường trưởng thanh toán, này phòng ở hiện tại đã là của ta. Hiện tại vương công tử ngài lại muốn lưu trưởng quầy bội ước thu hồi này phòng ở, thật sự là làm khó người khác. Làm người giao người liền giao, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Trương tổng quảng ngày thường ương này quán, xem này liễu viên viên ở chấn trên không có gì căn cơ, càng là thái độ ác liệt. Vương hiểu Minh xem chính mình hạ nhân mắt thấy sắp hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Một chân đá vang trương tổng quản, vội vàng cấp liêu viên viên xin lỗi. thủ hạ người không hiểu đạo lý, tịnh làm chút cho ta mất mặt sự tình. Liêu cô nương nói rất có đạo lý, là ta cái này người làm việc lô mãng. Cô nương đừng để ý, ta trở về nhất định hảo hảo dạy dỗ. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn trương tổng quản liếc mắt một cái. Trương tổng quản xem vương hiểu Minh nói như vậy, trong lòng cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Biết vương hiểu Minh đây là đối phòng ở hứng thú chuyển rời đến liêu viên viên trên người, cũng liền không hề miệng Lui ra phía sau một bước đứng ở Vương Hiểu Minh phía sau. Lưu trưởng quay xem ở trong mắt, biết hiện tại đúng là đêm này phòng ở chuyện này hoàn toàn giải quyết cơ hội tốt. Vội vàng cắm câu miệng, kia Vương công tử này phòng ở ngươi xem, nên làm thế nào cho phải a Lưu trưởng quay nói cái gì đó lời nói, này phòng ở nếu đã bán cho Liếu cô nương, nào có hỏi ta đạo lý? Vương Hiểu Minh một lòng tưởng ở Liễu viên viên trước mặt hảo hảo biểu hiện, vội làm ra thông tình đạt lý bộ dáng. Lưu trưởng quay thấy sự tình đã cùng chính mình không có quan hệ, tìm cái lấy cớ liền lưu, chỉ để lại vương hiểu Minh chủ phó hai người cùng liêu viên viên. Ta xem hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, không bằng ta đưa liễu cô nương hồi trô ở Nhưng Hảo. Vương hiểu Minh dầu mỡ trên mặt bài trừ một bộ nịnh nọt tươi cười, đối với liêu viên viên nói. Không cần, ta có thể chính mình trở về, vương công tử vẫn là hồi chính mình trong phụ đi. Liêu viên viên xem sự tình đã giải quyết, cũng không nghĩ lại cùng vương hiểu Minh nói thêm cái gì. Thỉnh Vương Hiểu Minh chủ phó hai người ra đại môn, đem đại môn khóa lại liền tự hành trở về tròn tròn tiệm lầu. Chương 32 mở tiệc. Vương Hiểu Minh tự thảo không thú vị chạm vào một cái mùi hôi, mang theo Trương tổng quản nổi giận đùng đùng về tới Thái thú phủ. Trở lại Thái thú phủ, Vương Hiểu Minh càng nghĩ càng cảm thấy liêu Viên Viên tư sắc hơn người, mãn đầu góc đều là Liễu Viên Viên phiêu nhiên như tiên mạng rượu dáng người cùng làm người đã gặp qua là không quên được tinh xảo khuôn mặt. Gọi tới Trương tổng quản, kêu hắn đi hỏi thăm hỏi thăm Liễu Viên Viên lai lịch. Trương tổng quản lãnh lệnh lệnh vội vàng kém thủ hạ người Hoa thanh trên đường tìm hiểu, chỉ chốc lát liền có tin tức. Thiếu ra, kia Liễu Viên Viên là nửa năm trước từ Trương Gia thôn tới chúng ta này Hoa Thành phố, cùng tưởng ra huynh muội, tưởng mỗ đồng loạt ở tại đầu phố một đống nhà cũ. Liễu Viên Viên nguyên bản là khai ra quán mì, chuyên bán lạnh mặt cùng rượu trái cây, sinh ý thập phần rực rỡ, nhập thu tới nay lại đem quán mì đổi thành cái gì tiệm lẩu, càng là bàn bàn không không, cửa còn thường xuyên có rất nhiều sếp hàng chờ vị trí người. Thiếu gia chính là đối này, Liễu Viên Viên cảm thấy hứng thú. Vương Hiểu Minh một phương diện là ham Liễu Viên Viên mỹ mạo, về phương diện khác cũng là hắn thân là thái thú con trai độc nhất, tại đây trấn trên thay hắn đều là tất cung tất kính ái juynh hót, hắn nếu là coi trọng cái nào cô nương, cô nương ra cao hứng còn không kịp. Liễu Viên Viên lại cố tình đối hắn không lắm nhiệt tình, Vương Hiểu Minh bị những người khác truy phùng quán, lần đầu tiên gặp được cái không để ý tới hắn, càng là cảm thấy hứng thú dật dảo. Phần 19. Ngày hôm sau giữa trưa Vương Hiểu Minh liền mang theo trương tổng quản cùng mấy cái người hầu nghênh ngang đi tới Liễu viên viên trong tiệm. Đúng là cơm trưa thời gian, trong tiệm bàn bàn trật nít. Vương Hiểu Minh cấp trương tổng quản đưa mắt ra hiệu, trương tổng quản liền tùy tay nắm lên một bàn vừa ngồi xuống đang chuẩn bị gọi món ăn thức khách. Chúng ta Vương công tử muốn tại đây bàn ăn cơm, người đi địa phương khác. Kêu bàn khách nhân vốn định lý luận lý luận, vừa thấy là chấn trên có tiếng kêu ngạo hương ngạnh Vương Hiểu Minh, biết đây là cái không thể trêu vào chủ nhân, cũng không dám nhiều lời lời nói Vội vàng cấp Vương Hiểu Minh làm địa phương. Liêu viên viên nguyên bản ở mặt khác bàn tiếp đón khách nhân, nhìn đến Vương Hiểu Minh mọi người tới trong tiệm, lại đuổi đi nguyên bản khách nhân, có chút không vui đi vào bên cạnh bàn. Vương công tử nếu là nghĩ đến tiểu điếm ăn cơm, có thể ở cửa xếp hàng lánh thầy bài, ngày này trực tiếp đem ta khách nhân đuổi đi, làm ta về sau như thế nào làm buôn bán. Liêu cô nương có lẽ là nhìn lầm rồi, là người nọ đột nhiên nói có chuyện phải đi, chúng ta mới ngồi ở chỗ này. Vương Hiểu Minh nhìn đến liêu viên viên hạnh mục trở lên, biết đây là có chút độc khí, vội vàng tìm cái lý do viên một chút. Đã sớm nghe nói liêu cô nương này trong tiệm phong vị là tù địa phương khác gan không đến, không biết có không cho chúng ta thượng vài đạo trong tiệm chiêu bài mở rộng tầm mắt ta. Vương Hiểu Minh phải phẩy trong tay cây quạt, cười tủng tìm đối với liêu viên viên nói. Tuy rằng không thích vương hiểu Minh nhưng là nếu vào cửa, liêu viên viên cũng không hảo vẫn luôn hắc mặt đối hắn. Lên tiếng liền vì bọn họ một bàn bưng vài đạo trong tiệm được hoan nghênh nhất thái sát. Vương Hiểu Minh cũng là lần đầu tiên ăn lẩu, liên tục dựng thẳng lên ngón cái đối liêu viên viên tán thưởng không thôi. Ngoài miệng ăn đồ vật, Vương Hiểu Minh ngoài cân não cũng không nhàn dối, thực mau liền nghĩ ra một cái siêu chủ ý. Liêu cô nương, quá mấy ngày ta tưởng ở trong phủ yến khách, vẫn luôn vì này thái sắc phạm sầu, mới vừa rồi nhấm nháp qua cô nương trong tiệm này cái lẩu, cảm thấy khẩu vị độc đáo dư vị dài lâu. Tưởng mời ta này đó khách nhân cũng tới nhấm nháp một phen. Nhưng là tới có một ít khuê phòng nữ quyến, ra tới suốt đầu lộ diện luôn là không có phương tiện, không biết cô nương có không mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ tới ta trong phủ khai thứ ra hiến. Vương hiểu minh ngữ khí thành khẩn, lý do cũng nói được qua đi, liếu viên viên không nghi ngờ có hắn, chỉ đương hắn là thật sự muốn dùng cái lẩu tới mời khách. Có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là này phí dụng muốn so ở chúng ta trong tiệm nhiều thượng một ít. Nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ vận đến ngươi trong phủ cũng muốn phí chút sức lực. Hảo thuyết hảo thuyết, phí chuyên trở cùng tiền đặc cọc, ta trước phóng nơi này, bao nhiêu tiền cô nương ngươi nói đó là. Vương hiểu minh vội không ngừng làm trương tổng quản móc ra một trương ngân phiếu để ở trên bàn. Nếu là ngày thường, liều viên viên cũng tuyệt không sẽ tiếp được này tới cửa mua bán, chỉ là mua tân cửa hàng trang hoàng cùng gia cụ tiêu phí không ít, hiện tại trong tiệm đã có chút thu không đủ chi, liều viên viên nghĩ nếu là tiếp này đơn đại mua bán còn có thể cấp tân cửa hàng tích lũy điểm tài chính khởi đầu. Tâm niệm cập này, Liêu Viên Viên thu trên bản ngân phiếu, xem như tiếp Vương Hiểu Minh này đơn xin ý. Chạng vạng Liêu Viên Viên cùng tưởng ra huynh muội nói cập việc này, Tưởng tam Ca có chút lo lắng nói, Vương Hiểu Minh xưa nay phong bình không tốt, lần này cho ngươi đi hắn trong phủ mở tiệc, ta luôn là không quá yên tâm, không bằng làm ta đi thôi. Hắn đã nói khách khứa nhiều là khuê phòng nữ quyến, Tam Ca ngươi một đại nam nhân đi bố yến luôn là không lớn thích hợp, Tam Ca yên tâm, ta đều có đúng mực. Liêu viên viên trấn an tưởng tam ca nói, tròn tròn tỷ ta và ngươi cùng đi đi, nhiều như vậy đồ vật, ngươi một người sao có thể vội lại đây. Tưởng mội nói song trống cầm đối với liêu viên viên nói, kia cũng hảo, kia đến lúc đó liền tưởng muội cùng ta cùng đi. Tưởng tam ca tuy rằng không yên tâm, nhưng là xem liêu viên viên đã hạ quyết tâm, đành phải tùy các nàng đi. Sáng sớm hôm sau tưởng mội đang định ở trong sân phơi tràn, đi đến hồng ngọc quả cái giá hạ mới phát hiện dây đằng thượng nguyên bản nhất xuyến xuyến hắc màu xanh lá khẩn tiểu trái cây. Không biết khi nào đã biến thành một chuối rửa gần một chối nặng chĩu hồng sánh sánh thành thục trái cây. Tường ngội không chịu nổi tò mò, chạy nhanh hái được một viên trộm bỏ vào trong miệng. Mới vừa cắn khai dầu có có dãn vỏ trái cây, miệng đầy nước sút liền ở khoang miệng vỡ toang. Tường muội vội vàng hái được một chối, đánh nước giếng giặt sạch sạch sẽ đưa đến Liêu Viên Viên phòng. Tròn tròn tỉ ngươi mau xem, trong viện cái kia dị tộc trái cây trưởng thành, ta nếm một viên hảo ngọn. Liêu Viên Viên nguyên bản đang ở trong phòng thiết kế tân cửa hàng bố cục. Nghe tưởng muội hưng phấn thanh âm liền ngẩn đầu nhìn về phía tưởng muội trong tay bưng trái cây. Bề ngoài xem chính là cùng loại với quả nho bộ dáng, chỉ là cùng hiện đại quả nho bất đồng, mỗi viên trái cây hình dạng đều gần như chính hình tròn, nhan sắc thoạt nhìn là hồng bảo thạch giống nhau màu đỏ thấm, dơ lên một cái dưới ánh mặt trời thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu. Khó trách kim kỳ kêu cái này quả nho hồng ngọc quả, liêu viên viên nghĩ thẩm Hái được một viên bỏ vào trong miệng, ngoại ra rất có co giãn, Thịt quả khuynh hướng cảm xúc sen vào quả nho cùng nho chi gian, nước trái cây ngọt lành không sắc khẩu, mỗi viên trái cây bên trong có tốt 5 tốt 3 hạt. Sắc thật so hiện đại dùng các loại nông dược cùng phân hóa hào củ chín trái cây muốn ăn ngon nhiều, liều viên viên nhịn không được lại ăn mấy viên. bỗng nhiên trong lòng hiện lên một đạo linh quang. Nếu là đêm này cổ đại quả nho đại lượng gieo trồng, ngày sau làm chút rượu nho hoặc là quả nho nước, chẳng phải là cấp tiệm lẩu lại ra tăng rồi một đạo độc đáo chiêu bài. Tường muội Hiện tại có một cái mấu chốt nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành sao? Liêu viên viên khỏe mắt mỉm cười, lôi kéo tưởng mội tay hỏi. Tròn tròn tỉ, là cái dạng gì nhiệm vụ, có khó không a Tưởng mội lại hướng trong miệng ném mấy viên quả nho vẻ mặt ngây thơ nhìn liêu viên viên. chương ba mười âm yêu. Chẳng lẽ là không khó, bất quá là chỉ có ngươi mới có thể làm được? Liêu viên viên buồn cười che miệng cười nói. Kia tròn tròn tỉ ngươi cứ việc nói. Tưởng ngội vừa nghe chỉ có chính mình mới có thể làm được, lập tức tới hứng thú, ngồi thẳng thân mình nhón chân mong chờ chờ liêu viên viên phân phó. Chính là muốn vất vả tưởng ngội hai ngày này, nỗ lực đem này một trận tử hồng ngọc quả đều ăn, đem bên trong hạt đơn độc lưu ra tới. Nếu là tưởng đại phê lượng gieo trồng, cần thiết đồng thời đem hạt giống đều gieo đi, tam ca không mừng đầu ngọt liêu viên viên muốn vội vàng xem cửa hàng, nhiệm vụ này tự nhiên liền rơi xuống tưởng ngội trên người. Tưởng ngội nguyên bản thống khoái đáp ứng rồi. Chính là ăn mấy viên quả nho càng nghĩ càng không thích hợp, rốt cuộc phản ứng lại đây sau, chu lên miệng đối với liêu viên viên cấm cấm cái mũi, tròn tròn tỉ liền biết khi dễ ta. Ăn xong rồi cho người làm ăn ngon. Tưởng mỗi nghe được lời này mới lại vô cùng cao hứng ăn xong rồi quả nho. Qua mấy ngày liền tới rồi hẳn là đến đi thái thú trong phủ nhật tử. Liêu viên viên sáng sớm liền bị hảo nguyên liệu nấu ăn, đang chuẩn bị từ từ trên đường mướn cái kiệu phu kéo xe, lại bị tưởng tam ca ngăn ở cửa. Tam ca hôm nay không phải hẳn là đi thu hạt mẹ, như thế nào còn chưa đi. Liêu viên viên có chút kỳ quái tưởng tam ca hôm nay như thế nào thời gian này còn ở quán Mỹ. Ta còn là không yên tâm ngươi, ta và ngươi cùng đi thôi. Tưởng tam ca nói xong không đợi liêu viên viên lại chối tử, lui nổi lên trang nguyên liệu nấu ăn xe đẩy tay liền trước hướng thái thú phủ đi đến. Liêu viên viên không có biện pháp chỉ có thể chạy chậm vài bước đi theo tưởng tam ca mà sau. Không nghĩ tới tới rồi thái thú phủ đại môn, hai người đã bị ngăn cản. Trương Tổng quản đã sớm ở cửa chờ Liễu Viên Viên, nhìn thấy Liêu Viên Viên cùng tưởng Tam Ca cùng nhau tới, mệnh lệnh thủ hạ người ngăn cản hai người. Trương Tổng Quảng, đây là ta trong tiệm tưởng Tam Ca, hôm nay là tới quý phủ đưa nguyên liệu nấu ăn. Liêu Viên Viên tiến lên hành lễ, khách khí cùng Trương Tổng Quảng nói, hy vọng Trương Tổng quản có thể cho đi. Liêu cô nương, không phải tại hạ không nói tình lý, ngài cũng biết trong phụ nữ quyến đông đảo, ta nếu là thả cái xa lạ nam tử vào phủ phía trên trách tội, ta cũng nói không rõ không phải. Trương Tổng Quản làm cái ấp, đầy mặt tươi cười cùng Liêu Viên Viên nói. Liêu Viên Viên rỗi tay đem tưởng Tam Ca đánh đổ yên lặng chỗ, nhỏ giọng nói, kia Tam Ca ngươi liền đi về trước đi, bọn họ này phú quý nhân ra chú ý phô đa, chúng ta cũng xác thật không hảo làm khó nhân ra. Chính là, tưởng Tam Ca còn muốn nói gì, lại thấy Liêu Viên Viên đã đi trước vào Thái Thú Phủ, bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người rời đi. Liêu Viên Viên vào Thái Thú Phủ, phát hiện này Thái Thú Phủ cực đại, Trương Tổng Quản mang theo nàng ước chừng đi rồi nửa nén hương thời gian mới đi tới thái thú phủ phòng bếp. Hơn nữa ven đường gác mái cũng rắc rối phức tạp, nếu là không có này trong phủ người dẫn đường, người ngoài ở chỗ này là quả quyết tìm không thấy địa phương. Cô nương ngài thả hiện tại nơi này chuẩn bị, một hồi ta kêu mấy cái nha hoàn lại đây cho ngài giúp đỡ. Trương Tổng Quản nói xong lời này liền xoay người không thấy bóng người. Liêu viên viên nghĩ thầm có lẽ là này trong phủ công việc bệ buộn, Trương Tổng Quản đi vội chuyện khác, cũng liền không có để ý Chuyên tâm sửa sang lại mang lại đây khí củ cùng nguyên liệu nấu ăn. Đang lúc Liễu Viên Viên tập trung tinh thần thiết thịt dê thời điểm, một vị hạ nhân trang điểm trung niên phụ nhân đi đến. Phụ nhân khuôn mặt hiền lành, cười tủm tỉm đối Liễu Viên Viên nói, cô nương chính là hoa thanh trên đường tròn tròn quán mì liêu cô nương. Liễu Viên Viên thấy này phụ nhân diện mạo thuần lương, thuật nhìn hết sức thân thiết, vội vàng đáp, đúng là, không biết ngài có cái gì chỉ giáo. Trung niên phụ nhân kéo Liễu tròn tròn tay, giống lâu chưa che mặt thân nhân lại tương độ giống nhau nhiệt tình nói. Nhưng xem như tìm được cô nương ngài Liêu viên viên tuy rằng có chút kinh ngạc Người này như thế nào lần đầu tiên gặp mặt liền như thế thân thiện Nhưng là vẫn là bởi vì phụ nhân hiền lành diện mạo nhiều vài phần hảo cảm Hơi mang trần chờ hỏi Ngài chính là tìm ta có chuyện gì nhi Trung niên phụ nhân thở dài mày đôi mắt đều nhăn ở cùng nhau Ai, tiểu thư nhà ta ngày thường liền không yêu ăn cơm Phía trước cơ duyên xảo hợp ăn Ngươi trong tiệm lạnh mặt mới có điểm ăn uống Chính là khoảng thời gian trước lại sai người đi Ngươi trong tiệm đã không bán lạnh mặt Lần này tiểu thư nghe nói Thái thú phủ yến hội là ngươi lo liệu, cô ý tới rồi dự tiệc, tưởng hướng ngươi lãnh giáo kia lạnh mặt cách làm. Liêu Viên Viên nhìn chúng nam phụ nữ đầy mặt ưu sầu, thông qua nàng miêu tả phân tích hẳn là bệnh cái nan tình huống, nhịn không được động lòng chắc ẩn, cũng muốn gặp vị tiểu thư này. Kia tiểu thư hiện tại nhưng tại đây trong phủ. Trung niên phụ nhân thấy Liêu Viên Viên ý tứ là dẫn muốn gặp mặt yêu cầu, vui mừng khôn xiết liên tục đáp, khắp nơi, cô nương mời theo ta tới." Liêu Viên Viên tẩy sạch tay, Đi theo trung niên phụ nhân đi qua ở Thái Thú Phủ tòa nhà lớn. Tòa nhà này diện tích thật sự quá lớn, liều viên viên đi có chút mệt mỏi phụ nhân cũng không có đỉnh chân ý tứ. Không biết còn có bao xa mới có thể đến tiểu thư nhà người nơi A. Cô nương đừng nóng đội, này liền tới rồi. Trung niên phụ nhân đem liều viên viên lãnh đạo một chỗ yên lặng gấp mái, mở ra đại môn ý bảo Liễu viên viên đi vào trước. Tiểu thư liền ở bên trong, cô nương ngài trước bên trong đi tới, ta đi cho các người bị hổ trà. Trung niên phụ nhân nói xong liền đem đại môn từ bên ngoài đóng lại. Trong phòng mặt ánh sáng cực ám, liều viên viên đi rồi vài bước biến cảm thấy có chút không quá thích hợp. Thử thăm dò kêu vài tiếng, có người sao, nhưng vẫn không có đáp lại. Liều viên viên cảm thấy sự tình có chút kỳ quạc, lập tức xoay người bước nhanh đi hướng đại môn, tưởng đẩy cửa rời đi thời điểm mới phát hiện đại môn đã bị trung niên phụ nhân từ ngoài cửa khóa lại. Liều viên viên thầm nghĩ không tốt, dùng sức đá môn muốn thoát đi khai cái này gắt mái bất đắc dĩ đạp mấy đá đại môn đều văn ti chưa động. Chính hết đường xoay sở thời điểm, nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười dữ thợn. Liêu cô nương đây là sao cứ như vậy cấp A. Hát ảnh Trung chậm rãi đi ra một người, đúng là hẳn là ở trước phủ hiến khách Vương Hiểu Minh. Liêu viên viên lấy lại bình tĩnh, cố nén trụ nội tâm sợ hãi, Vương công tử làm gì vậy, ta còn có nguyên liệu nấu ăn không có xử lý sạch sẽ, mau kêu hạ nhân đem cửa mở ra đường chậm trễ một hồi hiến hội. Vương Hiểu Minh chỗ sâu trong đầy đặn bàn tay trà sắc cằm, một đôi sắc mị mị đôi mắt không được ở liều viên viên trên người đào quanh. Bữa ăn chính phía trước cũng yêu cầu ăn chút điểm tâm lót lót bụng, liều cô nương người nói phải không. Nói xong liền dối tay muốn bắt lấy liều viên viên. Liều viên viên vội vàng nẹ tránh, Vương Hiểu Minh lại dơ tay đi bắt. Hai người ở trong phòng đuổi theo tàng đi hảo một trận, Vương Hiểu Minh rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, đột nhiên tiến lên đem liều viên viên bức ở góc tường. Liều cô nương hôm nay liền từ ta đi Ngày mai ta liền cưới ngươi làm ta nhà kề, về sau ăn sung mặt sướng, cũng không cần ngươi lại vất vả khai cửa hàng, chẳng phải mị thay. Vương Hiểu Minh khơi màu liễu viên viên cằm, ngữ khí tùy tiện nói. Phần 20. Ta đã có người trong lòng, Vương Công Tử liền không cần làm khó người khác. Liêu viên viên xoay qua mặt ném ra Vương Hiểu Minh ngón tay. chương 34 thoát vây Vương Hiểu Minh nghe được lời này lại âm trầm chầm, chầm nở nụ cười, có người trong lòng lại như thế nào? Đến lúc đó vào ta thái thú phủ làm thiếu phu nhân, nào còn nhớ rõ ngươi người trong lòng. Nói xong liền rối tay bắt được Liễu viên viên quần áo hướng hai lần xé rách. Liêu viên viên dùng hết toàn thân sức lực liều mạng tưởng đẩy ra Vương Hiểu Minh, nề hà chính mình dáng người nhỏ sinh, cùng thân khoan thể béo Vương Hiểu Minh so sánh với tựa như một con bị trộp trong tay tiểu kê. Dãy rùa nửa ngày cũng không có thể động đậy mảy may, ngược lại bị Vương Hiểu Minh vài cái xé vỡ trên người quần áo. Cứu mạng A, có người sao? Liêu viên viên nghe thấy bên ngoài tựa hồ có tiếng bước chân, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, kết quả người nọ tựa hồ nghe tới rồi liêu viên viên thanh em ngược lại trốn cũng đúng vậy chạy ra. Liêu viên viên nhìn rắn ở chính mình trước ngực biểu tình giữ tận Vương Hiểu Minh, cảm thấy vạn niệm câu hôi tâm như nước lặng. Người cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, ở ta trong phủ, ai dám tiến cái này môn. Vương Hiểu Minh tay không xé rách liêu viên viên ống tay háo, nhìn lộ ra tuyết trắng bả vai, trong mắt chảy ra tham lam ánh mắt. Đang lúc Vương Hiểu Minh thấu đi lên muốn âu yếm thời điểm, gác mái đại môn theo một tiếng vang lớn ẩm ẩm ngã xuống đất. Vương Hiểu Minh cùng Liêu Viên Viên đều bị này một tiếng vang lớn hấp dẫn lực chú ý, đồng loạt hướng đại môn chỗ nhìn lại. Tam ca. Cửa đứng người không phải người khác, đúng là tưởng tam ca. Liêu Viên Viên thấy tưởng tam ca, lại xem chính mình trên người quần áo tả tơi, xấu hổ và giận dữ hủy khuất cùng áp lực hồi lâu sợ hãi đồng loạt bùng nổ, hai hàng thanh lệ tự má biên chảy xuống. Tưởng Tam Ca thấy Vương Hiểu Minh đẻ ở liều viên viên trên người, liều viên viên quần áo cũng bị xé rách, tức hắc lửa giận công tâm, một cái bước xa xông lên trước đem Vương Hiểu Minh bắt lên ném tới một bên. Đau lòng bế lên đã toàn thân sủi lơ liều viên viên. Liều viên viên bởi vì trên người quần áo đã không có một chỗ hoàn hảo, xoay đầu đi không dám cùng tưởng Tam Ca đối diện. Tưởng Tam Ca biết liều viên viên trời sinh tính rụt rè, hiện giờ y không che thể bị chính mình thấy tâm tình tất nhiên là vạn phần xấu hổ và giận dữ. Xoay người xả bức màn vây quanh ở Liêu Viên Viên trên người bao cái kín mít. Người cái này hạ nhân hôm nay dám bị thương bổn đại gia, xem ta hôm nay như thế nào. Vương Hiểu Minh nói một nửa đã bị tưởng tam ca một chân đá ngất xịu đi. Liêu Viên Viên cũng bởi vì bị kích thích thế xịu ở tưởng tam ca trong lòng ngực. Nguyên bản viện này là có gia đình tuần tra, Vương Hiểu sáng mai liền an bài hảo hôm nay muốn ở chỗ này khinh bạc Liêu Viên Viên. Sợ này đó gia đình hỏng việc, đã sớm quản gia đình tất cả đều khiển tới rồi nơi khác. Cái này này gác mái phụ cận đều không có thái thú phủ người gác, mới làm tưởng tam ca ôm liều viên viên an toàn rời đi. Liều viên viên lại tỉnh lại đã là đang ở chính mình phòng trên giường. Mở mắt ra liền thấy tưởng mội vẻ mặt lo lắng thần sắc nhìn chính mình. Thấy liều viên viên tỉnh lại, tưởng mội vội vàng kéo liều viên viên tay cầm ở chính mình trong lòng bàn tay, trong ánh mắt toàn là quan tâm chi sắc nói, tròn tròn tỉ ngươi nhưng tỉnh lại, tam ca đem ngươi ôm trở về lúc sau ngươi toàn thân đều là ứ thương, cả người còn nóng lên. Suốt huôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, ta đều sắp lo lắng gần chết. từ ngội nói đến kích động chỗ, hốc mắt cũng nổi lên đường đỏ, mấy độ nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Tam ca đâu? Liêu viên viên nhớ lại là tưởng tam ca ở trong lúc nguy cấp phá cửa mà vào cứu chính mình, hiện tại lại không chưa thấy được, vội vàng hỏi. Tam ca sợ ngươi thân mình hư, sáng sớm liền đi trên núi đánh gà rừng nói phải cho ngươi bổ thân mình đi. Tròn tròn tỷ ngươi vẫn là nằm xuống nói chuyện. Tưởng mội đôi tay nâng liêu viên viên phía sau lưng chậm dãi giúp liêu viên viên phóng bình thân thể. Hai người chính khi nói chuyện, tưởng tam ca bưng một đại trung canh gà cùng hai chỉ chén sứ đi đến. Nhìn đến liêu viên viên tỉnh, vội vàng đem trên tay đổ vật đặt ở trên bàn, đi đến trước giường. Tròn tròn tỉnh, còn cảm thấy trên người nơi nào không thoải mái. Tưởng tam ca nhìn liêu viên viên suy yếu bộ dáng, ngực nắm khẩn dường như buồn đau. Nếu là chính mình lại tới chế một bước liêu viên viên nói không chừng đã bị kia cầm thú đạc hư. Ít nhiều Tam ca kịp thời đổi tới, nếu không nói không chừng. Liêu Viên Viên tư cập ngày ấy tình cảnh, tất cả khuất nhục lại lần nữa nảy lên trong lòng, nước mắt ở góc mắt trung chuyển vài vòng lại sinh sôi nghẹn trở về. Tưởng Tam ca xoay người cầm lấy canh chung đổ một chén sứ canh gà, thị một nguồm thổi thổi đưa tới Liêu Viên Viên bên miệng. Sáng nay mới vừa đi trên núi chảo gà rừng, nấu canh dùng để bổ dưỡng thân thể không thể tốt hơn, người sấn nhiệt uống trước thượng một chén. Liêu Viên Viên biết Tưởng Tam ca cơ hồ chưa bao giờ hạ quá bếp. Hiện giờ này một chén hương khí phát mũi gà rừng canh tất nhiên là phế đi tưởng tam ca không ít công phu, trong ngực một cổ dòng nước gấm dũng quá, tâm tình thư hoán rất nhiều. Tam ca này canh gà làm so với ta hạ uống. Một chén xuống bụng liều viên viên liền cảm thấy dòng nước gấm dũng biến toàn thân, khắp người đều so vừa rồi có sức lực. Chỉ là ta có một chuyện không rõ, kia thái thú phủ để phòng nghiêm ngặt, tam ca ngươi lại như thế nào đi vào. Liều viên viên tự hỏi một phen cảm thấy có chút nắm lấy không ra. Ta... Ta sẵn thủ vệ lơi lỏng liền lăn lộn tiến vào. Tưởng Tam ca ánh mắt lập loè một chút liền cầm lấy chén quay người đi lại đổ một chén canh gà cấp Liêu Viên Viên. Liêu Viên Viên uống xong rồi canh gà, thân mình ấm lại thấy buồn ngủ ý từng trận, cùng Tưởng Tam ca nói tạ liền lại nặng nghề đi ngủ. Tính dưỡng mấy ngày Liêu Viên Viên cảm thấy thân thể đã không có trở ngại, liền lại khôi phục tiệm lầu buôn bán. Nguyên bản Tưởng Tam ca muốn đi Thái thú phủ lý luận, Liêu Viên Viên lại nói ở chỗ này Thái thú có thể một tay che trời, về sau trốn tránh Vương Hiểu Minh là được lượng hắn cũng không dám lại làm cái gì. Mấy ngày thái thú phủ người cũng không có xuất hiện, đang lúc liều viên viên cho rằng việc này đã qua đi thời điểm, Trương tổng quản mang theo một dương sính lễ xuất hiện ở tiệm lầu cửa. Lúc này đúng là cơm trưa thời gian, tiệm lầu trước sau như một tiếng người ồn ào. Liều viên viên đang ở chiêu đãi khách nhân, nghe thấy cửa trương tổng quản kéo dài quá thanh âm kêu một tiếng, liều lão bản. Liều viên viên nhìn đến Trương tổng quản, biết người này là cái vô lại, cùng hắn dây dương ngược lại sẽ chỉ làm chính mình Đơn giản dứt khoát không để ý tới hắn. Mặc hắn ở cửa hô to gọi nhỏ. Tường ngội thật là cái cấp tính tình, nhìn đến trương tổng quản đoàn người, đồ ở cửa không cho bọn họ tiến vào Các người như thế nào còn có mặt mũi tới, chúng ta nơi này không chào đón thái thú phủ cầu, mau chút tránh ra. Trương tổng quản ngày thường ỷ vào thái thú phủ địa vị, chó cậy thế chủ ở chấn trên không thiếu làm ước hiếp bá tánh chuyện này, hiện tại lại bị một cái hoàng mau nha đầu trước mặt mọi người trách cứ, trong lòng đã sớm động khí. Nhưng là này tiệm lẩu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tuy rằng thái thú là chế bá một phương, nhưng là tại đây rõ như ban ngày dưới, cũng không hảo đối một cái tiểu nữ hài đậu thủ. Trương Tổng Quản binh binh khí, lại treo lên cười tủm tìm biểu tình đối tưởng mội nói, tiểu cô nương vẫn là mau tránh ra, hôm nay ta là vì liêu lao bản mà đến. Liêu viên viên biết Trương Tổng Quản là người ác độc, không nghĩ tưởng mội treo chọc thượng người này, liền đi ra phía trước đem tưởng mội kéo đến phía sau, lạnh lùng hỏi. Trương tổng quản hôm nay lại là là vì chuyện gì? Chương 35 xính lễ. Nâng đi lên. Trương tổng quản đối với ngoài cửa người hầu hô một tiếng. Mấy cái tráng hán liền nâng ba cái dương gỗ đi vào tiệm lầu. Nguyên bản náo nhiệt ăn cơm đông đảo khách nhân, nhìn thấy cái này trận thế, cũng đều dừng chén đũa nhìn Liêu Viên Viên cùng Trương tổng quản hai người đối thoại. Trương tổng quản này lại là ý gì? Liêu Viên Viên chau mày, không rõ nội tình nhìn Trương tổng quản. Trương tổng quản dạo bước đi vào tam ca dương gỗ trước mặt Từng bước từng bước mở ra dương gỗ. Này cái thứ nhất trong dương trang chính là này, tô hàng đỉnh cấp tơ lụa gâm vóc, chấn trên sợ là lại vô đệ nhị ra có thể lấy đến ra tới. Này cái thứ hai trong dương trang chính là đỉnh cấp phỉ thủy vòng, tỷ lệ thật tốt thủy quang no đủ, là trên đời hiếm có hàng cao cấp. Này trước hai cái cái dương mở ra lúc sau, bên trong đồ vật đã cũng đủ làm mãn nhà ở người tán thưởng không thôi. Đã có một ít người từ trên chỗ ngồi đứng lên đi đến cái bàn bên cạnh vây xem. Trương tổng quản chậm gì gì mở ra cái thứ ba cái dương, cái nắp mới vừa vừa mở ra, tức khắc một mảnh nu hòa quang mang tử trong dương phát ra. Ở đây người trừ bỏ liễu viên viên cùng tưởng mội đều bị bị này kỳ diệu quang huy hấp dẫn, tiến đến cái dương phía trước tưởng tìm tòi đến tụt cùng. Này cái thứ ba trong dương trang chính là thiên kim khó cầu Nam Hải dạ Minh Châu, không biết liễu cô nương còn vừa lòng. Trương tổng quản giới thiệu xong này, ba cái cái dương liền khoanh tay mà đứng, một tia tự tin tươi cười treo ở trên mặt. Hán tin tưởng không có nữ tử có thể cự tuyệt này lăng là tơ lửa phỉ thúy ngọc thạch dụ hoặc, húng chi thế gian này khó gặp dạ Minh Châu. Liêu cô nương, này tam dương đồ vật, đều là chúng ta công tử cho ngài hạ sinh lễ, chỉ cần ngài gật gật đầu, vào chúng ta thái thú phủ làm công tử nhà kể, này tam cái dương sính lễ hôm nay chính là ngài. Trương Tổng Quản nói xong liền nhìn chầm chầm liêu viên viên biểu tình, có thể gả vào thái thú phủ, là nhiều ít nữ tử cầu còn không được chuyện tốt, húng chi tại đây lễ trọng dưới. Tầm thường nữ tử đã sớm mang ơn đổi nghĩa tiếp nhận đi. Chính là Liễu viên viên trên mặt lại một chút không có dao động, không thấy nửa phần kinh hỉ thần sắc. Liêu viên viên chỉ cần vừa nhớ tới vương hiểu mình đáng ghê tẩm sắc mặt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ ghê tẩm đều phải nổ ra, hiện tại cái này gian trá tiểu nhân cư nhiên còn dám cầm xính lê tới nơi này cầu hôn. Trương Tổng Quản vẫn là cầm ngươi mấy thứ này mời trở về đi, nói cho vương hiểu Minh nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm, ta là tuyệt không sẽ cho hắn làm h Giống hắn như vậy đê tiện đồ vô sỉ Ta nhìn đến liền cảm thấy ghê tẩm Liêu viên viên một đôi mắt đẹp bởi vì tức giận mở to so Ngày thường còn muốn lớn hơn vài phần Lời nói gian toàn là đối vương tiểu minh chán ghét cảm giác Liêu cô nương nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Ngươi cùng chúng ta thiếu ra đã có ra thịt chi thân Nếu không phải chúng ta thiếu ra thiện tâm Ai còn sẽ muốn ngươi này cám bã thừa đồ ăn người Trương Tổng Quảng đem ra thịt chi thân cùng cám bã thừa đồ ăn mấy chữ cô tình nói cực kỳ lớn tiếng Sợ này mãn nhà ở người nghe không được dường như. Nay cổ đại rất nặng coi nữ tử danh dự, mạnh cường nữ chỉ là bị Vạn hỷ Lương thấy nửa điều cánh tay, liền không thể không gạ thấp với Vạn hỷ Lương. Hôm nay Trương tổng quản ở trước công chúng nói Liêu Viên Viên đã cùng Vương Hiểu Minh có ra thịt chi thần, mọi người nhìn về phía Liễu Viên Viên ánh mắt đều biến ý vị sâu xa. Còn có mấy cái chuyện tốt nhi, đã đi đầu nào nói nếu sinh mễ đều nấu thành cơm chín, Liễu Viên Viên liền tử Vương Hiểu Minh đi. Các ngươi là tới ăn cơm vẫn là tới xem náo nhiệt? Nếu là ăn xong rồi liền nhanh lên tính tiền chạy lấy người. Tựa mọi xem những người này ở một bên châm ngồi thổi gió xem Liễu Viên Viên chê cười, Khi khuôn mặt đỏ lên, lớn tiếng quát ngăn này đó thực khách. Liễu Viên Viên nhớ lại ngày ấy bị Vương Hiểu Minh khinh bạc cảnh tượng, xấu hổ và giận dữ khó làm, hơn nữa Trương tổng quản cố tình lớn tiếng tuyên dương Vương Hiểu Minh khinh bạc nàng việc, sớm đã đối này chủ tớ hai người hận nghiến răng nghiến lợi. Một Trương trắng nón mặt bởi vì phẫn nộ biến có chút xanh mét, lạnh giọng đối tổng quẩn nói, Vương Hiểu Minh đề tiện vô sỉ. Các ngươi chủ tớ lấy làm yến vì danh đem ta lừa đi thái thú phủ, lại tìm quen thuộc lao phụ nhân đem ta lừa gạt đến hẻo lánh gác mái muốn làm chuyện bậy bạn. Rõ như ban ngày một phương quan phụ mẫu trong phủ thế nhưng hành như thế xấu xa việc, chẳng lẽ trên đời này liền không có vương pháp sao? Liêu viên viên càng nói càng kích động, thân thể cũng bởi vì mãnh liệt cảm xúc run dày lên. Liêu cô nương lời này sai rồi, kìa gác mái chỉ có ngươi cùng công tử hai người một chỗ, là cưỡng bách vẫn là cái gì, kìa nhưng ai cũng nói không rõ à. Trương tổng quản thuận thuận trên mặt trông râu, mặt dày vô sỉ nói có chuyện, ám chỉ là Liễu Viên Viên câu dẫn trước đây. Hiện tại mặc kệ nói như thế nào, dù sao ngươi cũng cùng chúng ta công tử có thân mật chi thật, cũng cũng đừng đối này đó việc nhỏ không đáng kể không thuận theo không đúng tha. Trương tổng quản lại đem ba cái dương gỗ hướng Liễu Viên Viên phương hướng đẩy đẩy. Liễu Viên Viên thấy Trương tổng quản này phó mặt dày vô sỉ bộ dáng, trong cơn giận dữ bưng lên trên bàn đái nổi đối với Trương tổng quản đâu đầu ngã xuống. May mắn này bản đã tắt lửa sau một lúc lâu. Quốc nội du liêu tuy rằng còn có thừa ôn, nhưng là cũng không đến mức năng trương tổng quản ra chóp thịt bong, chỉ là đem đem trương tổng quản trên mặt làn da năng cái đỏ bừng. Trương tổng quản bị đáy nồi ớt cay mê đôi mắt, hơn nữa mặt bộ làn da tuy rằng bất trí đại thương nhưng là cũng năng làn da sưng đỏ ngứa đau. Trương tổng quản kêu thảm trên mặt đất lan lột, trong miệng mắng liêu viên viên, ngươi cái này độc phụ, hôm nay ngươi bị thương ta, ngày sau có ngươi hảo trái cây ăn. Mang đến mấy cái người hầu cũng toàn là chút đám hợp Nhìn đến tình cảnh này hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Phần 21. Còn không mang theo các ngươi đồ vật mau cút. Liêu viên viên không nghĩ lại nhìn thấy thái thú phủ người ở chính mình trước mặt, gầm lên một tiếng làm này nhóm người mau chút rời đi. Tiểu lâu la nhóm nhìn đến này tư thế, biết hôm nay là không, vội vàng đem trường tổng quản nâng dậy tới, mang theo tam hạng xính lễ xám xịt rời đi tiệm lầu. Trong tiệm xem náo nhiệt thực khách, xem một bên đã thu thập đồ vật đi rồi, cũng cảm thấy không có gì xem đầu. Xôi nổi tan đi về tới chính mình trên bàn. Liêu viên viên đuổi đi thái thú phủ mọi người, cả người mất đi sức lực giống nhau sủi lơ ở quầy nội ghế trên, hai hàng thanh lệ dọc theo tú Mỹ khỏe mắt vẫn luôn chảy xuống má đảo. Một cái to lớn ý niệm không ngừng đánh sâu vào liêu viên viên trong ốc. Nàng không cam lòng với lại thủ này nho nhỏ tiệm lầu, không cam lòng với lại đem chính mình cực hạn với nho nhỏ hòa thanh trên đường. Nàng muốn đem sinh ý làm được lớn nhất, làm cho cả chân trên, không, là toàn bộ quốc gia tải phú đều nắm giữ ở tay nàng thượng. Nếu hôm nay nàng phú khả địch quốc, mặc cho vương hiểu Minh là cái gì thái thú chi tử, lại như thế nào dám đối với nàng bất kính nửa phần. Tựa như chính mình đã từng ở mấy bộ thượng thường xuyên nhìn đến canh gà văn bên trong nói giống nhau, hôm nay ngươi sở chịu sở hữu cực khổ cùng tra tấn, đều nguyên với ngươi tự thân nhỏ yếu. Nếu nói từ trước liêu viên viên bán rượu trái cây khai cửa hàng chỉ là vì ở thời đại này cơ bản nhất sinh tồn đi xuống, như vậy từ giờ trở đi, Liễu viên viên là vì có thể càng có tôn nghiêm không chịu người khác khi dễ tồn tại Trường 36 giờ đi, từ muội xem liễu viên viên đầy mặt nước mắt, nhịn không được quan tâm hỏi, tròn tròn tỉ, ngươi không sao chứ? Liễu viên viên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, an ủi tưởng muội nói, không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Sự tình hôm nay, tam ca trở về lúc sau không cần cùng hắn nói. Liễu viên viên biết tưởng tam ca tính tình, nếu là biết trường tổng quản ở trước mặt mọi người như thế nhục nhãn nàng, tất nhiên sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, nếu tưởng tam ca đi thái thú phủ thảo cái cách nói. Nói không chừng sẽ gặp Vương Hiểu Minh chủ phó tàn nhẫn tay. Cho nên hạ quyết tâm không nghĩ làm tưởng tam ca biết chuyện này. Bên này Trương Tổng Quản trở lại Thái Thú Phủ, đem sự tình hôm nay cấp Vương Hiểu Minh thuật lại một lần. Này Trương Tổng Quản bị liễu viên viên năng cái hơi thủ, đã sớm ghi hận trong lòng. Thuật lại thời điểm càng là thêm mắm thêm mối, nói liều viên viên như thế nào như thế nào vũ nhục Vương Hiểu Minh. Vương Hiểu Minh nghe xong Trương Tổng Quản xối rụ, tức khắc cảm thấy chính mình bị liễu viên viên làm cho mặt mũi mất hết Càng là đối liều viên viên trí tại tất đắc Ta xem ngươi rốt cuộc như thế nào Phi ra lòng bàn tay của ta Chờ ngươi rơi xuống tay của ta thượng Có ngươi hảo trái cây ăn Vương Hiểu Minh mắt lộ ra hung quang Hung tận nói Này xương tiệm lẩu tân địa chỉ đã trang hoàng không sai biệt lắm Liều viên viên nhìn mới tinh trưng bày bố trí Trong lòng âm thầm lập trí Cái này tiệm lẩu chỉ là một cái bắt đầu Sau này nhất định phải đem sinh ý trải ra Đến càng quảng địa phương Liều viên viên cùng tưởng ra huynh muội kiểm tra xong rồi trang hoàng thành quả Đang muốn khóa lại đại môn trở lại tiệm lầu, đã bị Vương Hiểu Minh mang theo một liệt gia đình bào quanh vây quanh. Liêu cô nương đây là muốn thượng nào đi a Vương Hiểu Minh phe phẩy cây quạt, hình tam giác đôi mắt nguyên bản liền tiểu, hiện tại này cười càng là tễ thành một cái phùng, nói không nên lời xấu xí. Đi đâu cũng không cần người quảng. Tường muội phun Vương Hiểu Minh một ngụm, khinh thường nói. Vương Hiểu Minh trên mặt ác độc thần sắc trợt lué mà qua, thực mau lại khôi phục thành tiếu diện hổ bộ dáng đối liêu viên viên nói. Hiện tại toàn bộ thị trấn đều biết ngươi ta đã là có gia thịt chi thần, tự nhiên cũng coi như ngươi là ta thái thú phủ người Quang thiên ban ngày, ngươi mang theo cái này xấu nam nhân nơi nơi loạn dạo, chẳng phải là ném ta thái thú phủ mặt múi. Nói xong hai con mắt ở tưởng tam ca trên mặt nhọt độc thượng quét vài vòng, toát ra chán ghét thâm tình. Tưởng tam ca ở trong mắt ta, so ngươi hạ lưu phôi, muốn tuấn lãng ngàn lần và lần. Tam ca, tưởng mội, chúng ta đi. Liêu viên viên khinh thường với lại cùng vương hiểu mình tốn nhiều m Lôi kéo tưởng tam ca cùng tưởng mội chuẩn bị tôi lại nổi cửa hàng. Cái gì ca ca muội muội đều còn rất thân thiết, hôm nay ta xem ai có thể đi ra cái này lại môn. Vương hiểu Minh sẽ rách ra mặt, thủ hạ người lập tức móc ra đem duy nhất đại môn đổ cái kín mít, không cho liếu viên viên ba người đi ra ngoài. Trước đem cái kia nằm cho ta bắt lấy, phế hắn một cái cánh tay chân, xem hắn về sau còn dám không dám đụng vào ta nữ nhân. Vương hiểu Minh xem tưởng tam ca không vừa mắt thật lâu, lần này vừa lúc chuẩn bị cấp tưởng tam ca điểm giáo hấn. Mấy cái lâu la được lệnh, đem tưởng tam ca vây quanh ở trung gian, cho nhau đưa mắt ra hiệu, lập tức cùng nhau nhào hướng tưởng tam ca, chuẩn bị đem tưởng tam ca bắt. Liêu viên viên muốn định che ở tưởng tam ca trước người bảo vệ hắn, lại bị tưởng tam ca một phen đẩy ra. Này mấy cái gia đình đều là thái thú phủ trọn lửa kỹ càng tay đấm, mỗi người đều là thân hình cao lớn trắng hán, lại trải qua thái thú phủ chuyên môn huấn luyện, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể độc chắn 4 năm cái thành niên nam nhân. tưởng Tam ca Tuy rằng Ở Trương Gia Thôn cũng là săn thú một phen hào thủ, ở trên núi cũng có thể bàn tay trần đánh chết một đầu lợn rừng, chính là đối mặt này mấy cái huấn luyện có tố tay đấm, liệu viên viên vẫn là vì tưởng tam ca đổ mồ hôi. Vương Hiểu Minh vốn tưởng rằng chính mình đặc biệt mang lại đây mấy cái trong phủ hào thủ, thực mau là có thể giải quyết tưởng tam ca cái này hương giã thôn phu, không nghĩ tới này mấy người đồng loạt tiến lên thế nhưng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tưởng tam ca vẫn luôn thành thạo hứng đối vài người thế công. Mấy cái tay đấm nguyên bản cũng coi khinh tưởng Tam Ca, hiện tại lại cảm thấy người này tuyệt đối không phải một cái đơn giản nông phun nên có thân thủ. Không khỏi bắt đầu nghiêm túc lên. Tưởng Tam Ca lại tìm được rồi trong đó một người hoảng thần lộ ra phá tạc, một chân đá trúng giữa mày, người nọ liền giống như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào chính giữa đại sảnh cây của thượng Mặt khác mấy người nhìn đến cái này tình hình, lập tức từ các phương hướng giáp công tưởng đem tưởng Tam Ca đánh bại. Lại không nghĩ rằng tưởng tam ca chỉ là nhìn như hơi hơi nghiêng người lại tránh được này mấy người giáp công, lại đưa bọn họ từng cái đánh bại. Vài tiếng trầm đục lúc sau chỉ thấy trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thái thú phủ vài tên tay đấm, mà tưởng tam ca còn đứng ở bên trong lù lù bất động. Vương Hiểu Minh nhìn sự tình không ổn, vốn định xoay người đào tẩu, lại bị tưởng tam ca bắt lấy đỉnh ở góc tường. Lần sau nếu là lại làm ta thấy ngươi quấy trò tròn tròn, khiến cho ngươi không bao giờ có thể đi ra thái thú phủ một bước. Vương Hiểu Minh tự cho mình tại đây phương thổ địa không ai năng động hắn mảy may, cho nên xem ai đều là vên mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng bộ ráng, chính là trước mắt cái này bộ mặt xấu xí ở nông thôn nam nhân, chỉ là cùng hắn lướt nhau, đã bị hắn trong mắt hàn phong tỏa trột dạ cuối đầu. kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này, hôm nay là ta thất thủ, lần sau các ngươi liền không tốt như vậy vật khí, chỉ cần ta tại đây một ngày, các ngươi cũng đừng tưởng tại đây con phố thượng đãi đi xuống. Tuy rằng bị tưởng tam ca khí thế sở kinh sợ Nhưng là Vương Hiểu Minh hoành hành quê nhà, cũng không phải một cái có thể nét mềm quả hồng. Hôm nay xem nhẹ tưởng Tam Ca, lần sau lại đến nhất định sẽ làm vạn toàn chuẩn bị. Ta đây chờ coi. Tưởng Tam Ca đem Vương Hiểu Minh hướng trên đường một ném, liền mang theo liếu viên viên cùng tưởng mội khóa lại đại môn rời đi. Về tới trong tiệm, tưởng mội tò mò vây quanh tưởng Tam Ca không được đề ra nghi vấn. Tam Ca, ngươi khi nào biến lợi hại như vậy, kia mấy chiêu công phu ta như thế nào chưa từng gặp ngươi dùng quá. Liêu viên viên trong lòng cũng có nghĩ hoặc, phía trước chưa bao giờ nghe nói qua tưởng tam ca biết võ công, chính là vừa rồi kia vài cái tuyệt không phải người thường có thể dễ dàng đạt tới trình độ. Ta ở săn thú thời điểm cùng trên núi lão thợ săn tập đến. Tưởng tam ca nhìn liêu viên viên cùng tưởng muội tìm kiếm ánh mắt, có chút biệt nữ xoay đầu đi. Liêu viên viên thấy tưởng tam ca tựa hồ là không nghĩ nói chuyện nhiều, cũng không nghĩ miễn cưỡng tưởng tam ca, liền không hề nói. Tam ca, tưởng muội kia vương hiểu Minh hôm nay ăn mệt. Lấy hắn tiểu nhân tâm cảnh, tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hưu, cái này thị trấn, chúng ta sợ là không thể ở lâu. Liêu viên viên lo lắng sốt ruột nhìn tưởng tam ca cùng tưởng mội. Việc này không nên chậm chế, chúng ta hiện tại về phòng thu thập đồ vật, tranh thủ ở hừng đông phía trước liền rời đi. Vương Hiểu Minh lần này trở về lấy lại sĩ khí, nói không chừng sáng mai muốn chạy cũng đi không ra đi. Liêu viên viên rứt lời liền chuẩn bị về phòng thu thập hành trang. Lại bị tưởng tam ca một phen giữ chặt nói, tròn tròn đừng nóng nội chúng ta lại tính xem mấy ngày nhìn xem tình thế. chương 37 tử vong Chính là nếu là ngày mai sáng sớm Vương Hiểu Minh lại tới gây chuyện làm sao bây giờ, tam ca ngươi liền tính là thân thủ lại hảo, cũng không có khả năng đánh quá thái thú phủ đông đảo tay đâm A. Liêu viên viên lo lắng không phải không có lý, Vương Hiểu Minh nếu là quyết tâm muốn cùng các nàng không qua được, lấy các nàng ba cái bình dân áo vải, là tuyệt đối đấu không lại thái thú phủ tỉ mỉ huấn luyện hộ viện. Lần sau nếu là bị Vương Hiểu Minh giam giữ đi, Nói không chừng liền thật muốn tá tưởng tam ca một con cánh tay. Ta tin tưởng một phương thái thú tuyệt không sẽ ngồi xem chính mình nhi tử thịt ca ba cánh, nếu ngày mai hắn còn tới khiêu khích, ta liền đi thái thú trong phủ gặp một lần này vương thái thú. Liêu viên viên cảm thấy tưởng tam ca ý tưởng này không khỏi có chút gu mục, chính là tưởng tam ca kiên trì như thế, nàng cũng chỉ hảo thuận tưởng tam ca tâm tư, ba người các hoài tâm sự trở về chính mình phòng. Là đêm, tưởng tam ca phòng môn lại lặng lẽ mở ra một cái khe hở, Tường Tam Ca từ kẹt cửa trông được xem sân, xác định trong sân không có người đi lại. Mới nghiêng người cẩn thận ra khỏi phòng, lấy tay khẽ che nhà ở môn, phòng ngừa cửa gỗ khép lại khi phát ra và chạm thanh âm. Đóng lại cửa phòng sau, tưởng Tam Ca cẩn thận đi vào tường mội cùng liêu viên viên trước cửa, phục thai nghe một hồi, xác định hai người đều đã ngủ say thả người nhảy nhảy qua tường cao biến mất ở bóng đêm bên trong. tưởng Tam Ca một đường đi vào ly thị trấn không xa trên núi, tìm một chỗ cây rừng tươi tốt ẩn nấp địa phương. Đối với bốn bề vắng lặng cánh rừng nói một tiếng, xuất hiện đi. Tưởng Tam Ca vừa dứt lời, một bóng người từ trong bóng đêm lóe ra tới. Công tử. Người nói chuyện giá người cao dài, hình thể đỉnh bạc, một thân kính trang trang điểm càng có vẻ anh tư tác sảng. Xem tuổi ước chừng 23-24, mây kiếm mắt sáng, khuôn mặt thập phần oai hùng. Theo công tử lâu như vậy, công tử này vẫn là lần đầu tiên gọi ta. Tuổi trẻ nam tử hành lễ, thất cung tất kính đối tưởng Tam Ca nói. Vương hiểu minh người này ra ngày mai không nghĩ lại nhìn thấy. Lý Phi, làm sạch sẽ một chút." Tưởng Tam ca lạnh lùng nói, trong ánh mắt toàn là túc sát chi ý. Thuộc hạ tuân mệnh. Tuổi trẻ nam tử lên tiếng liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Tưởng Tam ca nhìn nam tử đã rời đi, cũng về tới tiệm lầu, nhìn đến Liễu Viên Viên cùng tưởng muội còn ở trong ngộng ngủ ngon lành, liền yên tâm về tới chính mình phòng. Bên này Lý Phi để thân bay qua thái thú phủ tường cao, thừa dịp bóng đêm vòng qua tuần tra thủ vệ, lẻn vào tới rồi Vương Hiểu Minh phòng phụ cận. Vương Hiểu Minh lúc này đã ngủ nước miếng dàn rủa, còn không biết chính mình lập tức liền phải bị mất mạng. Lý Phi vài cái liền chạy ra Vương Hiểu Minh cửa phòng, vài bước nhảy tới rồi Vương Hiểu Minh mép giường. Từ trong lòng ngực móc ra một phen sáng như tuyết truy thủ, nhắm ngay Vương Hiểu Minh ngực chuẩn xác đâm đi xuống. Nếu là người bình thường, Lý Phi này một đao đi xuống, tuyệt đối đã đi đời nhà ma, bất quá Vương Hiểu ngày mai sinh cùng thường nhân bất đồng, trái tim vị trí chật mấy tấc, này một đao tuy rằng trọng thương, nhưng là còn không có đến chết. Vương Hiểu Minh rẽ rủa suy nghĩ đứng dậy kêu cứu, bị Lý Phi rũi tay che lại miệng mũi lại bổ một đau. Vương Hiểu Minh tay chân lắc lư vài cái, dần dần không có hơi thở. Lý Phi thấy Vương Hiểu Minh đã hoàn toàn chết ấu, tùy tay rút ra trùy thủ, dùng Vương Hiểu Minh quần áo xoa xoa trùy thủ thượng vết máu, đem trùy thủ thả lại đến trong lòng ngực, nên ngang tử Vương Hiểu Minh phòng đi ra ngoài. Liêu viên viên bởi vì lo lắng Vương Hiểu Minh sáng sớm liền tới gây chuyện. Sớm liền rời giường rửa mặt ngồi ở trong tiệm tự hỏi nếu là một hồi thái thú phủ người tới tìm sự, nên như thế nào mới có thể cầu được chu toàn. Tưởng tam ca xem liễu viên viên ngồi ở trong cửa hàng như suy tư gì bộ dáng, đi ra phía trước hỏi, tròn tròn như thế nào sáng sớm liền ngồi ở chỗ này xuất thần. Nếu là một hồi thái thú phủ người tới, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Liêu viên viên lo lắng sốt ruột nhìn tưởng tam ca, nhìn ra được đêm qua ngủ cũng không yên ổn, ngày thường linh động hai mắt hôm nay cũng có chút tảm đạm. Chon cho yên tâm, xe đến trước núi ác có đường." Thường Tam ca trấn ăn nói. Hai người đang nói chuyện, liền thấy cách vách thịt phô Lý Bác gái vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào. Lý Bác gái vào cửa sau khẩn trương hướng ngoài cửa nhìn nhìn, sau đó giữ cửa khép lại buông xuống môn xuyên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Phần 22. "Liều lao bản này, nhưng có nước lạnh, cho ta đảo thượng một ly." Một đường vội vã từ cửa thành quan chạy về tới, khát nước hẳn. Lý Bác gái ngồi xuống thở hổn hển nói: Liêu viên viên vội vàng cấp lý bác gái đổ một ly rượu trái cây. Lý bác gái làm sao vậy, chạy như vậy cấp, uống miếng nước chậm dãi nói. Lý bác gái hợp với uống lên hai ly rượu trái cây mới hoán quá khi nói, có đại sự xảy ra, ta buổi sáng từ ngoài thành nông thôn thu ra cầm đánh xe trở về thành, trải qua cửa thành quan phát hiện cửa thành đều là quan binh gác, này trong thành hiện tại chỉ có thể vào, không thể ra. Nếu không phải ta trời chưa sáng liền ra khỏi thành, hôm nay này xe ra súc đều kéo không trở lại. Đây là ra chuyện gì đột nhiên để phòng như thế nghiêm ngặt?" Liêu Viên Viên kinh ngạc hỏi. Tuy rằng trong phòng chỉ có bọn họ ba người, Lý bác gái vẫn là nhỏ giọng đem đầu để sát vào nói, "Ta nghe cửa thành đám kia người ta nói, là Vương thái thú nhi tử đã chết. Hiện tại phong tỏa toàn thành muốn bắt ra hung thủ đâu." Vương Hiểu Minh cư nhiên đã chết. Liêu Viên Viên cũng bị tin tức này khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ngẩng đầu nhìn phía Tưởng Tam ca, lại phát hiện Tưởng Tam ca sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối tin tức này một chút cũng không kinh ngạc. Liêu viên viên đầy bụng hầu nghi, nhưng là làm trò lý bác gái mặt cũng không dám nói cái gì, lại cùng lý bác gái Hàn Huyên vài câu đem lý bác gái đưa ra môn. Chi trừ hồi lâu, Liễu viên viên vẫn là mở đầu hỏi ra trong lòng nghi vấn, tam ca, vì sao ngươi nghe được vương hiểu mình tin người chết, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại giống đã sớm biết sẽ như vậy giống nhau. Liêu viên viên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, từ hôm qua khởi tưởng tam ca liền biểu hiện vân đạm phong khinh còn vẫn luôn chấn an nàng. Tựa hồ cũng không lo lắng Vương Hiểu Minh sẽ lại quay lại tìm thù, hơn nữa vừa rồi lý bác gái tới nói toàn thành giới nghiêm muốn bắt giết chết Vương Hiểu Minh hung thủ, tưởng tam ca trên mặt biểu tình càng là không có chút nào dao động, như là sáng sớm liền biết sẽ như thế giống nhau. Thái thú phủ tường cao trong phòng, nơi nào là ta có thể nhìn trộm một vài, ta chỉ là cảm thấy kia Vương Hiểu Minh ở chấn trên vẫn luôn hành hành năng ngược, không ít người đều đối hắn tiếng oán than dậy đất, như vậy không biết thu liễm, khẳng định kết hạ không ít kẻ thù có người trả thù đem hắn giết cũng là dự kiến trong vòng sự tình. Tưởng tam ca nhìn liễu viên viên, mặt mày rãn ra, ánh mắt toàn là một mảnh thẳng nhiên, ngựa khí không nhanh không chậm, tuy rằng trên mặt nhọt độc có chút đáng sợ, nhưng là mặt bộ đường con thoạt nhìn vẫn như cũ đoan chính. Liễu viên viên tuy rằng cảm thấy cái này giải thích quá mức gỡ ép, nhưng là xem tưởng tam ca ánh mắt bằng thẳng, không giống như là nói dối bộ dáng, hơn nữa tưởng kia thái thú phủ cũng không phải tùy ý nơi, liền tính tưởng tam ca công phu hào chút Cũng quyết định không có khả năng giết ở tầng tầng thủ vệ dưới giết Vương Hiểu Minh lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Vì thế không hề truy vấn, trở lại phòng bếp chuẩn bị hôm nay bữa sáng. chương 38 xa lạ. Vương Thái Thú đối chính mình con trai độc nhất bị thứ bỏ mình cực kỳ bi thương. Triều đình xuất động mấy ngàn quan binh mỗi ngày kiểm tra manh mối. Toàn bộ Tây Lương Thành đều lâm vào khủng hoảng, sợ chính mình một câu nói không đối đã bị bắt lại vào nhà môn. Chính là suốt tra xét nửa tháng, thế nhưng không có tìm được một manh mối Vẫn luôn phong tỏa cửa thành, hoa thanh trên đường này đó yêu cầu lui tới hàng hóa thương nhân bá tánh tiếng hoán than dậy đất, không có biện pháp thái thú phủ chỉ có thể triệt cửa thành thủ vệ, ra vào thành lại khôi phục thường lui tới. Vương hiểu mình sau khi chết không ai tới tìm liều viên viên phiền thoái, liều viên viên tâm tư liền tất cả đều đặt ở tân cửa hàng bố trí cùng chuẩn bị thượng. Trải qua một thời gian bận rộn, tiệm lầu đã sơ bị hình thức ban đầu. Hôm nay Liễu viên viên đang ở trong tiệm kiểm tra tân đến bàn ghế, liền nghe thấy kim cờ sang sảng thanh âm. Liễu Lao Bản. Chúng ta đã là bằng hữu, lại kêu Liễu Lao Bản tổng cảm thấy xa lạ, không bằng ta về sau cũng cùng bọn hắn giống nhau kêu ngươi tròn tròn đi. Kim cờ vừa vào cửa liền đĩnh đạc chính mình cầm cái ghế dựa ngồi xuống đối Liễu Viên viên nói. Ta đây về sau liền trực tiếp kêu ngươi Kim cờ, chúng ta cũng miễn những cái đó lời khách sáo. Kim cờ hào sảng tự nhiên, Liễu Viên viên tự nhiên nguyện ý cùng bằng hữu như vậy kết giao. Ta lần này tới chính là cho ngươi mang đến thứ tốt. Lần trước ở ngươi này ăn cái lẩu. Tổng cảm thấy chưa đã thèm, thường thường nhớ lại ngày ấy kinh diễm hương vị. Kim cờ khi nói chuyện biểu tình phản phất đều ở dư vị ngày ấy cái lẩu hương vị. Chỉ là Tổng cảm thấy kém một chút ý tứ, ta sau lại trở về nghĩ lại, hẳn là vấn đề ra tại đây dê bò thân thể thượng. Chúng ta quê nhà lấy Thảo Nguyên là chủ, dê bò ngày thường đều đặt ở Thảo Nguyên thượng nuôi thả, thịt chất đầy đặn non mịt, lần trước ở nơi này ăn thịt dê, vị thượng xa không bằng chúng ta bưng biển. Kim cờ nghiêm túc nói. Cho nên lần này ta cho ngươi mang theo mấy đầu chúng ta thảo nguyên thượng chăn nuôi dây bò, làm nguyên đếm thử cùng các ngươi trung nguyên có cái gì bất đồng." Kim cờ nói liền chỉ vào cửa phương hướng, Liêu Viên Viên theo ngón tay phương hướng nhìn lại, tam đầu tiểu dương một con thành như bị trói ở cửa cột đá thượng lười biếng phát ngốc. "Kim Cở ngươi đại thật xa sẽ không liền vì cho ta mang mấy đầu dê bò đếm thử mới mẻ mới đến này đi." Liêu Viên Viên cười hỏi Kim cờ, thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, liền tính là bọn họ đã xem như bằng hữu quan hệ. Kim Cờ cũng sẽ không lặn lội đường xa chỉ là vì cho nàng nếm thức ăn tươi mà đến. Kim Cờ hàm hổ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ở chúng ta kia mọi nhà đều dưỡng dây bỏ, căn bản không có gì nguồn tiêu thụ, ta biết ngươi tiệm lẩu khai tân cửa hàng khẳng định sẽ càng thêm rực rỡ, đối dê bỏ thịt nhu cầu cũng sẽ lớn hơn nữa, nếu có thể đạt thành trưởng kỳ cung hóa hiệp nghị, thảo nguyên thượng ba tánh cũng có thể kiếm ít tiền cải thiện hạ sinh hoạt. Liêu Viên Viên cũng cảm thấy phía trước ở thịt phô mua dê bỏ thịt khẩu vị thiếu dai. Một phương diện không đủ mới mẻ, một phương diện thịt chất có chút xài, nếu thật có thể cùng kim cờ đặt thành cung hóa hiệp nghị, đối tân cửa hàng danh tiếng cũng có nhất định chỗ tốt. Liên nói muốn trước thử xem này đó dê bò thịt chất lại làm tính toán. Kim cờ vội vàng cởi bỏ buộc ở cửa gia súc, cùng Liễu viên viên cùng nhau về tới tròn tròn tiệm lầu. Tròn tròn tỷ ngươi như thế nào đi ra ngoài một chuyến mang về tới rất nhiều dê bò trở về. Chúng ta là chuẩn bị đổi nghề dưỡng dương sao. Vừa vào cửa tưởng mội liền vây quanh kim cờ lôi kéo ba con tiểu dương tò mò xem cái không ngừng. nay mấy chỉ là mang cho các ngươi ăn, ngươi nếu là thích dưỡng, ta lần sau cho ngươi mang mấy chỉ tiểu dê con. Kim cờ lập tức đem mấy đầu dê bỏ đưa tới hậu viện buộc lên. Chính là này tiểu dương lớn lên như vậy đáng yêu, nếu là ăn nó, tổng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Tưởng mội xem tiểu dương đen như mực đôi mắt nghiêng đầu nhìn chính mình, một chút cảm thấy có chút không đành lòng. Liêu viên viên nhìn tưởng mội cùng tiểu dương đối diện bộ dá Cười đối nàng nói, kia ăn thịt heo thời điểm như thế nào không cảm thấy tán nhẫn. Từ Ngụy suy nghĩ hạ cũng cảm thấy liều Viên Viên nói có đạo lý, sơ sơ tiểu Dương Đầu liền chuyên chú nhìn Liễu Viên Viên chuẩn bị bữa tối. Liều Viên Viên đơn giản nổi lên nồi hồng chảo dầu đế, tùy ý cắt mấy mâm thịt dê, mấy người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn xong rồi cái lẩu. Kim Kỳ dẫn đầu gắp vài miếng thịt dê đặt ở liều Viên Viên trong chén nói, tròn tròn ngươi trước nếm thử. Liễu Viên Viên kẹp lên một mảnh đặt ở trong miệng, này thịt dê nhập khẩu thịt chất mịn mềm đạt. Bó chân thơm nồng tân vừng, ăn đến trong miệng môi răng lưu hương. Sắc thật cùng trong tiệm mua thịt chất bất đồng, Tưởng Ngụy Tam ca các ngươi hai cái cũng nếm thử. Này dương so chúng ta này lớn lên đáng yêu, thịt cũng càng tốt ăn. Tưởng Ngụy vội vàng ăn thịt dê, cũng không ngẩng đầu lên hàm hồ nói. Tưởng Tam ca nếm một gulp nói, thịt chất sắc thật càng thêm chặt chẽ tươi mới, nhưng là đây cũng là bởi vì này thịt dê mới mẻ, mới vừa giết hương vị tự nhiên bảo lưu lại sống dương phong vị. Bương biển khoảng cách nơi này đường xá xao xôi tới Trung Nguyên một lần khẳng định muốn đại phê lượng vận chuyển, chính là nhiều như vậy dương chúng ta tiệm lẩu trong lúc nhất thời cũng dùng không xong, càng không có địa phương đạt. Kim Kỳ nghe tưởng Tam Ca nói như vậy, cũng đông nhiên cảm thấy chính mình cái này ý tưởng có chút đơn giản, không có suy xét nhiều như vậy thực tế tình huống, nhất thời ngại lời. Kim Kỳ huynh đệ nếu là muốn vì Thảo Nguyên bá thánh mưu chút phúc lợi, không bằng ở gần đây chống trải địa giới mua một mảnh đồng ruộng, đem từ bưng biển tới rồi dê bò đều ở chỗ này nuôi thả Trừ bỏ cho chúng ta tiểu lầu cung hóa bên ngoài, còn có thể liên hệ mặt khác trên đường thương hộ, hình thành nhất định quy mô lúc sau chỉ cần định kỳ từ bưng biển hướng trung nguyên cung hóa là được. Tưởng tam ca đâu vào đấy cùng Kim Kỳ phân tích xong xuôi trước tình huống. Kim Kỳ nghĩ nghĩ, đột nhiên chụp hạ cái bà nói, vẫn là tưởng tam ca tưởng chu đáo, vậy như vậy làm, ngày mai sáng sớm ta liền đi tìm cái đất. Bốn người rượu đủ cơm no sau liền từng người nghỉ ngơi đi, liếu viên viên lại nằm ở trên giường chẳng trọc đêm không thể ngủ. Nghĩ đến tân cửa hàng liền phải khai trương, liếu viên viên trong lòng trừ bỏ chờ mong còn có chút lo lắng. Tân cửa hàng bất đồng với hiện tại tiểu xưởng mua bán, to như vậy địa phương, nếu là chỉ có cái lẩu này một cái nhưng tuyển cơm canh, không khỏi có chút đơn điệu, hơn nữa dê bỏ thịt cùng ớt cay đều là hỏa khí vượng đồ ăn, nếu không thêm chút hàng hỏa nguyên liệu nấu ăn, nếu là thực khách ăn qua sau về nhà hỏa khí quá vượng thân thể không thoải mái, ngược lại hỏng rồi trong tiệm danh tiếng. Tư tiền tưởng hậu, cảm thấy hẳn là ở cái lẩu rất nhiều Tăng thêm vài đạo ngon miệng tiểu thái giải dị, đã tăng thêm phong vị, lại có thể làm đặc sắc hấp dẫn thực khách. Ngày hôm sau sáng sớm Kim Kỳ liền xuất phát đi quanh thân tìm kiếm rộng lớn có thảm cỏ địa phương. Liêu Viên Viên tắc đi đồ ăn cửa hàng cùng trái cây sạp mua nấm tuyết sơn trà thủy tinh lê cùng thủy linh linh củ cải trắng. Trở lại phong bếp, Nấm tuyết lấy nước trong phao khai xé thành tiểu đóa, sơn cha đi hạch thiết hai nửa, thủy tinh lê đi ra cắt thành tiểu khối, trong nồi thủy khai sau cùng nhau để vào thêm một phen đường phèn, nấu nấu một canh giờ. Nam tuyết keo chất hỏa tan sau phóng lạnh, liên thanh một chén thanh nhiệt nhuận hầu sơn trà nấm tiết canh. Lại đem mớ mẻ thủy linh củ cải trắng đi ra cắt thành tiểu điều. dùng muối ướp một lát sau nước trong xúc rửa sạch sẽ, gia nhập thiết đoạn nhị cành mặn gai, đường trắng, dấm trắng cùng chút ít nước sôi để ngối ngâm một ngày. Chương 39 khai Trương Cơm chiều khi đem phao tốt chua cay củ cải bưng lên bàn, tưởng mọi còn cảm thấy này dấm phao củ cải có thể ăn ngon đi nơi nào, chính là nếm một khối liền không được khen ngợi khai vị. Liền ăn mấy khơi mới bỏ qua. Liều viên viên lại cấp 3 người các thịnh một chén sơn cha ngấm tuyết canh, ba người uống xong chỉ cảm thấy ăn xong cái lẩu sau khô nóng bị ngấm tuyết ôn nhuận đảo qua mà quang, một chén xuống bụng nói không nên lời sảng khoái ngọt lành. Được đến 3 vị thí ăn viên khẳng định, liều viên viên chính thức đem này lưỡng đạo tiểu thái gia nhập chính mình thực đơn phía trên. Trải qua mấy ngày cuối cùng chu bị, liều viên viên rốt cuộc quyết định đem chính mình tân cửa hàng đặt tên trường nhạc lâu. Gỗ đỏ Kim Sơn thẻ bài treo lên Trường nhạc lâu liền chính thức khai trương. Tân cửa hàng mới vừa khai, liễu viên viên vị mời chào khách hàng, vào tiệm mỗi bàn đều đưa một mâm thịt dê, một đĩa chua cay củ cải. Trong tiệm trước quay miễn phí vô hạn lượng cung ứng sơn trà ngâm bí canh. Nguyên bản lao khách hàng nhìn đến trường nhạc lâu khai trường, sáng sớm liền tới cổ động, những người khác nhìn khai trường sơ ưu đãi, cũng ôm nếm thử tâm thái tới trường nhạc lâu thử một lần đến to cùng. Mới mẻ thịt dê, nóng bỏng canh đế, trang bị cam sảng rượu trái cây, một cơm xuống bụng, Một ngày buồn bà phong sương vất vả cũng tựa hồ hòa tan ở nóng bỏng hơi nước. Thức mau trường nhạc lâu liền thành hoa thanh trên đường nhất rực rỡ tiệm cơm. Ba tầng lâu mấy chục trương cái bàn mỗi ngày đều là khách khứa đầy bàn, không có một ngày tẻ ngắt thời điểm. Cùng trường nhạc lâu rực rỡ hình thành tiên minh đối lập lại là cách vách cùng cùng cư trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nay cùng cùng cư nguyên bản này đây hầm thịt dê vì chiêu bài, mười mấy năm qua vẫn luôn là trên phố này vựa cửa hàng. Chính là từ trường nhạc lâu khai trương tới nay Nguyên bản cùng cùng cư lão khách nhân đều ngược lại đi trường nhạc lâu ăn cơm. Mọi người đều càng thích hồng du lăn thịt dê nóng bỏng tân hương, đối hầm thanh đạm khẩu vị dần dần không có hứng thú. Cùng cùng cư lão bản nhìn này hai tháng sổ sách thượng thiếu hụt, cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Nếu là lại không nghĩ điểm biện pháp, này cửa hàng sợ là muốn duy trì không nổi nữa. Trường quay, nếu không phải kia trường nhạc lâu đoạt chúng ta suy ý, trong tiệm làm sao rơi vào như vậy quặng cũng é chúng ta nhưng đến đi cho các nàng một chút giáo gi Ở trong tiệm công tác nhiều năm tiểu nhị căm giận bất bình nói. Cùng cung cư vương trưởng quẩy tuy rằng làm buôn bán nhiều năm, lại vẫn là cái nhát gan sợ phiền phức nhi chủ. Nghe tiểu nhị nói như vậy, tuy rằng trong lòng cũng có bất bình, nhưng là lại cũng không dám làm ra cái gì quá kích hành vi. Khóc tang một trương mặt dài hề hề đối tiểu nhị nói, kia khách nhân muốn đi bọn họ kia ăn cơm, chúng ta nào có cái gì biện pháp. Điếm tiểu nhị đôi mắt quay tròn vừa chuyển, ở vương trưởng quầy bên thai nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta mang mấy chỉ con dán qua đi. Chờ đồ ăn tề tìm một cơ hội phong tới đồ ăn, như vậy bọn họ trường nhạc lâu thanh danh hỏng rồi, lao các khách nhân khẳng định sẽ hồi chúng ta cùng cùng cư. Phần 23. Vương trưởng quay tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng là vì mười mấy năm gia nghiệp, vẫn là khẽ cắn môi dẫn tiểu nhị ý tưởng. Vương trưởng quay ngày hôm sau buổi tối liền mang theo tiểu nhị cùng chính mình phu nhân cùng nhau tới trường nhạc lâu. Liêu viên viên nhìn thấy vương trưởng quầy cũng có chút ngoài ý mớn. Nhưng là vẫn là nhiệt tình thỉnh bọn họ ba người nội phòng ngồi xuống Không biết vương trưởng quậy muốn ăn điểm cái gì Liêu viên viên hai tay giao điệp trong người trước Khách khí hỏi Đem các ngươi cửa hàng chiêu bài đều mang lên Chúng ta cũng nếm thử này trường nhạc lâu rốt cuộc có cái gì hiếm lạ Tiểu nhị đoạt ở vương trưởng quậy trước nói Liêu viên viên nhìn ra này ba người hôm nay tới cũng tuyệt phi thiện ý Cẩn thận ứng đối vì bọn họ thượng vài đạo trong tiệm nhân khí đồ ăn Vương trưởng quậy cũng không nói lời nào Chỉ là túi đầu nhìn kỹ trong nồi quay quầng đáy nồi phát ngốc Điếm tiểu nhị xem liếu viên viên xoay người đi chiêu đãi mặt khắc bàn khách nhân Vội vàng từ trong tay áo móc ra một cái túi đối với đồ ăn trên bàn run lên vài cái Này đồ ăn có con rán Các ngươi cửa hàng lại như thế nào làm buôn bán Điếm tiểu nhị đột nhiên hét lớn một tiếng Hấp dẫn lầu một sở hữu khách nhân lực chú ý Liêu viên viên vội vàng đi đến Vương trưởng quay một bàn Phát hiện quả nhiên trên bàn tứ tán bỏ mấy chỉ con rán Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm, trong tiệm sau bếp mỗi ngày ta đều rửa sạch ba lần, thịt cùng rau dưa cũng đều là ngày đó nhất dây nhỏ, nơi nào khả năng có cái gì con dán Liêu viên viên trong lòng biết đây là vương trưởng quậy đoàn người xấu xa kỹ xảo, nhưng là khách nhân đều bị này một tiếng gầm rú hấp dẫn lại đây, nếu là không giải thích rõ ràng, việc này chuyển đi ra ngoài đối trường nhạc lâu sẽ có cực đại ảnh hưởng. Người đương nhiên sẽ như vậy thoái thác, chính là này trên bàn rõ ràng mọi người đều nhìn đâu. Ngươi xảo lưỡi như hoàng cũng vô dụng. Điếm tiểu nhị không thuận theo không buông tha lôi kéo liêu viên viên ống tay áo. Tưởng tam ca nghe được khắc khẩu thanh âm cũng từ lầu hai xuống dưới xem cái đến tụt cùng. Nhìn đến điếm tiểu nhị lôi kéo liêu viên viên không bỏ, một phen mở ra điếm tiểu nhị bắt lấy liêu viên viên tay, đem liêu viên viên hộ tới rồi phía sau. Có chuyện gì hảo hảo nói là được, hà tất đối một cái cô nương động tay động chân. Ngươi xem như hàng, chúng ta ở cùng liếu lao bản nói chuyện, không tới phiên ngươi xuất đầu. Vẫn luôn mặc không lên tiếng vương trưởng quay uống lên nửa hồ chính mình mang lại đây rượu trắng, lấy hết can đảm đứng lên chụp bàn phẫn nộ quát. Không nghĩ tới đứng dậy quá cấp cánh tay không cẩn thận quét tới rồi trên bàn cái lẩu, một tay đem cái lẩu quét phiên ở bên. tưởng tam ca ở cái lẩu phiên đảo trong nháy mắt vội vàng xoay người đem liếu viên viên ôm vào trong ngực, dùng chính mình phía sau lưng chặn vang khắp nơi du canh. Nóng bỏng hồng du tất cả hát ở tưởng tam ca chỉ chứ một tầng áo đơn trên lưng, nháy mắt đem dính vào làn da năng cái nửa thủ Cố nén trên lưng truyền đến đau nhức túi đầu đem Liêu Viên Viên toàn bộ nhìn một vòng, tròn tròn không có thương tổn đến đi. Liêu Viên Viên nhìn Tưởng Tam Ca cố nén đau nhức, cắn chặt răng biểu tình, mồ hôi như hạt đậu dọc theo cái trán vẫn luôn hoạt đến cổ. Đau lòng kim đâm giống nhau. Vương trưởng quay người hảo hảo nói chuyện là được. Này lại là có ý tứ gì? Liêu Viên Viên nộ mục chợt lên, lạnh giọng đối Vương trưởng quay nói. Nói xong vội vàng đem Tưởng Tam Ca áo ngoài cởi xuống dưới, phía sau lưng thượng đã 3 4 làn da bị nâng nổi lên một bọc. Vương trưởng quay nguyên bản chỉ là tưởng hô to một tiếng ra tăng điểm khí thế, không nghĩ tới chính mình luống cuống tay chân thế nhưng lộng bị thương người. Lập tức dọa trên mặt một mảnh sám trăng mất huyết sắc. Lại đem dư lại nửa hồ rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Trước mắt tình huống đã là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, vương trưởng quay đành phải căng ra đầu nói, ta chỉ là tưởng đứng lên nói chuyện, ai ngờ đến các ngươi trong tiệm đồ vật như vậy kinh không được lan lộn. Nói xong liền cường trang chấn định đứng ở một bên nhìn lén liêu viên viên thần sắc. Vương phu nhân vốn là cái lương thiện nữ tử, từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý Vương trưởng quẩy loại này ăn vạ hành vi, hiện tại xem tưởng Tam ca thương như vậy trọng, càng là cảm thấy thẹn trong lòng. Liên tưởng đem Vương trưởng quẩy kéo đến một bên kêu hắn không cần sinh thêm nhiều sự tình. Hợp với kéo Vương trưởng quẩy vài cái đều không có phản ứng. Ngẩng đầu vừa thấy lại dọa hoa dung tất sắc. Chương 40: Thục dục phun. Vương trưởng quẩy cả người sủi lơ lửng vào góc tường, sắc mặt là chỉnh cho tàn màu trắng, môi không biết như thế nào đã biến thành màu đỏ tím sắc. Toàn bộ thân thể không được run rẩy. Vương phu nhân vội vàng đứng lên đỡ lấy Vương trưởng quậy, tưởng đem Vương trưởng quậy giản xếp ở bên cạnh ghế giải thượng. Còn chưa đi hai bước, Vương trưởng quậy lại đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, thân thể kịch liệt run dậy lên, trong miệng cũng mơ mơ hồ hồ hồ ngôn loạn ngữ. Vương phu nhân bất lực nhìn xung quanh, trong tiệm khách nhân đều vây lại đây trong ba vòng ngoài ba vòng xem náo nhiệt, không ai biết làm thế nào mới tốt. Điếm tiểu nhị nhìn đến Vương trưởng quậy như vậy bộ dáng, cũng luống cuống tay chân ngốc đứng ở một bên. Vương phu nhân một người tưởng đem vương trưởng quầy nâng dậy tới, nề hà vương phu nhân dáng người gầy yếu, nâng vài lần cũng không có thể đem vương trưởng quầy phiên cái thân. Người còn thất thần làm gì? Còn không qua tới hỗ trợ? Đều là người ra ý kiến hay. Vương phu nhân cấp nước mắt và nước mũi dàn ruộng, lớn tiếng gọi điếm tiểu nhị lại đây hỗ trợ. Nga, Nga. Điếm tiểu nhị trong miệng đáp lời, thân thể lại như run rẩy giống nhau run rẩy, căn bản sử không ra sức lực tới giúp vương phu nhân tưởng Tam ca thấy thế Cố nén trên lưng đau đớn cong hạ thân tới hai tay nâng dậy Vương trưởng quẩy đặt ở một bên ghế trên. Tưởng Tam ca nguyên bản trên lưng bị phòng diện tích cực đại, này một đại biên độ hoạt động càng là liên lụy đến phía sau lưng bị phòng mặt ngoài vết thương, đau tưởng Tam ca tê một ngụm khí lạnh, không dám trực tiếp đứng lên chỉ có thể chậm rãi tiểu biên độ nâng thân. Liêu Viên Viên đau lòng tưởng Tam ca thương thế, nhưng là thấy Vương trưởng quẩy tình huống đã không dung lạc quan, vẫn là trước túi người tới quan sát Vương trưởng quẩy trạng huống. Liêu Viên Viên vươn tay xem xét Vương trưởng quẩy mặt đập. Mạch tượng đã thập phần mỏng manh ngẫu nhiên thậm chí không cảm giác được mạch đập nhảy lên sắc mặt u ám trắng bệnh kính hạ làn da sở lên tương so với thường nhân muốn thấp thượng vài phần cái tránn cùng lòng bàn tay rm rạp che kín thật nhỏ lạnh leo mồ hôi thân thể vẫn luôn ở vào mãnh liệt run dẩy trạng thái trong miệng vẫn luôn lầm bẩm nhưng là căn bản nghe không rõ nói gì đó nhìn kỹ khỏe miệng chỗ còn có chút hứa hứaậ mép Liêu viên viên bước đầu phán đoán hẳn là cồn chúng độc bệnh trạng Tòi hỏi Vương phu nhân Vương trưởngầ ngày, ngày thường nhưng hà uống rượu Vương phu nhân lau lau nước mắt, nghĩ nghĩ nói, lão gia nhà ta ngày thường là cực nhỏ uống rượu, nếu uống cũng chính là uống xoàng một ly. Vương phu nhân ngữ khí tạm dừng một chút, ấp a ấp úng nói, "Hôm nay, hôm nay ra cửa trước uống mấy chén rượu trắng." Nguyên lai like kia Vương trưởng quẩy đi ra ngoài trước vì thêm can đảm, uống lên mấy chén rượu trắng mới có lá gan tới trường nhạc lâu. Liêu Viên Viên cẩn thận quan sát Vương trưởng quẩy, phát hiện Vương trưởng quầy trong tay còn cầm một con bầu rượu, cầm lấy tới quê, quê đã bị Vương trưởng quẩy uống lên sạch sẽ. Liêu viên viên nghĩ thầm, này vương trưởng quầy ngày thường cơ hồ không dính rượu, lúc này mới một hồi liền uống lên như vậy rất nhiều, phòng chừng là đối cồn dị ứng dẫn phát cồn trúng độc. Chính mình ở thượng Trung y di hệ dược lý học thời điểm đã từng nghe lao sư giảng quá, ở cổ đại nếu muốn thuốc dục phun, có thể dùng trung dược qua đế nấu thủy, tuy rằng Trung y di thân thể chịu dược tính bất đồng, chính là trước mắt tình huống khẩn cấp, chỉ có thể thử một lần. Tường muội người đi phòng bếp, đánh một đại buồn thủy tới, lại lấy một con sạch sẽ chén Tường ngội lên tiếng liền xoay người chạy tiến phòng bếp. Phu nhân, làm nhà ngươi tiểu nhị đi tiệm thuốc trảo vài đồng tiền qua đế trở về, càng nhanh càng tốt. Liêu viên viên nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái đối. Vương phu nhân nói. Vương phu nhân thấy điếm tiểu nhị còn ngốc đứng bất động, hết sức khắp điếm tiểu nhị cánh tay một chút, lúc này mới vội không ngừng chạy ra đi bắt dược. Chon chon tỉ, thủy tới. Tường ngội run run rảy rảy bưng một đại bồn nước trong đặt ở trên bàn. Liêu viên viên kêu vương phu nhân Chính mình một bàn tay bẻ ra vương trưởng quay miệng, một tay dùng chén từ trong buồn múc một chén nước trực tiếp tới vương trưởng quay trong miệng. Ngươi đây là muốn làm gì à, lão ra nhà ta đều đã bộ dáng này, ngươi không phải dậu đổ bỉm leo sao. Vương phu nhân vội vàng nắm lấy liều viên viên tay, ngăn cản liều viên viên tiếp tục cấp vương trưởng quay tới nước. Vương trưởng quay đã là trọng độ cồn trúng độc, nếu mặc kệ mặc kệ, nhất hư kết quả sẽ ảnh hưởng hô hấp tim đập dẫn đến cái chết, đương nhiên này chỉ là số rất ít tình huống. Vương Phu Nhân ngài tẫn có thể đánh cuộc một eo. Nói không chừng vương trưởng quầy một hồi chính mình liền khôi phục ý thức cũng nói không chừng. Liêu viên viên buông xuống trong tay chén, ỉ ở cái bàn biên lạnh lùng nhìn vương Phu Nhân nói. Vương Phu Nhân vừa nghe liêu viên viên nói như vậy, lập tức hoảng sợ giữ chặt liêu viên viên nói, liêu lao bản, vừa rồi là ta không biết sâu cạn, ngài nhất định phải cứu cứu lao ra nhà ta. Liêu viên viên thấy vương Phu Nhân không lại ngăn cản, lại hợp với cấp vương trưởng quầy quán 78 nước trong song muội lại lấy cái bổn tới đặt ở vương trưởng quậy dưới chân. Vương trưởng quậy hợp với uống lên gần 10 chén nước, bụng đã sớm trướng đến giống cái bóng cao su. Liễu Viên Viên đỡ vương trưởng quậy một luân leo, vương trưởng quậy liền oa một tiếng phun ra. Vương phu nhân đau lòng nhìn vương trưởng quầy, chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Vương phu nhân, ngài chính mình tới uy vương trưởng quậy uống nước, càng nhiều càng tốt, nhiều làm hắn giống vừa rồi như vậy phun vài lần. Nói xong Liễu Viên Viên từ mới vừa vào cửa trở về điểm tiểu nhị trong tay tiếp nhận qua đế. Xoay người đi tới sau bếp, dùng nước trong đêm qua đế phao mềm, sử dụng một nồi nước ấm, chiên nấu hơn 10 phút, lựa ra tràn đầy một chén lớn nước thuốc. Liêu viên viên cầm này một chén đặc sệt màu đen nước thuốc về tới lầu một đại sảnh, tất cả huy vương trưởng quay uống xong. Vương trưởng quay uống xong nước thuốc còn không có quá bao lâu, cổ họng không ngừng hướng về phía trước hoạt động, phát ra vài tiếng nôn khan. Liêu viên viên vội vàng làm vương phu nhân cùng tiểu nhị đỡ vương trưởng quay đi nhà xí phun ra trong bụng còn xót lại cồn. Một lát sau chờ hai người nâng Vương trưởng quầy trở lại lầu một sảnh ngoài thời điểm, Vương trưởng quầy đã khôi phục ý thức, tuy rằng dưới chân mềm mại vô lực, đi đường cũng thất tha thất thể, nhưng là trên mặt đã có vài phần huyết sắc. Đa tạ Liễu trưởng quầy ân cứu mạng. Vương trưởng quầy đi đến Liễu Viên Viên bên người muốn không lưng hành lễ, bị Liễu Viên Viên một phen sam chủ nói, Vương trưởng quầy hiện tại thân thể còn thập phần suy yếu, khách khí nói liền không cần phải nói. Vương trưởng quầy đảo não gãi gãi chính mình cái gáy, "Ta, ta, ta hồ đồ a." Ghen ghét liêu trưởng quầy sinh ý thịnh vượng, liền làm ra bực này cảm thấy thẹn sự tình, thật là ném trong nhà tổ tông mặt mũi. Liêu trưởng quay còn không so đo hiểm khích trước đây vì ta cứu trị, ta, ta thật không biết nên như thế nào hồi báo liêu trưởng quầy. Liêu viên viên thân là hộ sĩ, nhất có thể lý giải chính là y, y giả cha mẹ tâm đạo lý này, nhìn đến vương trưởng quầy có thể chuyển nguy Thanh an, vừa rồi hỏa khí đã sớm đã tiêu hơn phân nửa. Vương trưởng quầy có thể tỉnh táo lại ta cũng coi như là tích công đức. Vương trưởng quầy liền không cần tự trách. Hôm nay bởi vì ta chậm trễ trưởng nhạc lâu sinh ý, đêm nay thượng đơn tử, đều tính ở ta chứng thượng, liêu trưởng quầy ngài ngàn vạn không cần chối tử, bằng không ta về sau tại đây trên đường thấy ngươi đều ngượng ngùng trao hỏi. Vương trưởng quầy thành cần nói. Liêu viên viên thấy chối từ bất quá, đành phải gật đầu đáp ứng. chương 41 mua thuốc. Trải qua một phen bận rộn rốt cuộc tiễn đi vương trưởng quầy một hàng ba người, lại chờ đến trong tiệm khách nhân đều tận hứng mà về. Liêu viên viên kéo mỏi mệt thân thể đóng lại trường nhạc lâu đại môn. Nguyên bản tưởng muội đi cấp tưởng tam ca mua thuốc, chính là phụ cận dược đường đều đã đóng cửa. Tưởng tam ca bởi vì trên lưng thương đã đi trước trở về phòng. Liêu viên viên nhớ tới tưởng tam ca trên lưng một mảnh bọc nước, tâm lập tức nắm khẩn dường như. Cũng bất chấp tứ chi đau nhức, khoác kiện áo tràng liền chạy chậm tới rồi dược đường. Liêu viên viên mỗi nhà dược đường đều gõ cửa gọi người, chính là vẫn luôn đều tới rồi cuối cùng một nhà đều không có đáp lại Liêu viên viên không cam lòng gõ cửa kêu to, có người sao, có người ở bên trong sao. Gõ nửa ngày rốt cuộc bên trong truyền đến một tiếng không kiên nhẫn thanh âm, hôm nay đóng cửa, ngày mai dậy sớm đi. Cầu xin ngài, nhà ta người bị bị phỏng, ngài liền cho ta mở mở cửa chảo hai phó dự đêm Liêu viên viên không được cầu xin trong môn mặt người. Trong môn mặt lại không có thanh âm, chút nào không đáp lại liêu viên viên cầu xin. Liêu viên viên không có biện pháp, nhìn nhìn dược đường tường vây, đại khái có 1 mét năm cao. Liêu viên viên nghị thầm, chỉ có thể thử xem. Liêu viên viên thân cao mới chỉ có 1m6, hai tay bám vào tường vây, thử dùng mũi chân tạp trụ tường vây tường gạch thượng khe hở mượn lực hướng về phía trước leo lên. Nếm thử vài lần đều không có thành công, cánh tay còn ở vài lần chạy xuống trung bị chảy ra. Liêu viên viên khẽ cắn môi, dùng sức bắt lấy tường vây, hai chân cùng nhau dùng sức, rốt cuộc bò lên trên tường vây, nhắm mắt lại chịu đựng sợ hãi nhảy vào tường. Phần 24 I.U. Liêu viên viên rơi xuống đất không xong, hai tay trực tiếp chống ở trên mặt đất. Trong phòng người nghe được sân động tĩnh vội vàng mở cửa ra tới xem xét, người là ai. Đêm hôm khuya khoác bỏ tiến nhà người khác sân ra sao giáp tâm. Ta, ta là mới vừa rồi gõ cửa bốc thuốc người, nhà ta người bị phỏng, phụ cận dược đường đều đóng cửa, liền ngài ra còn có người đáp lại, có thể hay không phiền thoái ngài đi trước đường cho ta làm thí điểm dược. Liêu viên viên từ trên mặt đất bỏ dậy, vô vỗ, vỗ trên người thổ nói. ai người cô nương này Dược đường lao bản bất đắc dĩ thở dài, về phòng lấy chìa khóa mang liếu viên viên đi vào sảnh ngoài dược đường. Đại Hoàng, Mà Du, Hổ Trượng, Bạch Liễm, Một Phụ Dung, Các Ba Lựa, lại thêm một cái dược hồ. Liêu viên viên cẩn thận hồi ức lớp học thượng lao sư giảng nội dung, hối hận lúc trước đi học thời điểm trộm ở dưới xem, không ít đồ vật chỉ là nhớ cái cái biết cái không. Tiểu cô nương, ngươi này trên tay chảy ra cũng không nhẹ à, cho ngươi làm thí điểm cầm máu sinh cơ dược đi. dược đường lao bản hảo tâm Không cần, cảm ơn lão bản, ta vội vã trở về." Liêu Viên Viên tùy tiện dùng góc váy xoa xoa trên tay vết máu, cầm lấy gói thuốc cùng dược hồ liền chạy chậm về tới trường nhạc lâu. Vào phòng bếp, Liêu Viên Viên đem trừ bổ đại hoàng bên ngoài dược liệu rửa sạch ngâm hai lần lúc sau thêm thủy ngao thành đặc sệt nước thuốc, lại tìm cái khối sạch sẽ tay không khăn cùng vải bố trắng đều đặt ở trong lòng ngực, bưng nước thuốc đi tưởng Tam ca cửa. "Thường Tam ca, ngươi ngủ rồi sao?" Liêu Viên Viên nhẹ nhàng gõ cửa. Thường Tam ca nghe thấy là Liêu Viên Viên âm, Vội vàng dây rũa đứng dậy vì liều viên viên mở cửa, nhìn đến liều viên viên trong tay nước thuốc, kinh ngạc hỏi, này phụ cận dược đường không phải đều đóng cửa, tròn tròn ngươi là từ nơi nào đến dược liệu. Đương nhiên là ta thông minh lanh lợi, cho nên mới có thể mua được dược liệu A. Liều viên viên nghịch ngậm hướng tưởng tam ca chấp chấp mắt, vào cửa đem nước thuốc đặt ở tưởng tam ca mép dường trên bàn. Tam ca mau chút ghé vào trên giường ta vì ngươi thượng dược. Ngươi một cái cô nương ra, nào làm tốt ta một cái nam tử đổ dược, ta chính mình tới là được Tưởng Tam Ca vội vàng chối từ nói. Này phía sau lưng thương mặt cực quảng, chính ngươi sao có thể đều bận tâm đến, mau chút nằm sắp xuống. Liêu viên viên ngạnh đẩy đem tưởng Tam Ca ấn tới rồi giường đệm thượng, cầm lấy chén thuốc, dùng tay không khăn tẩm nước thuốc đồ ở bị phòng vị trí thượng. Tưởng Tam Ca còn chưa bao giờ cùng nữ tử như vậy thân cận quá, trắng nón trên mặt đằng nổi lên một mảnh mây đỏ, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác đem mặt đối với vách tưởng. Tam Ca ngươi làm gì như vậy ngốc, lẽ tránh không phải hảo, hiện tại thương như vậy trọng. Muốn hảo chút thiên tài có thể khỏi hẳn. Liêu viên viên nhìn tưởng tam ca loang lộ phía sau lưng, ấy náy chua xót tưởng thế tưởng tam ca chịu này ra thịt chi khổ. Ta nếu là nẹ tránh, kia không phải liền thương tới rồi tròn tròn. Tưởng tam ca muộn thanh nói. Thương đến liền thương đến, dù sao tam ca cũng không ngại. Liêu viên viên nghĩ đến tưởng tam ca rõ ràng ở chính mình bị thương khi còn nói sẽ chiếu cố chính mình cả đời, thương hảo lại giống chưa từng có quá việc này giống nhau, mấy phen ám chỉ đều biểu hiện thập phần lãnh đạo Không khỏi có chút sinh khí, xuống tay cũng trọng rất nhiều. Tưởng Tam ca cảm giác được Liễu Viên Viên tăng thêm tay kính nhị, đau kêu rên một tiếng, vẫn là nhịn xuống không có lại nói mặt khác nói. Liễu Viên Viên xem Tưởng Tam ca cũng không phản bác, càng thêm hỷ khuất nhục chí, lung tung đổ dư lại dược liền nổi giận đùng đùng đem chén thuốc thật mạnh lực ở trên bàn, "Dược sát hảo, ta phải đi." Tưởng Tam ca vội vàng xoay người tưởng cùng Liễu Viên Viên nói lời cảm tạng, lại phát hiện Liễu Viên Viên trắng nón như ngọc bàn tay thượng thỉnh linh lực phiến cổ sát lộ ra thịt miệng vết thương. Tròn tròn này tay là ở đâu thương tới rồi. Tưởng Tam Ca vội vàng bắt lấy liêu viên viên tay hỏi. Tam Ca nếu không ngại còn hỏi ta này đó làm gì? Liêu viên viên giận dỗi xoay cái thân mình đưa lưng về phía tưởng Tam Ca. Tưởng Tam Ca tự nhiên không biết đây là nữ hải tử làm nụ phương thức. Chính trọng chuyện lạ đối liêu viên viên nói. Tròn tròn nếu là bị thương. So thương ở ta trên người còn muốn đau ngàn phân, vạn phần Ta như thế nào sẽ không ngại? Liêu viên viên nhìn tưởng Tam Ca. Mày rầm hơi nhíu. Hai tròng mắt trung hình như có lấp lánh vô số ánh sao, trên mặt tuy có nhọc đầu, nhưng là lại cũng giấu không được đẩy mặt anh khí bức người. Vậy ngươi vì sao nói muốn chiếu cố ta cả đời lại không giữ lời? Liêu viên viên càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, một đôi đôi mắt đẹp lã trã chứ khóc, hàm răng khẽ cắn môi dưới nói. Khi đó nói, tự nhiên là tính toán. Tưởng tam ca càng nói càng nhỏ giọng cuối cùng quay mặt qua chỗ khác không xem liêu viên viên. kia vì cái gì ta năm lần bảy lửa tám chỉ ngươi, ngươi đều không tiếp ta nói. Liêu viên viên càng muốn đem mặt thò lại gần nhìn tưởng tam ca. Hiện tại ngươi trên mặt thương cũng đã hảo, cùng khi đó bất đồng. Tưởng tam ca thở dài. Ta hảo ngươi liền không chiếu cố ta sao. Liêu viên viên vươn hai tay đem tưởng tam ca đầu vặn lại đây nhìn chính mình. Tưởng tam ca này vẫn là lần đầu tiên cùng liêu viên viên dán như thế thân cận, hai người lập tức liền phải dán chóp mũi khoảng cách. Chỉ cảm thấy liêu viên viên nhả khí như lan, hơi thở nhẹ nhàng đánh vào chính mình trên mặt, chọc tưởng tam ca tâm viên ý mã. Trong lòng mai con chạy loạn lập tức liền phải phá ta ngược Ngươi đã khỏe Tự nhiên sẽ có càng tốt nhẹ nhàng công tử tới chiếu cấu ngươi Ta như vậy xấu xí người Không xứng với ngươi Tưởng Tam Ca rốt cuộc đem trong lòng cho tới nay băn khoăn nói ra chương 42 Tiểu Nhị Nguyên lai tưởng Tam Ca vẫn luôn cảm thấy chính mình khuôn mặt xấu xí Không xứng với Liêu Viên Viên Ở Liễu Viên Viên bị thương hủy dung khi Mới cổ đủ dung khí hướng Liêu Viên Viên thổ lộ Làm tốt chiếu cố Liêu Viên Viên cả đời chuẩn bị Chính là không nghĩ tới Liêu Viên Viên không chỉ có khôi phục dung mạo, liền phía trước đốm đen cũng đi, càng thành họa trung tiên tử giống nhau mỹ nhân. Tưởng Tam Ca liền càng cảm thấy đến chính mình cùng Liêu Viên Viên đứng chung một chỗ hình ảnh cực không hài hòa, cho nên đối mặt Liêu Viên Viên vài lần ám chỉ đều lựa chọn chống tránh. Liêu Viên Viên nghe Tưởng Tam Ca nói như vậy, trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tưởng Tam Ca thái độ trận biến lãnh đạm. Vội vang nói, Tam Ca không cần tự coi nhẹ mình, ở tròn tròn trong lòng. Tam ca phẩm hạnh đều là trọc thế giai công tử, há là một trường túi da có thể so sánh với. Tưởng tam ca nhìn liễu viên viên trên mặt chân thành tha thiết biểu tình, trong lòng cũng có một tia dao động. Chính là thế tục người khó tránh khỏi hội nghị luận, ta không nghĩ tròn tròn chịu này đó không sợ phiền áo. Liễu viên viên nghe xong lời này, rốt cuộc kiềm chế không được trong ngực tình cảm, bổ nhào vào tưởng tam ca trong lòng ngực ưm nói, ta phía trước còn tưởng rằng là ta tự mình đa tình, ban đêm chẳng trọc khó miên. Nếu tam ca đều không phải là đối ta vô tình, tội gì muốn vẫn luôn đem ta cự chi ngàng giảm. Tròn tròn nảy tay, rốt cuộc là ở nơi nào bị thương. Thường tam ca tưởng đem đề tài chuyển rời đến nơi khác. Dược đường có người lại không cho ta mở cửa, ta chỉ phải từ tường vây bò đi vào, không cẩn thận ngã trên mặt đất, liền ma phá chút ra. Liêu viên viên ngẳng đầu, hai hàng thanh lệ theo gương mặt hạ xuống ở quần áo và táo trước thượng, môi anh đào hơi hơi chu chọc người chịu mến. Tường Tam Ca nhìn trước mắt dai nhân nhu nhược đáng thương bộ dáng, lại nhìn liễu Viên Viên bị thương bàn tay. Trong ngực mênh mông tình cảm không ngừng đánh sâu vào còn sót lại lý trí, rốt cuộc một fan ôm Liêu Viên Viên eo, đem liễu Viên Viên ôm tiến trong lòng ngực. Tam Ca. Liêu Viên Viên cũng không phải lần đầu tiên yêu đương, tự nhiên biết trước mắt không khí sẽ phát sinh cái gì. Trường mà con vút lông mi hơi hơi rung động, chậm dại nhắm lại hai mắt bảy ra nhậm quân ngắt lấy tư thái. tưởng Tam Ca nhìn liễu Viên Viên kiểu mị khuôn mặt. Rốt cuộc phá tan lý trí giới hạn, nhẹ nhàng phủ lên Liêu Viên Viên phấn nộn cánh ngôi. Liêu Viên Viên không thỏa mãn với như vậy chuồn chuồn lướt nước thiền hôn, chí cứ chủ động đem Tưởng Tam Ca đè ở dưới thân, lại nghe thấy Tưởng Tam Ca khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chợn mắt vừa thấy, Tưởng Tam Ca một tay chống đỡ thân thể, không cho phía sau lưng toàn bộ nằm trên giường, trên trán mồ hôi như hạt đậu dọc theo thái dương lăn xuống xung dưới. Liêu Viên Viên vội vàng bừng tỉnh, ý thức được vừa rồi chính mình tựa hồ đem Tưởng Tam Ca bị thương phía sau lưng đè ở trên giường. Kinh Liễu Viên Viên lập tức từ tưởng Tam Ca trên người nhảy dựng lên, vòng đến tưởng Tam Ca phía sau lưng xem xét, phát hiện cùng dường tiếp xúc địa phương đã phá hai cái bằng nước. Liễu Viên Viên vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cầm lấy chén thuốc dư lại dược lại đem tổn hại địa phương đổ một lần. Đứng lên thân tới sửa sang lại một chút vừa rồi thân mật lộn loạn quần áo, "Tam Ca, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi." Nói xong liền vội vàng chạy ra môn đi. Ở cửa còn gặp chính Cầm Trái cây chuẩn bị vào phòng đưa cho tưởng Tam Ca tưởng ngộ. Chơn Chơn tỷ, ngươi như thế nào làm cho tóc như vậy loạn?" Tưởng Muội ngậm nửa cái quả táo tỏ mò hỏi. Liễu Viên Viên lập tức dựng mây đỏ phi đầy mặt, "Tam ca trong phòng nhiệt, ta về trước phòng." Nói xong liền cũng không quay đầu lại chạy về chính mình phòng. Tưởng Muội nhìn Liễu Viên Viên bóng dáng, cảm thấy có chút không thể hiểu được, bưng trái cây vào phòng, lại phát hiện Tưởng Tam ca mặt cũng hồng thái quá. Xem ra Tam ca này nhà ở thật đúng là nhiệt, hai người đều nhiệt đầy mặt đỏ bừng. Tưởng Tam ca nghe Tưởng Muội nói như vậy, càng cảm thấy đến trên mặt lửa đốt giống nhau, qua loa ứng phó rồi tưởng mội liền đem tưởng muội đổi đi. Ngày hôm sau hai người gặp lại, đều là đỏ mặt lên liền từng người nẹ tránh, tuy nói đã chọn phá kia tầng giấy cửa sổ, chính là lần đầu tiên lược thân cận tiếp xúc, liền làm cho xấu hổ, dẫn tới hai người nhìn đến đối phương đều sẽ nhớ tới ngày ấy quân thái, càng thêm ngượng ngùng nói chuyện, chỉ có thể trước cho nhau chôn tránh tránh cho ngượng ngùng. Theo thời tiết dần dần chuyển lệnh, càng ngày càng nhiều người thích ở một ngày buôn ba sau, đi vào trường nhạc lâu tiêu lên 3 năm mà tốt, điểm thượng một nồi nóng hầm hập cái lẩu, xuyến thượng mấy mâm rau xanh thìa dê, trên người Hàn khí một bữa cơm công phu đã bị khư cái sạch sẽ. Trường Nhạc lâu sinh ý hòa bạo, tưởng ra huynh muội cùng Liêu Viên Viên lại cảm thấy mỗi ngày mệt đến xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. To như vậy cửa hàng, chỉ dựa vào ba người hoàn toàn ứng phó bất quá tới. Chon chó tỷ, chúng ta mọ mớ mấy cái tiểu nhị đi, ta hiện tại đứng đều có thể ngủ rồi. Tường muội bưng thức ăn khoảng cách ở quầy cùng Liêu Viên Viên oán giận. Liêu viên viên nhìn phòng trong náo nhiệt cảnh tượng, bàn bàn đầy ngập khách, xác thật yêu cầu mấy cái tay chân lanh lẹ tuổi trẻ tiểu nhị tới hỗ trợ. Vì thế lấy ra giấy bút, viết một chương chiêu công bố cáo dán ở trường nhạc lâu trước cửa. Trường nhạc lâu chiêu công, nam nữ không hạn phẩm mạo đoan chính, tay chân lanh lẹ. Trong một góc một người nhìn đến này tắt bố cáo, khỏe miệng rơ lên một nụ cười. Lão bản, ta là tới hưởng ứng lệnh triệu tập tiểu nhị. Người trẻ tuổi chỉ vào trên cửa bố cáo nói. Liêu viên viên trên giới đánh giá một chút trước mắt tuổi trẻ nam tử. Tướng Mạo Tuấn Lãng, dáng người cân xứng cao lớn, thoạt nhìn tuổi thượng thanh, đọc từng chữ cũng thập phần rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ thuẫn mắt. Không biết tiền công ngươi có cái gì yêu cầu sao? Liêu viên viên hỏi. Ngài xem cấp là được, ta cũng chỉ là muốn tìm cái đặt chân địa phương. Người trẻ tuổi cười một chút nói. Liêu viên viên nghĩ thầm, loại này lớn lên đẹp động tác nhanh nhẹn, còn không thế nào đòi tiền. Đúng là tốt nhất thích hợp người được chọn áp vì thế lập tức quyết định tuyển chọn người trẻ tuổi Người tên là gì A về sau phương tiện xưng hô Liêu viên viên cười tủm tỉm nhìn quyết định này chỉ làm việc không cần tiền tốt nhất công nhân Lý phi Người trẻ tuổi đáp Ơn, kia về sau đã kêu ngươi tiểu bay Ta trước cho ngươi tìm gian phòng trước ở Một hồi người tới ngươi liền trước chiêu đãi thử xem Liêu viên viên từ trên quầy hàng đi ra Chuẩn bị mang Lý phi đi hậu viện phòng Tường tam ca từ trên lầu xuống dưới vừa lúc thấy liêu viên viên lôi kéo Lý Phi, lập tức cả kinh. Vội vàng đi lên trước hỏi, tròn tròn, vị này tiểu ca là ai a à? à, đây là ta tân triêu điếm tiểu nhị, Lý Phi, thể kiện mạo đoan. Liêu viên viên lặng lẽ lại bồi thêm một câu, còn tiện nghi. tưởng tam ca sấn liêu viên viên túi đầu không đường, mắt sáng như bốc nhìn chầm chầm Lý Phi, Lý Phi lại không thèm để ý nhún nhún vai. chon tròn, tròn, người hiện tại phía trước tiếp đón khách nhân. Ta mang Lý Phi đi thu thập cái phòng. tưởng Tam Ca đoạt ở liếu viên viên trước người kéo lại Lý Phi. Vậy được rồi, Tam Ca ngươi thương thế còn không có hảo, chính mình chú ý một ít. Liêu viên viên dặn dò hai câu liền trở lại quầy sửa sang lại trường nhạc lâu trước ngủ. Phần 25 tưởng Tam Ca lôi kéo Lý Phi đi vào hậu viện, áp lực thanh âm lạnh dọng hỏi, Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? chương 43 quả nho Lý Phi tất cung tất kính đối tường Tam Ca hành lễ, lại bị tưởng Tam Ca trên đường liền ngăn lại. Ở chỗ này không cần chú ý này đó lê nghĩa, bằng không bị những người khác thấy ngược lại nhiều sinh sự tình. Đúng vậy. Lý Phi túi lầu đáp. Ta thấy trường nhạc lâu dán ra chiêu công bố cáo, nghĩa vừa lúc có thể mượn cơ hội này lẫn vào trường nhạc lâu, có thể quang minh chính đại ở công tử bên người càng tốt bảo hộ công tử. Lý Phi nhìn tưởng Tam ca chính xác nói. Ngươi đây là thiện làm chủ trương. Tưởng Tam ca sắc mặt giận dữ, mày kiếm hơi hơi ở giữa mày trôi nhăn lại. Đối Lý Phi không thỉnh tự đến có chút tất giận. Thuộc hạ biết không có cùng công tử xin chỉ thị liền tự mình hành động là thuộc hạ càng cứ, còn thỉnh công tử trách phạt. Lý Phi đôi tay ôm quyền lánh phạt. Thường Tam Ca bất đắc dĩ thở dài nói, tới liền tới, nếu là ngươi hiện tại đi rồi tròn tròn cũng sẽ sinh ra nghi ngờ, ở bên này ngày thường hành sự nhiều chú ý chút, ngày thường cùng ta không cần biểu hiện quá thân cận. Thường Tam Ca đối Lý Phi dặn giò nói, thuộc hạ minh bạch, công tử xin yên tâm. Lý Phi thấp giọng nói, hai người đang ở nói chuyện gian. Liêu viên viên từ trước thính đi vào hậu viện muốn nhìn một chút tưởng tam ca cùng Lý Phi an trí thế nào, thấy hai người ghé vào góc chỗ khe khẽ nói nhỏ, đi qua đi hỏi, tam ca các người hai cái phòng thu thập hảo. Tưởng tam ca mặt không đổi sắc vô vô Lý Phi bả vai đối liêu viên viên nói, Lý Phi vừa đến trong tiệm, vừa rồi hướng ta thỉnh giáo hạ chúng ta cửa hàng quy cũ Liêu viên viên che miệng cười khẽ, nào có cái gì quy củ, làm khách nhân vừa lòng kiếm lợi là được, mặt khác đều tự tiện. Giàn xếp hảo Lý Phi. Liêu viên viên đột nhiên nhớ tới phía trước bao khối địa mướn nhân chủng quả nho, vội vàng kêu tưởng tam ca đi đất thượng nhìn xem quả nho thành thuộc không. Tưởng tam ca đi vào quả nho gieo trồng địa phương, thấy màn giá quả nho đã nặng chịu kết thành no đủ chối ngọc, màu đỏ tím vỏ trái cây dưới ánh nắng chết xạ hạ phát ra lóa mắt quá mang. Thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu, làm người nhịn không được ngắt lấy nhóm nháp. Tưởng tam ca thấy quả nho mọc khả quan, hái được mấy sâu quả nho chuẩn bị mang về đến trường nhạc lâu cấp tưởng muội cùng Liêu viên viên t Liêu viên viên nhìn tưởng Tam Ca mang về tới quả nho, hái được một viên đến trong miệng, miệng đầy thoải mái thanh tân quả hương ngọt lành, lại không giống phía trước ở hiện đại ăn có chút ngọt quả nho ăn đến giọng nói sẽ có ngọt phát hầu cảm giác. Trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là này màu xanh lục vô ô nhiễm vô tăng thêm trái cây ăn ngon. Tam Ca, ngày mai chúng ta mướn cái xe ngựa, chọn thêm chút trở về. Liêu viên viên mùi ngon ăn quả nho đối tưởng Tam Ca nói. Thải trở về như vậy nhiều làm gì, ăn không hết không phải muốn hư rớt. Tưởng mội cũng thỏ qua tới hái được mấy viên quả nho ăn, thấy Lý Phi một người ở sát cái bàn, lại nắm một tiểu xuyến quả nho nhảy bắn đi vào Lý Phi phía sau. Cho ngươi ăn, nhưng ở đâu? từ mội vũ vũ Lý Phi bả vai, đem trong tay một tiểu xuyến quả nho đưa cho Lý Phi. Lý Phi nhìn tưởng mội kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ tròn tròn phân phấn, cảm thấy thật là đáng yêu, từ tưởng mội trong tay kết quả quả nho, cười cười cảm tạ từ muội Nay quả nho vẫn trở về có thể làm rượu nho A bù đào mỹ tiểu dạ quang bôi. Du gầm tỉ bà mã thượng thôi. Túy Ngọa xa Trường Quân mặc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Liễu Viên Viên nghĩ đến chính mình ngưỡng hảo rượu nho sau đại được hoan nghênh tương lai, nhịn không được vui dạo rực ngâm nổi lên thơ. Tưởng Tam Ca nhìn Liễu Viên Viên mãn nhãn mỉm cười bộ dáng, lại tinh tế phẩm một chút hai câu thơ này từ, chỉ cảm thấy này bốn câu khí thế bằng bạc, lòng dạ cao xa, đối Liễu Viên Viên yêu thích lại tăng thêm vài phần, nhịn không được nói, không thể tưởng được tròn tròn trong ngực cách cục như thế rộng lớn. Tuyệt phi giống nhau nữ tử có thể so. Liêu viên viên nghĩ thẩm vương hàn thực xin lỗi, ta mượn người thất tuyệt. Vì thế vội vàng cùng tưởng tam ca giải thích nói, không không, này không phải ta làm thơ, ta cũng là mượn. Mặc dù là mượn, tròn tròn cũng là cái hiểu này thơ ý cảnh người. Cũng đã cao hơn trên đời này rất nhiều người. Tưởng tam ca nói. Lý phi nhìn tưởng tam ca cùng Liễu viên viên người một câu ta một câu, trong lòng cười thầm, công tử sợ là đã dễ tình đâm sâu, về sao phải có trò hay nhìn. Ngày hôm sau tưởng tam ca cùng Liễu viên viên chuẩn bị đi thu quả nho, tưởng ngội đi cũng không thuận theo không buông tha muốn đi theo cùng đi, cũng không thể chỉ phóng Lý Phi một người ở trong tiệm, không có biện pháp đành phải tạm thời đóng cửa một ngày, bốn người cùng nhau giá xe ngựa đi quả nho viên. Tưởng ngội vừa thấy đến phóng nhãn nhìn lại mạng giá tinh ánh dịch thấu quả nho, giống con chim nhỏ giống nhau xuyên qua ở ràn nho trông được tới nhìn lại. Lý Phi ngươi đi theo tưởng ngội đi, nàng lộ mãng hấp tấp, ngươi xem nàng đừng gây ra họa Tưởng Tam Ca biết tưởng muội tính tình một chút không thấy trụ liền sẽ khắp nơi chạy loạn, dặn dò Lý Phi đi theo tưởng muội Lý Phi tuy rằng đối nhìn cái này tiểu nha đầu không có gì hứng thú, nhưng là tưởng Tam Ca có lệnh, vẫn là không thể không đi theo tưởng muội khắp nơi chạy loạn. Tưởng Tam Ca cùng Liêu Viên Viên sóng vai đi ở quả nho trong vườn, chỉ cảm thấy giai nhân ở bên, liền thổi qua phong đều ấm áp mang theo quả hương. Nay quả nho lớn lên thật tốt, lấy về đi ủ rượu nhất định hương vị tuyệt hảo. Liêu Viên Viên vừa đi vừa nhịn không được tán thưởng Kim kỳ không phải nói cái này kêu hồng quả, ngươi như thế nào lại kêu quả nho? Thường Tam ca nhìn liễu viên viên nghi hoặc hỏi. Ta thích kêu quả nho, kêu nó chính là quả nho, ai quản nó nguyên lai like tên gọi là gì, từ giờ trở đi đã kêu làm quả nho. Liễu viên viên đương nhiên vô pháp giải thích loại này thực vật ở chính mình thời đại đã kêu làm quả nho, dứt khoát chơi nổi lên vô lại. Thường Tam ca phía trước chưa bao giờ gặp qua liễu viên viên giống tiểu nữ hài giống nhau như vậy làm đúng. Hôm nay nhìn đến liêu xa xa cũng có như vậy tiểu nữ nhi Tiểu thái, như họa mặt mày cũng nhiều vài phần đáng yêu chi khí, nhịn không được dối tay giúp liêu viên viên sửa sửa liêu viên viên gương mặt tóc ái, tròn tròn như vậy ngây thơ đáng yêu bộ dáng so ngày thường còn muốn đẹp hơn vài phần. Ta đây nếu là không đẹp tam ca liền không thích sao? Liêu viên viên chu lên miệng hỏi. Tưởng tam ca còn không hiểu nữ hài tử mặt ngoài sinh khí kỳ thật nội tâm không sinh khí chỉ là muốn nghe người hống nàng loại này cái bản, vội vàng giải thích nói. Mặc kệ tròn tròn cái dặn gì, ta đều là thích Liêu viên viên nhìn tưởng tam ca nghiêm túc bộ dáng Phút một tiếng bật gửi, lôi kéo tưởng tam ca đi vào dàn nho hạ ngắt lấy thành thục quả nho Hai người vội đến Thái Dương Tây Hạ Mới đưa nửa cái bánh trôi quả nho ngắt lấy hảo đặt ở xòa so tre Lý Phi cùng tưởng mội mới cùng nhau thở hồn hển trở về Cái này nha đầu thể lực thật là kinh người Chạy một ngày đều không cảm thấy mệt Lý Phi kinh ngạc với tưởng mội kinh người thể lực Chính mình luyện công nhiều năm cùng nàng chạy ngày này cũng thấy có chút hơi thở không xong, tưởng ngội cư nhiên mới vừa rất mệt. Tưởng tam ca thấy tưởng ngội đem lý phi đều lưu thở dốc đối chính mình cái này bướng bỉnh ngội ngội lắc lắc đầu. Tưởng ngội phun ra hạ đầu lưới, vội vàng giúp tưởng tam ca cùng liêu viên viên đem một sọt sọt quả nho dọn tới rồi trên xe ngựa. Một hàng bốn người ngồi trên xe ngựa lào đảo lắc lưu hướng trường nhạc lâu chạy tới. chương 44 lý tưởng, hái được một ngày quả nho, vài người đều mệt cả người Sớm rửa mặt liền đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Liêu Viên Viên liền tìm tới phía trước củ rượu đại thùng gỗ, đem quả nho tất cả giặt sạch sạch sẽ, một tầng quả nho một tầng đường fen bày, mỗi cái thùng đều trang hơn phân nửa mãn, sau đó đắp lên cái nắp phong kín thượng. Tròn tròn đây là ở ủ rượu tưởng tam ca xuất hiện ở Liêu Viên Viên phía sau hỏi. "Ừ, cái này rượu nho đã có quả hương, lại có rượu hương, là già trẻ toàn nghi rượu phẩm." Liêu Viên Viên lại kiểm tra rồi một lần cái nắp có phải hay không phong hậu. Tròn chón như vậy có khả năng chẳng phải là toàn thành rượu thương sinh ý đều phải bị ngươi đoạt đi. Tưởng Tam ca nhìn Liễu Viên Viên bận rộn thân ảnh cười nói: "Đâu chỉ là toàn thành rượu thương, ngày sau sợ là cả nước rượu thương sinh ý ta đều phải phân một ly canh." Liễu Viên Viên tin tưởng tràn đầy vỗ vô thủng gỗ nói: "Tưởng Tam ca nhìn Liễu Viên Viên thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, có chút cảm khái hỏi: tròn tròn vì sao phải như vậy, liều mạng mở rộng sinh ý đâu?" Tự lần trước Vương Hiểu mình một chuyện, ta đã minh bạch, nhân sinh trên đời Tuy rằng thế nào đều là tồn tại, nhưng là đứng sống cùng quý sống, vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Liêu viên viên sắc mặt biến ngưng trọng đối đem tam ca nói. Ta muốn dựa vào chính mình đôi tay cùng đầu góc, đứng ở cái này quốc gia tại Phú đỉnh, làm người thần phục cùng ta, như vậy mới sẽ không bị người tùy ý đạp lên dưới chân tùy ý thức cá cũng có thể an an ổn ổn đứng ở trên đời này. Liêu viên viên trong mắt là vô cùng kiên định quang mang, cả người cũng bởi vì này quang mang càng thêm quang thải chiếu nhân. Tường Tam ca nghe liễu Viên Viên nói xong chính mình chí hướng cùng lý tưởng. Cũng không có cảm thấy Liêu Viên Viên ở người si nói mộng, từ lần đầu tiên cùng Liêu Viên Viên tiếp xúc, hắn liền biết Liêu Viên Viên cũng không phải tầm thường nữ tử. Cái này lý tưởng tuy rằng xa xôi, nhưng là từ Liễu Viên Viên trong miệng nói ra tới, liền cảm thấy cũng không phải không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta đây chỉ có thể cấp tròn tròn làm điếm tiểu nhị, hy vọng Liêu lao bảng ngày sau để bà ta. tưởng Tam ca nhìn liễu Viên Viên đáng yêu sườn mặt nhịn không được khai nổi lên vui vừa. Liêu viên viên đoán trách nhìn tưởng tam ca liếc mắt một cái, tam ca tỉnh rêu cơ ta. Tưởng tam ca thấy trên bàn còn dư lại nửa buồn rửa sạch sẽ quả nho, hỏi, này đó tính toán làm sao bây giờ? Liêu viên viên đem dư lại quả nho đều lột ra, dùng sạch sẽ lùa trắng bố bao ở thịt quả gắt gao nắm lấy bài trừ chất lỏng. Tưởng muội đi ngang qua nhìn đến hai người ở trong phòng bếp vội trăng, thăm đầu nhỏ hỏi, các ngươi đang làm cái gì nha, thật lớn quả mùi hương. Mỗi lần có ăn ngươi đều có thể đổi kịp. Liêu Viên Viên dùng chén nhỏ múc một chén quả nho nước đưa cho Tường Ngụy, nếm thử xem. Tường Ngụy nhìn màu đỏ tím nửa chén nước trái cây, giơ lên chén nhỏ một chút liền uống lên cái sạch sẽ. Nguyên lai like này trái cây còn có thể như vậy ăn, cùng trực tiếp ăn trái cây phong vị hoàn toàn bất đồng. Nói xong lại chính mình thịnh một chén uống một hơi cạn sạch. Nước trái cây này nói đồ uống thượng trường nhạc lâu thực đơn lúc sau, tới trường nhạc lâu ăn lẩu nữ quyến hài đồng nhóm đều khen không dứt miệng, khách nhân tương so phía trước lại nhiều mấy thành. Toàn bộ mùa đông, theo độ ấm hạ thấp, trong thành bá cánh đối cái lẩu càng thêm tiên bị, Trường Nhạc lâu đã thành danh xứng với thực hoa thành phố đệ nhất lâu. Ở Đông đảo tiểu lầu tiệm cơm chung, nhất trầm trồ khen ngợi ăn khách, mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Mặt khác tiểu lầu lão bản tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng là cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhìn Trường Nhạc lâu sinh ý một ngày so một ngày rực rỡ. Trong nháy mắt đông chiều qua đi, thời tiết một ngày so với một ngày tiệm ấm, liều Viên Viên lại bắt đầu tính toán sửa sang lại một năm ngủ. Trước mùa đông tuy rằng sinh ý rực rỡ, chính là trường nhạc lâu đồ ăn phẩm định vị đều là kinh tế lợi ích thực tế. Một đơn mua bán trên thực tế lợi nhuận cũng không tính nhiều. Tự khai trương tới nay tuy rằng lưu lượng khách chất đích, chính là cuối cùng tới tay bạc, lại không phải cái gì toàn cục. Nếu là lấy cái này tốc độ, đừng nói trở thành cả nước nhà giàu số 1, chính là tưởng trở thành này hoa thanh trên đường nhà giàu số 1, chỉ sợ đều phải không ít năm đầu. Liêu viên viên có chút nụt chí ghé vào quầy thượng, tự hỏi cần lao làm giàu tân con đường. Chon chon nhiều ngày không thấy, như thế nào vẻ và hữu xỉu. Lâu chưa che mặt Kim Kỳ không biết khi nào đi tới trước ngoài. Cựu biệt gặp lại, Liêu Viên Viên vội vàng lấy ra tân nhượng rượu nho chiêu đãi Kim Kỳ. Đây chính là ta trong tiệm sản phẩm mới, ngươi cấp bình luận bình luận. Kim Kỳ bưng lên cái ly nhìn ly chung nhan sắc màu đỏ tím rượu nho, hương khí thuần hậu, nhan sắc khả quan, nếm một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị trình tự rõ ràng, nhập khẩu hơi khổ, lăn nhập hầu chung lại còn hồi ngọt. Đây chính là ta đưa ngươi kia hồng ngọc quả. Kim Kỳ phẩm phẩm cảm thấy cái này quả hương giống như đã từng quen biết, cẩn thận nghĩ nghĩ hẳn là hồng ngọc quả hương vị. Đúng là đúng là, ít nhiều người này trái cây, lại cho ta bỏ thêm một đạo chiêu bài. Liêu viên viên vội không ngừng nói, này Kim Kỳ thật đúng là giúp không ít vội, từ đáng yêu dê bỏ đến quả nho, đều là vì trường nhạc lâu góp một viên gạch. Không thể tưởng được hồng ngọc quả cũng có thể gây thành như thế rượu ngon, xem ra chúng ta bưng biển thật là phí phạm của trời. Kim Kỳ không khỏi tán thưởng, lại liền uống mấy chén Liêu viên viên xem kim kỳ uống mạnh như vậy, vội vàng ngăn cả nói, kim kỳ ngưỡi nhưng ngàn vạn đừng mê rượu, này rượu tuy rằng uống lên không cay khẩu, chính là so rượu trắng rượu trắng đều phải phía trên. Liêu viên viên còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên uống rượu vang đỏ tình cảnh, cảm thấy ngọt ngào man hảo uống liền uống nhiều mấy chén, kết quả vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới thanh tỉnh lại. Phần 26 Xem ra ta hôm nay lần này chuyến đi này không tệ, lại có thể cùng tròn tròn làm thành một bút đại mua bán, vì chúc mừng này rượu gia đình các ngươi ăn cơm đi. Kim Kỳ phía trước rượu trái cây vận hồi bưng biên lúc sau, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, hiện tại này rượu nho hương vị so rượu trái cây càng thêm ngon miệng, khẳng định lại là một bút ổn kiếm không bồi mua bán. Vừa nghe đến ăn cơm tưởng ngồi lập tức hưng phấn thò qua tới, đi đâu ăn đi đâu ăn, mỗi ngày ăn lẩu, ta đều có chút nhị. Kim Kỳ nghĩ nghĩ, không bằng liền đi cách đó không xa nên Tân lâu đi. Nên Tân lâu, chính là cái kia toàn bộ phố lớn nhất quý nhất tử lâu. Nghe nói nơi đó đều là đại quan quý nhân mới đi khởi địa phương, một mâm tiểu thái đều phải một lượng bạc từ đâu. Tường muội mở to hai mắt nhìn, sắc có chuyện lạ nói. Hôm nay tùy tiện điểm, đều ta thỉnh. Kim Kỳ sang sẵn nói. Một hàng năm người vì thế xuất phát tới rồi nên tân lâu. Từ đại môn tiến vào lầu một chính sảnh, liền cảm nhận được này toàn bộ phố nhất xa hoa tiểu lầu khí phái. Cái bàn đều là tơ vàng gỗ nam, cổ kính. Phòng trong trang hoàng cũng hết sức xa hoa, Phòng trong khách nhân xem quần áo trang điểm cũng đều phi phú tức quý. hoa này nên tân lâu quả nhiên giống trong truyền thuyết giống nhau phú quý bức người. từ ngội vừa vào cửa liền không phải không có tán thường nói. Kim Kỳ dẫn đường đoàn người tìm cái bàn trống ngồi xuống. Tuy tiện điểm, hôm nay đều không cần cùng ta khách khí. Kim Kỳ hào sẵn nói. Thuận tay gọi tới trong tiệm tiểu nhị, điểm vài đạo trong tiệm chiêu bài đồ ăn. chương 45 con cua. Đang ở chờ đồ ăn khoảng cách. Vừa lúc nghe thấy lân bản vài người nói lên trường nhạc lâu, liếu viên viên đoàn người lập tức chi nổi lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe lân bản mấy người đối thoại. Trong đó một phúc hậu nam tử nói, hiện tại trong thành nhất hỏa trường nhạc lâu các vị có từng đi qua, ta nghe không ít người đều nói hương vị không tồi. Một người khác khinh miệt hư lạnh một tiếng, cái loại này hạ đẳng nhân tài đi tao loạn tiểu sưởng, ta trở như thế nào sẽ đi. Người bên cạnh cũng đi theo hát đệm, vị này huynh đài nói rất đúng, ta phía trước đi ngang qua quá kia trường nhạc lâu. Mãn nhà ở thôn nhân, ơ bị đến cực điểm, căn bản không phải chúng ta loại này có thân phận người đi địa phương. Đồ ăn phẩm cũng là thô bị bắc ham. Liêu Viên Viên sắc mặt biến thập phần khó coi, Tưởng Tam Ca ở bản hạ nắm lấy Liêu Viên Viên tay, vỗ nhẹ Liêu Viên Viên mu bàn tay an ủi nói: "Mọi người có mọi người yêu thích, chúng ta cũng cưỡng cầu không được người khác, chỉ cần tới trong tiệm khách nhân vừa lòng là đủ rồi." Kim Kỳ thấy thế cũng đội vàng nói sang chuyện khác. Mấy người không mặn không nhạt hàn huyên vài câu. Đồ ăn liền thượng tệ, nên tân lâu đồ ăn phẩm đồ ăn mã rất nhỏ, xông ra một cái tinh xảo, nho nhỏ tơ vàng mâm trung gian chỉnh tề bãi mấy cây rau xanh, mâm bên cạnh điểm suất bao nhiêu rau dưa làm tinh xảo tiểu hoa. Tường muội không phải không có thất vọng nói, này một mâm là chuẩn bị uy gà sao? Một bên điếm tiểu nhị cười khe nói, mỹ thực giá trị đương nhiên là quý tinh bất quý đa. Liêu Viên Viên kẹp lên một cây nếm nếm, thái sắc xông ra một cái thanh đạm, kỳ thật hương vị cũng không tính quá xông ra. Quả nhiên kẻ có tiền trong thế giới, quý chính là tốt. Ăn xong tính tiền, này trên bàn 7-8 đạo đồ ăn, thế nhưng phải tốn 50 lượng bạc. Kim kỳ đảo cũng không kéo kiệt, hào sảng tính tiền. Mấy người đi bộ chuẩn bị hồi trường nhạc lâu. Tường mội lôi kéo liều viên viên tay toán giận nói, này nên tân lâu cũng quá tối, nho nhỏ mấy mâm đồ ăn, thế nhưng muốn 50 lượng bạc, phải biết rằng ở chúng ta trong tiệm chính là ngày ngày tam cơm đều tới trong tiệm điểm thượng mười mấy mâm thì dê, ăn một tháng cũng không dùng được 50 lượng A. Liều viên viên không nói chuyện, trong lòng nhưng vẫn ở tính toán. Vừa rồi lân bàn mấy người kia đối thoại liêu viên viên nghe xong trong lòng thực không thoải mái, trường nhạc lâu ở này đó phú quý nhân ra trong mắt, thế nhưng là phố phường thô dân mới có thể đi ăn tiểu xưởng tiệm cơm. Nhà có tiền căn bản không đem trường nhạc lâu để vào mắt. Hơn nữa này nên tân lâu cũng không xuất sắc thái sắc, thế nhưng chỉ dựa vào cao cấp định vị là có thể bán ra kết xù giá. Chính mình trường nhạc lâu thức khuya dậy sớm vội trang một tháng. Cũng không thấy đến có nên tân lâu một ngày lợi nhuận đại. Trở lại trường nhạc lâu Liêu viên viên vẫn luôn tự hỏi nên như thế nào thay đổi cái này hiện trạng. Tròn tròn ở tự hỏi chuyện gì? Tường tam ca cấp liêu viên viên đổ ly trà, ở Liễu viên viên bên cạnh ngồi xuống. Chúng ta trưởng nhạc lâu một tháng, thượng không bằng nhân ra một ngày, lòng ta có không căm lòng. Liêu viên viên đôi tay méo trên trà, an tính nói. Hôm nay ở nền tân lâu mấy người kia lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, làm dâu chăm họ, trên đời lại có nhà ai cửa hàng có thể thỏa mãn mọi người khẩu vị đâu. Tưởng tam ca trấn nói ta muốn khai một nhà so ngênh tân lâu lớn hơn nữa càng tốt tiểu lầu, làm những cái đó phía trước khinh thường trường nhạc lâu kẻ có tiền đều tới tiểu lầu của ta bên trong tiêu phí. Liêu viên viên tay ngọc chụp một chút cái bàn, trịnh trọng chuyện lạ nói. Hảo, tròn tròn tính toán ở đâu khai, ngày mai ta liền bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Tưởng tam ca không có hỏi nhiều, gọn gàng dứt khoát biểu lộ sẽ duy trì liêu viên viên. Liêu viên viên nhìn tưởng tam ca, trong lòng một cổ ấm áp có thể gặp được vô điều kiện duy trì chính mình người, đã là khó được. Ngày hôm sau hai người liền ở trên phố tìm kiếm thích hợp khai cao cấp tiểu lầu địa phương, Liễu Viên Viên lại đột phát kỳ tưởng, tưởng ở nền tân lâu đối diện khai một nhà tiểu lầu, cùng nền tân lâu ganh đua cao thấp. Trùng hợp nền tân lâu đối diện trên đường nguyên bản khai tiểu trang tần trưởng quậy bởi vì trong nhà biến cố nhu cầu cấp bách dùng tiền, cùng Liễu Viên Viên ngắn ngủi hiệp thương hạ liền thống khoái đem phòng ở bán cho Liễu Viên Viên. Liễu Viên Viên trải qua một phen tự hỏi quyết định muốn đem tân tiểu lầu trang hoàng phong cách thiết kế thành cùng nên tân lâu kim bích huy hoàng phong cách tương phản tiểu tươi mát phong cách. Liên lâu nội sở hữu trang trí cùng nước sơn đều lấy tươi mát thanh nhã là chủ, phong cách bố cục cũng thiết kế thành ngắn gọn thanh thoát nhã đạo. Trên vách tường rất thích hợp xem xét thủy nuôi trồng vật, trên bàn cũng đều các bày nhan sắc thuần tịnh hoa cỏ. Toàn bộ tiểu lâu thoạt nhìn một mảnh lục ý rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Lấy tên cũng thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Liễu Viên Viên tư tiền tường hộ Rốt cuộc quyết định cấp tân cửa hàng đặt tên kêu Phượng Tê Nô. Thường Tam Ca liên tục tán thưởng tên này lấy tinh diệu. Liêu viên viên cùng tưởng ra huynh ngội, Lý Phi, đang ở trường nhạc lâu nghiên cứu nên như thế nào cấp Phượng Tê Ngô định chế thực đơn, liền nghe thấy một người thở hồn hển chạy vào trường nhạc lâu đại môn. Không hảo, thường Tam Ca. Người nọ hẳn là chạy thật lâu lộ mới đến đến trường nhạc lâu, thở hồn hển căn bản nói không nên lời lời nói, cẳng chân thượng tràn đầy lầy lội, xem ra này một đường cũng không tốt đi. tiểu mãn Như thế nào như vậy vội vội vàng vàng chạy tới. Thường Tam Ca vội vàng đem Tiểu Mãn đỡ lại đây ngồi xuống. Cấp Tiểu Mãn đổ mấy chén thủy thuận thuật khí, Tiểu Mãn mới nói nói, không hảo, Thường Tam Ca, chúng ta hạt mẹ trong đất xảy ra chuyện. Hạt mẹ mà có thể xảy ra chuyện gì tình. Ta hôm qua đi xem không phải còn hảo hảo. Thường Tam Ca khép câu mày hỏi. Sáng nay thượng Ta đi ngoài ruộng, phát hiện không biết từ nào bỏ tới rất nhiều kẹp người trùng, ở ngoài ruộng chui tới chui lui, dấm dạp. Người trong nhà cũng không dám qua đi. Ta lúc này mới chạy tới cùng ngài thương lượng. các ngươi trùng. Liêu viên viên trước nay chưa từng nghe qua loại này sâu. Nay thời cổ chẳng lẽ còn có cái gì không bị hậu nhân phát hiện giống loại sao. Tưởng tam ca nghe xong đối liêu viên viên nói, tròn tròn, ta đi ngoài ruộng xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ. Lý Phi không yên tâm tưởng tam ca một mình tiến đến, chủ động xin ra chợ nói, Lão Bản, tam ca một người đi sợ là ứng phó bất quá tới, ta cùng tam ca cùng đi đi. Liêu Viên Viên đối này kẹp người trùng cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ, đang muốn tới kiến thức kiến thức, đơn giản nói, kia đại gia cùng đi đi, vừa lúc người nhiều cũng phương tiện. Vì thế mấy người giá xe ngựa đi hạt mẹ điền. Tiểu Mãn mang theo đoàn người đi vào hạt mẹ điền bên cạnh, chỉ vào ngoài ruộng bò tới bò đi đồ vật nói, đây là kia kẹp người trùng, hung tàn nhẫn, buổi sáng ta muốn chạy gần xem cái đến tụ cùng, kết quả thế nhưng đem ta ngón chân đều kẹp phá, chạy không ít huyết. Tường nhìn đến Tiểu Mãn trên chân miệng vết thương, Dòa sau này rụt rụt, Lý Phi xem tưởng muội này phó nhát gan bộ dáng, cười cười đứng ở tưởng muội trước người. Liêu viên viên để sát vào cẩn thận quan sát, phát hiện này kẹp người trùng hảo sinh quen mặt, hai chỉ cái kìm riêu võ dương oai, tám chỉ cẳng chân bỏ tới bỏ đi, đầu đen dường như đôi mắt đổi tới đổi lui, này còn không phải là màu mỡ tươi mới có thể xếp hạng liêu viên viên yêu thích nhất đồ ăn top 10 con cua. Liêu viên viên không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai thời đại này thế nhưng còn không có xuất hiện quá dũng cảm cái thứ nhất ăn con cua người. Chương 46 Ăn cua Liêu viên viên ở hiện đại thời điểm đặc biệt thích ăn con cua, bất luận là hấp, hương cay, du nấu, chỉ cần là con cua liền không có không thích ăn. Tự nhiên cũng biết cái thứ nhất ăn con cua người loại này điển cố. Tương truyền ở thời cổ bởi vì mọi người đều cho rằng con cua bộ mặt hung ác, lại có sắc bén hai chỉ đại ngao, ai đều kính nhi viên tri, có một năm ruộng lúa con cua lan tràn, số lượng quá nhiều. Lại sẽ đã thương người, không có biện pháp đành phải dùng nước sôi đảo tiến ngoài ruộng đem con cua bỏng chết, không nghĩ tới bỏng chết lúc sau con cua sắc ngoài biến thành màu đỏ, mùi hương phiêu truyền khá xa, có người nhịn không được mở ra nếm một ngụm, chỉ cảm thấy tươi ngon phi phạm, thắng qua nhân. Gian đông đảo Mỹ vị, không thể tưởng được ở thời đại này, cái thứ nhất ăn con cua người thế nhưng còn không có đứng ra, liếu viên viên tâm niệm vừa chuyển, xem ra thật là trời cũng giúp ta muốn cái gì tới cái gì đang lo không biết làm ra cái chiêu gì bài đồ ăn, liền đưa tới con hổ cua cho ta thử tay nghề. Tưởng Tam ca xem Liễu Viên Viên nhìn kẹp người trùng nhìn đến xuất thần, cho rằng Liễu Viên Viên là nhìn thấy này hung mãnh tiểu quái vật sợ hãi, nói tròn tròn nếu là sợ hãi liền ở cách xa chút. Liễu Viên Viên lại nhuyễn miệng cười, không ngừng không sợ hãi, ngược lại thích hẳn. Lý Phi nghe Liễu Viên Viên nói như vậy, bỗng cợt nhìn Tưởng Tam ca liếc mắt một cái, trưởng quay yêu thích thật là độc đáo nha. Tưởng Tam ca nghe ra tới Lý Phi lời này chớ nhạo. Trứng mắt nhìn liếc mắt một cái lý phi không lại để ý tới. Liêu viên viên gọi lại tiểu mãn nói, tiểu mãn, trừ bỏ nhà chúng ta hạt mẹ mà, phụ cận mặt khác nông hộ ra trong đất cũng có loại này kẹp người trùng sao. Tiểu mãn luôn nóng rậm rậm chân, phụ cận nông hộ cũng đều bị này kẹp người trùng phá hủy đồng ruộng, chúng ta đại gia muốn đi ngoài ruộng trảo, chính là này kẹp người trùng tinh thực, còn không có tới gần liền chạy hoặc là chui vào trong đất. Liêu viên viên nghĩ thầm, xem ra những người này còn không biết bắt giữ ruộng lúa của phương pháp Con hảo tự mình đại học đồng học có cái trong nhà dưỡng ruộng lúa của nữ sinh, phía trước nghỉ hẹ thỉnh liễu viên viên các nàng phòng ngủ vài người đi chính mình trong nhà chơi, còn mang các nàng nhìn như thế nào bắt cua. Buổi tối ngươi cầm lớn hơn một chút thùng gỗ, tìm cái địa thế cao địa phương đảo một cái hố sâu đem thùng bỏ vào đi, lại ở thùng mặt trên quảy một chản đèn dầu, kia kẹp người trùng hỉ ánh sáng. Buổi tối sắc trời toàn đen, nhìn thấy đèn dầu ánh sáng tự nhiên liền bỏ lại đây dừng ở thùng, sáng mai trực tiếp đem thùng thu là được. Tiểu mãn nghe xong liều viên viên nói như vậy, bán tín bán nghi gãi gãi đầu nói, đơn giản như vậy là có thể trừ bỏ này kẹp người trùng sao. Thường tam ca vô vô tiểu mãn bả vai, liền chiếu làm là được. Tiểu mãn lên tiếng liền chuẩn bị chạy về ra đi chuẩn bị công cụ, liều viên viên vội vàng gọi lại tiểu mãn, người cùng mặt khác nông hộ nói, này kẹp người trùng thu lúc sau, đều đưa đến phượng tên ngô, chỉ cần sống, một con năm văn tiền. Tiểu mãn vừa nghe, nếu là một ngày nhiều trảo một ít, cũng là một bút khả quan thu vào. Vội vàng từng nhà chạy tới thông chi. Về tới phượng tên ngô, tưởng ngội lại bắt lấy liều viên viên hỏi đông hỏi tây, tròn tròn tỉ, chúng ta muốn những cái đó làm cho người ta sợ hãi đại trùng tử làm cái gì. Liều viên viên nháy mắt vài cái nói, ăn. Tưởng ngội nghe xong lời này, nhớ tới kẹp người trùng xanh đậm sắc thân thể, hai chỉ riêu vọ dương ai kìm lớn tử, cái kìm thượng còn có mau, nghĩ đến muốn ăn loại này quái vật liên tục lắc đầu đôi tay ôm cánh tay, cánh tay thượng nổi ra gà đều phải toát ra tới không ăn không ăn ăn ta nhưng không ăn. Liêu viên viên thấy tưởng ngội sợ hãi bộ ráng, cười tủng tìm đối tưởng ngội nói, vậy ngươi đến lúc đó cũng không nên cầu ta tới ăn. Không cầu không cầu, ta là tuyệt đối sẽ không ăn. Tưởng ngội đầu riêu giống cái trống bỏi giống nhau. Phần 27 Ngày hôm sau mới vừa giữa trưa tiểu mãn liền kéo tràn đầy một đại thùng con cua tới trường nhạc lâu, mới vừa vào cửa liền vui dạo dự đối liêu viên viên nói, liêu trưởng quay ngươi biện pháp này chân linh, buổi sáng rời giường đi xem liền thu nhiều như vậy. Liêu Viên Viên nhìn thùng gỗ dương nhanh múa vước con cua, mỗi người thoạt nhìn cao mãn thịt phì, sinh long hoạt hổ, vừa lòng đối tiểu mãn nói, tiểu mãn cũng vất vả, một hồi lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu mãn chạy một đường cũng mệt mỏi thở hừng hộp, nghe Liêu Viên Viên nói như vậy, vội không ngừng đáp ứng rồi. Liêu Viên Viên cầm một đại thùng con cua đặt ở sau bếp, cẩn thận cân nhắc một chút hẳn là như thế nào làm này xuyên qua tới đệ nhất đốn con cua. Từ trước mỗi tuần đều phải ăn một hai lần, từ tới này cổ đại đã thật lâu không có đánh quá nhát thế. Liều viên viên ngẫm lại này con cua tiên mùi vị đều cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra đơn giản nhất An pháp tự nhiên là hấp bảo lưu lại con cua nguyên nước nguyên vị tươi ngon chính là nếu là chỉ ăn hấp con cua lại cảm thấy có chút không đã quyềnển cơm tr chưa tự nhiên muốn ăn chút ăn với cơm đồ ăn tư tiền tưởng hậu liều viên viên quyết định làm một nồi hiện đại thời điểm rất là lưu hành thịt cua nấu rửa sạch sẽ con cua mỗi chỉ cắt thành bốn khối khoai tây thiết khối quá dầu chi qua sâu đặt ở một bên mấy chỉ chân gà nấu chín cắt thành khối Liêu viên viên thiêu nhiệt chảo dầu trước thả 2 muông tương hột xào ra hồng du, đem khoai tây hành tây siêu đều thêm thủy cùng số lượng vừa phải mối cùng đường nấu phí, thủy khai lúc sau gia nhập con cua cùng chân gà, thích cay như mạng liêu viên viên lại bỏ thêm 2 căn đứa cay, thiêu nhiệt tuổi lửa buồn nấu nửa canh giờ. Liêu viên viên nhìn trong nồi hùng hụt cùng ngục mạo phào tản ra nùng hương của bảo, cầm lòng không đậu cảm khái may mắn chính mình nguyên lai thích nghiên cứu thực đơn làm đồ vật ăn, bằng không xuyên qua lại đây chẳng phải là muốn nói chết Đồ tham ăn cũng là hạng nhất sinh tồn kỹ năng a. Trải qua nửa canh giờ ngao nấu, thịt cua nấu khoai tây đã có chút hơi hơi hòa tan ở nước canh, nước canh đặc sệt dày đặc, chân gà vốn dĩ cũng đã nấu chín, lại trải qua trong khoảng thời gian này cùng con cua khoai tây ở một nồi hầm nấu, chân gà thượng ra thịt đã cơ bản thoát cốt, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc là có thể chọc tấu. Liêu Viên Viên nghe nghe, sắc hương đều toàn, hiện tại chỉ kém bưng lên bàn nếm thử vị. Ăn cơm rồi. Liêu Viên Viên bưng thịt cua nấu đặt ở trên bàn cơm. Thơm nồng hương vị một chút liền đem trong phòng vài người hấp dẫn lại đây. Tựa muội theo hương vị liền thấu lại đây, tròn tròn tỉ, đây là cái gì nha như vậy hương? Cái mũi nhỏ dùng sức hít hít, lập tức cảm thấy bụng huyên thuyên kêu lên. Là ngươi không ăn đồ vật, dù sao ngươi cũng không ăn, đi phòng bếp đem kêu bàn hấp đoan lại đây. Liêu Viên Viên cười nhìn dùng sức hút mùi hương tựa muội nói. Tựa muội lưu luyến xoay người đi phòng bếp, bưng mâm liền chạy tới đặt ở trên bàn. Dọn xong chén đũa cùng một người một chén cơm. Vài người cùng nhau ngồi ở trên bàn nhìn trên bàn con cua phát ngốc, trừ bỏ liêu viên viên ai cũng không biết đối thứ này như thế nào hạ khẩu. tưởng mội vẫn là không dám nhìn kỹ, chỉ có thể đứng ở tưởng tam ca phía sau đầu ở cách xa xa. Nay kẹp người trùng nấu chín nhan sắc như thế nào biến thành màu đỏ. Liêu viên viên cầm lấy một con con cua ở tưởng muội trước mắt lung lay một vòng nói, cái này gọi là con cua, kẹp người trùng tên này nghe tới liền không muốn ăn. Chương 47 Dò Đường Như vậy dọa người đồ vật tròn tròn tỉ ngươi xác định có thể ăn sao. Tường mội vẻ mặt ghét bỏ hỏi, tiểu mãn cũng vội vàng gật đầu phụ họa tưởng mội. Liêu viên viên cười mà không đáp, cầm lấy con cua sốc lên ngạnh xác con cua tươi ngon hương vị càng là một chút phiêu ra tới, cầm lấy chiếc đúa gấp một khối gạch cua đặt ở trong miệng, liêu viên viên thỏa mãn đôi mắt hoàn thành một vòng trăng non, nhịn không được tán thưởng nói, ăn ngon. Sau đó lại mở ra một con con cua đưa cho tưởng tam ca, tam ca ngươi cũng nếm thử. Tưởng Tam Ca tiếp nhận tới không chút do dự liền nếm một ngụm, chỉ cảm thấy nhập khẩu là chưa bao giờ nếm thử qua thơm ngon, gật gật đầu nói, nhìn không ra thứ này diện mạo tục tẳng, thịt chất nhưng thật ra non mịn thực. Lý Phi cùng tiểu mạng thấy liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca đều đã nếm tiền, cũng nóng lòng muốn thử học Liễu viên viên bộ giáng sốc của cái, bẻ cua chân, tinh tế nhấm nhắp lên. Tưởng mội nhìn bọn họ vài người đều ăn mùi ngon, cũng tò mò tưởng lấy một con nếm thử. Ngươi không phải như thế nào đều không ăn sao. Liêu viên viên cố ý đậu tưởng mội nói, không ăn thì không ăn. Tưởng mội bị trọc thủng tiểu tâm tư, xấu hổ thu hồi tay, dầu cái miệng nhỏ ghé vào tưởng tam ca ghế trên xem bọn họ mấy người mau cắn ăn. Trường quài, này buồn hương khí phát mũi lại là cái gì đồ ăn. Lý phi ăn hai chỉ hấp con cua, đối trên bản thịt cua nấu sinh ra nồng hậu hứng thú. Ấn, Ấn, thịt cua nấu. Người nếm thử. Liêu viên viên suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra một cái dễ nghe điểm tên đành phải nói ra cái này, chính mình đều cảm thấy quá bạch thoại tên. Lý Phi kẹp lên một khối chân gà vào khẩu, chân gà mềm lạn nhẹ nhấp hạ liền đem xương cốt toàn bộ phương ra, tầm đầy nước canh chân gà thịt mềm lạn vào miệng là tan, xứng với một ngụm cơm miệng đầy lưu hương. Tiểu Mãn xem Lý Phi biểu tình, biết này đồ ăn hẳn là không sai được, gắp mấy khối con cua cùng khoai tây, hợp với kim hoàng đặc sệt nước canh cùng nhau nguyên lành ăn một chỉnh chén cơm. Trường quay, ngươi này đồ ăn làm ăn ngon thật, ta có thể hay không lại ăn một chén cơm? Tiểu Mãn xoa xoa khỏe miệng dầu mỡ, ngượng ngùng vào đầu hỏi. Liêu Viên Viên hiền lành cười cười, lại cấp Tiểu Mãn thêm tràn đầy một chén cơm. "Ăn từ từ, về sau đưa con cua tới liền lưu tại trong tiệm ăn cơm trưa." Tiểu Mãn buồn đầu đang ăn cơm, liên tục gật đầu. Tưởng muội xem Tiểu Mãn ăn như vậy hương, đã sớm thèm không được, liên tục làm nũng đối Liêu Viên Viên nói, "Tròn cho tỷ, một hồi ta rửa chén, đổi trầu này, thế nào?" Liêu Viên Viên quát hạ tưởng muội cái mũi, đưa cho Tưởng muội một chén cơm. Phượng tê ngô đệ nhất khối chiêu bài, liền tính toán dùng này con cua dò đường. Liêu viên viên nhìn tưởng mội ăn ngấu nghiến bộ ráng, tin tưởng tràn đầy nói. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, liêu viên viên chờ mong chung khách hứa mãn môn tình cảnh cũng không có xuất hiện. Vô luận là vương tôn công tử, vẫn là phú giáp thương hộ, luôn là một đầu chui vào nền tân lâu, xem đều không xem phượng tê ngô liếc mắt một cái. ngẫu nhiên có mấy cái tiến vào nhìn một cái, đều sẽ hỏi cái này trong tiệm chiêu bài đồ ăn là cái gì. Vừa nghe nói là kêu kẹp người chủng, đều là lời nói cũng chưa nghe xong liền rời đi tự lầu. Lại là một ngày không có khách nhân, liếu viên viên cùng tưởng mội chán đến chết ngồi ở cửa nhìn đối diện nên tân lâu đón đi dứt về. Nên tân lâu mấy cái điếm tiểu nhị nhìn đến ngồi ở cửa hai người, cho nhau đưa mắt ra hiệu, cố ý đi đến ngoài cửa lớn tiếng nói chuyện thiếm. Hôm nay thiên khách nhân đều nối liền không dứt, tưởng nghỉ ngơi một chút đều không được. Cũng không phải là thật hâm mộ những cái đó thanh nhàn địa phương, tuy rằng không có gì khách nhân nhưng là cũng rơi vào thanh tịnh a. Nói xong liếc mắt một cái, Liêu Viên Viên cùng tưởng muội liền lớn tiếng cười đùa trở về nên tân lâu. "Hừ, có cái gì nhưng thân khí." Tưởng muội phòng má hầm hừ nói. "Liêu Viên Viên bị này mấy cái tiểu nhị kích thích tới rồi, nghĩ thầm, trước mắt quyết không thể lại như vậy chờ khách nhân tới cửa, khai trương lúc đầu nếu là không tích lũy hạ nhân khí, kia về sau muốn xoay người liền càng thêm khó càng thêm khó." Cẩn thận cân nhắc một chút, ở hiện đại giống nhau khách sạn khai trương đều sẽ đánh gãy mời chào khách hàng chính là trước mắt chính là bán ra cả trắng giới những người này cũng không muốn nếm thử, dứt khoát áp dụng một đợt miễn đơn tới tạo tạo thế. Nghĩ vậy Liễu Viên Viên lập tức lấy ra giấy bút, viết xuống tân cửa hàng khai trương miễn phí nhấm nhắc chữ, viết mấy chục trường phân biệt dán ở trong thành thấy được địa phương. Kỳ mới nhìn đến tuyên truyền bố cáo người còn không mấy tin được, bầu trời sao có thể có như vậy ăn không trả tiền chuyện tốt, có mấy cái gan lớn ở Phượng Tê Ngô cửa hỏi Liễu Viên Viên, có phải hay không thật sự không thu tiền, được đến Liễu Viên Viên hồi đáp mới vào tiểu Nhấm nháp quá liêu viên viên tay nghề người, người đều bị tán thưởng, thiên hạ thế nhưng còn có bực này mỹ vị, không thể tưởng được nguy hại quê nhà kẹp người trùng trải qua liêu viên viên tay cũng có thể trở thành trên bàn món ngon. Liêu viên viên nhìn trong tiệm không còn chỗ ngồi trường hợp, vui mừng cảm thấy phượng tê ngô quang huy văn chương lập tức liền phải mở ra. Liêu viên viên cảm thấy mức độ nổi tiếng đã đánh không sai bịt lắm, liền đình chỉ miễn đơn hoạt động. Long chàn đầy chờ mong cái thứ hai khách khứa đầy nhà không nghĩ tới ngày hôm sau trong tiệm lại khôi phục mới vừa khai trương thời điểm trước cửa có thể răng lưới bắt chim bộ dáng. Tròn tròn. Tường Tam Ca nhìn đến Liêu Viên Viên đủ rũ cục đuôi bộ dáng, an ủi nói, tròn tròn không cần nhuộc chí vạn sự khởi đầu nan. Liêu Viên Viên hề hại nhìn tưởng Tam Ca, mấy ngày trước đây này trong tiệm đều ngồi không giới người, hôm nay rồi lại một người đã không có. tưởng Tam Ca tuy rằng không đành lòng đả kích Liêu Viên Viên, nhưng là nhìn Liêu Viên Viên hết đường xoay sở bộ dáng, vẫn là vạch trần Liêu Viên Viên mê mang. Mấy ngày trước đây miễn phí, tới đều là chút bình dân áo vải, ôn không ăn bạch không ăn tâm thái, chúng ta giá cả bọn họ cũng biết, hiện tại khôi phục giá cả, liền tính là bọn họ muốn tới ăn cơm, cũng không đủ sức cái này giá cả. Liêu Viên Viên gật gật đầu, tựa hồ có chút minh bạch. Hơn nữa tròn tròn đối phượng tê ngô chờ mong là có thể cho đại quan quý nhân tới trong tiệm hoan cơm, loại này có tiền có thế người luôn luôn tự giữ thân phận, sao có thể tới miễn phí thì ăn đâu. Thường Tam ca đối Liêu Viên Viên ôn nói, Tam ca nói chính là Lần này là ta tưởng không đủ chu toàn, cũng coi như là dài quá một cái giáo hấn. Liêu viên viên nhẹ nhàng đem đầu dựa vào tưởng tam ca trên vai trong giọng nói tràn đầy mất mát. Tròn tròn cũng không cần quá mức tự trách, ta đã làm lý phi đi trong thành hỏi thăm tin tức, nhìn xem có hay không cái gì cơ hội mở rộng chúng ta tự lầu. Tưởng tam ca sáng sớm liền cảm thấy liêu viên viên phương pháp này không nhất định có thể hành đến thông, nhưng là xem liêu viên viên ý chí chiến đấu ngầm cao, không đành lòng dội nước lá quét liêu viên viên hứng thú. Vì thế trong lén lút kêu Lý Phi đi ở trong thành khắp nơi tìm hiểu, có thể hay không có nhưng mượn đông phong. Tam ca, trưởng quay Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, mới vừa nói phái Lý Phi đi hỏi thăm tin tức. Lý Phi cũng đã về tới Phượng Tê Ngô, nhìn đến liều viên viên chính dựa vào tưởng Tam ca trên vai, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. chương 48 buổi búi. Liều viên viên xấu hổ đứng lên, đối Lý Phi nói, tiểu phi về sau kêu ta tròn tròn tỉ là được, không cần kêu như vậy xa lạ. Hào, Chơn Chơn tỷ, ta mới vừa ở trên đường Cẩm Tú Phường nghe mấy cái đi vào tuyển mua vật liệu may mặc nhà giàu Thái Thái nói, Triệu viên ngoại tháng sau muốn chuẩn bị tiệc thọ yến, đang ở nghiên cứu định nhà ai tiểu lâu đâu?" Lý Phi thanh thanh giọng nói, đem trên đường hiểu biết kể hết nói ra. "Kia Vương viên ngoại chính là trong thành nhà giàu số 1, tiệc mừng thọ thượng mời khách khứa cũng nhất định phi phú tức quý, nếu có thể tranh thủ đến lần này cơ hội, Phượng Tê Ngô về sau là có thể ở trong thành khai hỏa danh khí." Liêu Viên Viên nghe xong Lý Phi nói, Tại chỗ dạo bước nói, nghe nói trong thành mấy cái nổi danh đại tiểu lâu, đều đang tìm mọi cách tiếp cận vương viên ngoại người trong phủ, tưởng cho chính mình tiểu lâu nhiều lời vài câu lời hay. Lý Phi nói, loại này có thể gia tăng danh tiếng cơ hội, tự nhiên là mỗi người đều muốn, cho nên chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp, thế nào có thể ở này đó tiểu lâu bên trong chỗ hết tài năng. Liêu viên viên thỏa thuê mãn nguyện nói, Lý Phi, ngươi lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng vương viên ngoại trong phủ có thể nói thượng lời nói người. Thượng tam ca tự hỏi một chút nói. chon tròn, tròn ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, những việc này ta tới nghĩ cách. Liêu viên viên mấy ngày nay vẫn luôn chưa phượng tê ngô không có khách nhân mà lo lắng, tinh thần sớm đã có chút vô dụng. Nghe được vương viên ngoại làm yến tin tức cũng coi như là có bước tiếp theo kế hoạch manh mối, vì thế cũng thả lỏng tinh thần có vài tia buồn ngủ. Tiêu trong tiệm liền phiền với tam ca chăm sóc. Ta lên lầu tiểu ngủ một hồi. Liêu viên viên nói xong liền xoay người lên lầu. Bên này Lý Phi làm việc hiệu suất lợi hại, chỉ chốc lát liền đi vòng vèo trở về. Công tử, vương viên ngoại trong phủ mặt khác hạ nhân đều khởi không được cái gì tác dụng. Trong phủ có cái đi theo vương viên ngoại nhiều năm tổng quảng, ngày thường phụ trách vương viên ngoại ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng là người này kinh ta hiểu biết không phải cái sẽ ăn hối lộ người. Duy nhất yêu thích chính là thích ở túy hồng lâu mùa xuân, cùng một cái tiêu bối bối phong trần nữ tử lui tới cực mật Phần 28. Người lưu lại nơi này, ta đi tùy hồng lâu nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Thường Tam Ca nghĩ nghĩ nói. Lý Phi lên tiếng, Thường Tam Ca liền nhích người đi tùy hồng lâu. Ly cửa còn có hơn 10 mét liền có trang điểm hoa hẹ lộng lẫy cô nương tới giữ chặt Lý Phi hướng tùy hồng lâu bên trong mang. tiểu ca ca là một người sao. Vừa vào cửa liền một vị tuổi hơi lại chút, nhưng là vẫn cứ vẫn còn phong vận tú bà bộ dáng nữ nhân đón đi lên. Tưởng tam ca nhìn nữ nhân này hẳn là so với chính mình còn muốn đánh thượng bảy tám tuổi, lại muốn kêu chính mình tiểu ca ca, trên người một trận ác hàn, nổi da gà đều đứng lên rất nhiều. Ta muốn tìm bối bối cô nương. Tưởng tam ca chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút rời đi cái này pháo hoa nơi. Ú, nguyên lai like là bối bối khách quen, tiểu thúy, mang vị công tử này lên lầu. Tú bà nhanh nhẹn gọi tới cái tiểu nha đầu tới cấp tưởng tam ca dẫn đường. Vị này kêu tiểu thúy cô nương thoạt nhìn mới bất quá 11-12 tuổi, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt, trong ánh mắt cũng đã có cái vài phần lõi đời. tưởng Tam Ca đi theo tiểu thúy một đường đi vào lầu 3 tận cùng bên trong phòng. Tiểu thúy ở cửa rừng nói, công tử đây là bối bối cô nương phòng, ta trước đi xuống. tưởng Tam Ca gật gật đầu, tiểu thúy liền bước chân nguyện chuyển nhẹ nhàng đi xuống lầu. tưởng Tam Ca cũng là lần đầu tiên tới loại này pháo hoa nơi, ở cửa bình bình nỗi lòng, mới gõ vang lên bối bối cửa phòng. Tiến bảo cửa không có khóa. Bên trong truyền ra một tiếng lười biếng giọng nữ. Tưởng tam ca đẩy cửa đi vào, một vị hoa phục mỹ nhân đối diện gương đồng trang điểm trái chuốt. Búi búi từ trong gương nhìn đến tưởng tam ca mặt, tuy rằng bị tưởng tam ca trên mặt nhọn đầu hoảng sợ, nhưng là vẫn là lập tức nhận chức nghiệp tính thay một bức nũng nịu bộ dáng, đứng lên xoắn mảnh khảnh vòng eo tới rồi tưởng tam ca trước người, công tử mời ngồi. Tưởng tam ca cố tình cùng búi búi kéo ra một khoảng cách ngồi xuống. Búi búi lại giống một cái rắn nước giống nhau lại quấn tới thuận thế ngồi ở tưởng tam ca trên đùi Búi búi cổ áo nửa xưởng trước ngực tuyết trắng ra thịt tấn hiện ở tưởng tam ca trước mắt. Một đôi ngó sen cánh tay câu lấy tưởng tam ca cổ, công tử như thế nào như vậy đứng đắn Tưởng tam ca xem đều không xem trong lòng ngực mãn nhãn xuân sắc, một tay đem búi búi lời ra. Cô nương tự trọng, tại hạ tới đây không phải tìm hoan. Búi búi nghe xong lời này phụt một tiếng cười duyên, tới thanh lâu không phải tới tìm hoan còn có thể là tìm chết Tưởng Tam Ca tử trong lòng móc ra bốn cái đại nén bạc đặt lên bàn, vương viên ngoại trong phủ tổng quản là bối bối cô nương khách quen đi. Bối bối nghe xong lời này, biết tưởng Tam Ca đây là có mục đích mà đến, thu hồi vẻ mặt thiên tiểu bá mị, tưởng Tam Ca đối diện mang móng tay. Công tử nói thẳng muốn biết cái gì đi. Tổng quản có hay không cùng ngươi đã nói, vương viên ngoại trong phủ, có thể tả hữu vương viên ngoại quyết định đều có người nào. Tưởng Tam Ca nói thẳng nói, bối bối nghe được lời này cảnh giác nhìn tưởng Tam Ca liếc mắt một cái. Công tử ngại, nhưng đừng làm khó ta, ta chỉ là một giới thanh lâu nữ tử, nào biết như vậy nhiều nhân gia gia đình giàu có sự tình. tưởng Tam ca biết búi búi đây là lo lắng cho mình phải đối vương viên ngoại làm cái gì nguy hiểm sự tình, sợ họa là từ ở miệng mà ra, gây họa thượng thân. Vội vàng giải thích nói, búi búi cô nương yên tâm, ta chỉ là muốn tìm người ở vương viên ngoại trước mặt thay chúng ta tiểu lầu nói tốt vài câu, làm vương viên ngoại đem tiệc mừng thọ định ở chúng ta nơi này. Búi búi đôi mắt xoay vài vòng. Cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Vì thế rỗi tay cười gượng hai tiếng đem trên bàn nén bạc trộp vào trong tay nói. Khác ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta có thứ nghe tổng quản căm giận bất bình nói, vương viên ngoại đặc biệt sủng ái chính mình trong phủ một cái tiểu thiếp, chuyện gì đều nghe cái kia tiểu thiếp. Kia cái này tiểu thiếp, yêu thích chút cái gì cô nương có biết sao? Thường tam ca nhìn đến có manh mối vội vàng truy vấn nói. Vương viên ngoại chính là chúng ta trong thành nhà giàu số 1 Bình thường vàng bạc châu báu cái này hái thiếp đương nhiên là cái gì cũng không thiếu, nhưng là ta nghe nói nàng đặc biệt thích ăn các loại điểm tâm, Vương Viên ngoại vì thảo nàng niềm vui. Thường thường sai người ra roi thúc ngựa đi mật khác thành mua điểm tâm. Tưởng Tam ca được cái này cực kỳ hữu dụng tin tức, lập tức đứng dậy chuẩn bị hồi Phượng Tê Ngô cùng Liêu Viên Viên thương nghị. Kia Bùi Bối thấy Tưởng Tam ca ra tay như vậy rộng rãi, trong lòng đã sớm động tâm tư khác, xoay người liền đem trên người quần áo xả lỏng cổ áo, lộ ra bạch hoạt bả vai cùng xương quai xanh nói: Công tử Hà tất như vậy đi vội va đâu, tới cũng tới rồi, không bằng bối bối bối uống một chén. Nói liền phải bổ nhào vào Tưởng Tam ca trong lòng ngực. Tưởng Tam ca lạnh lùng phiết bối bối liếc mắt một cái, bối bối chỉ cảm thấy này trong ánh mắt có một cổ cường đại lực áp bách, đem quần áo mặc vào không dám lại lô mãng. Trở lại Phượng Tê Ngô Tưởng Tam ca đem ở bùi bối nơi đó được đến tin tức nói cho Liễu Viên Viên. Liễu Viên Viên chống cầm suy tư một trận nói, trước mắt chỉ có thể bác một bác, dù sao cũng không có mặt khác có thể xuống tay địa phương. Nếu tên này tiểu thiếp thích ăn điểm tâm, ta đây liền gãi đúng châu ngứa. Chương 49 điểm tâm. Cái này triều đại điểm tâm vẫn là lấy bình thường mì phở điểm tâm là chủ, cơ bản chính là một cái mặt ngật đắp bên trong bao một ít bánh đậu nhân hoặc là đường trăng nhân, tuy rằng cũng không tính khó ăn, nhưng là ăn lên vị phát làm, ăn một khối liền cảm thấy mị. Liêu viên viên cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình trước kia thích nhất điểm tâm hẳn là chính là tô thức tô ra điểm tâm cùng bánh mật loại. Chính là nếu muốn lấy lòng vị này tiểu thiế Cần thiết muốn ngoại hình cùng khẩu vị đều đặc thù, mới có thể hấp dẫn năng lực chú ý, bằng không mới vừa lấy ra tới đã bị nhân ra đuổi ra tới, chẳng phải là thực xấu hổ. Nếu là tưởng ở cái này triều đại thượng điểm tâm có chính mình đặc điểm, đầu tiên khẩu vị thượng liền phải cùng bình thường ngọt nị phân chia ra tới, tận lực làm được ngon miệng không nị người. Lại còn có muốn vẻ ngoài đẹp, mới có thể làm người có tưởng nhấm nháp một chút dục vọng. Liêu viên viên tư tiền tưởng hậu. Đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình đi Nhật Bản lữ hành thời điểm ở Tông Gia Nguyên Điểm Lành Am mua cùng trái cây. Tông Gia Nguyên Điểm Lành Am là Nhật Bản nổi danh cùng trái cây cửa hàng, trong tiệm cùng trái cây đều là lấy nhan giá trị cao khẩu vị độc đáo sưng, hơn nữa sẽ căn cứ mùa trái cây làm ra mùa hạn định sản phẩm. Liêu viên viên đi Nhật Bản thời điểm đúng là tám nguyệt, trong tiệm chiêu bài mùa hạ định là một khoản gọi là lục ngãi bảo trâu cùng trái cây. Nhìn Tinh Mỹ đóng gói cùng nhân khí đệ nhất quảng cáo Liễu Viên Viên hung hăng tâm 200 khối nhân dân tệ mua một hộp 4 viên trang. Trở lại khách sạn Liễu Viên Viên đầy cõi lòng chờ mong mở ra hộp đến một ngụm, phát hiện nguyên lai like cái gọi là Lục Ngãi Bảo Châu chính là một viên mới mẻ màu xanh lục quả nho bao vây lấy một tầng cùng quả nho nhan sắc tiếp cận bánh mật, lại lăn hơi mỏng một tầng đường khác. Tuy rằng hương vị sắc thật tươi mát ngon miệng, nhưng là hoa 200 đồng tiền mua 4 viên quả nho vẫn là làm Liễu Viên Viên đau lòng ở khách sạn trên giường lăn lộn. Về đến nhà sau Liễu Viên Viên cũng thử đã làm vài lần, phát hiện hương vị cùng trong tiệm mua thập phần tiếp cận, mỗi lần làm thời điểm đều may mắn chính mình lại tỉnh mấy trăm đồng tiền. Trước mắt có có sẵn quả nho, cũng chỉ kém bánh mật. Liễu Viên Viên ở nhà cũng thường xuyên làm một ít bánh mật loại điểm tâm, cơ bản đều là phải dùng đến bột nếp. Thật nhiều thực đơn đều sẽ cường điệu yêu cầu dùng mài nước bột nếp, nói là bình thường bột nếp không đạt được mài nước bột nếp hiệu quả. Liễu Viên Viên tò mò liền tra xét một chút mài nước bột nếp chế tác quá trình. Không nghĩ tới hiện tại liền có dùng ngon nơi có ý tưởng lúc sau Liếu viên viên lập tức đi gạo và mỉ cửa hàng mua một túi gạo nếp kéo đến trường nhạc lâu hậu viện dùng thủy ngâm hai cái canh giờ lúc sau dùng phía trước ma tương vừng thạch ma đem gạo nếp ma thành mẹ tương trang ở trong túi treo ở trên giá qua một đêm hơi nước đều tích sạch sẽ liền thành một khối bột nếp khối lại đem phấn khối ma thành tinh tế bột phấn mà nước bột nếp liền thành chỉ là một loại lục ngãi bảo Châu đương nhiên không được liều viên viên nghĩ nghĩ lại đem đậu nảnh ma thành đậu nảnh phấn sau chín chuẩn bị làm chính mình khi còn nhỏ thích nhất ăn lưu đạ cổn. Lấy một chuối tinh ánh dịch thấu quả nho, chọn mấy viên lớn nhất trái cây, lại đem dư lại quả nho bài trừ quả nho nước. Bột nếp một nửa thêm nước sôi một nửa thêm quả nho nước xoa thành bóng loáng cục bột phân biệt ở trong nồi chưng chín. Phóng lạnh lúc sau bỏ thêm quả nho nước cục bột chia làm tiểu đoàn bao ở quả nho, nhẹ nhàng ở đường vại lăn thượng một vòng, một cái màu đỏ tím lục ngãi bảo Châu liền làng thành. Liêu Viên Viên lại đem xảo thuộc đậu đỏ nhân bôi trên cán thành mỏng ra gạo nếp đoàn thượng, dọc theo một bên cuốn thành một quyển, ở sao tốt đậu nảnh phấn lăn thượng mấy lăn, liền thành kim hoàng sắc đậu hương phát mũi, lao Bắc kinh điểm tâm lưu đã cuộn. Liêu Viên Viên đem tốt nhất điểm tâm đặt ở hồ gỗ, chuẩn bị xuất phát đi Vương Viên ngoại trong phủ. "Chon tròn, tròn, ta và ngươi cùng đi đi." Tưởng Tam Ca đề nghị muốn cùng Liêu Viên Viên cùng đi, lại bị Liêu Viên Viên cự tuyệt. "Tam Ca, ta chính mình đi ngược lại dễ dàng chút, rốt cuộc đây là Vương Viên ngoại thiết thất." Mang ngươi một đại nam nhân, hơn phân nửa là sẽ không làm chúng ta đi vào. Thường tam ca nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi Liễu Viên Viên. Liêu Viên Viên dẫn theo hộp gỗ tới rồi vương viên ngoại ra cửa đã bị gác gia đình ngăn cản xuống dưới. Hai vị tiểu ca phiền toái làm ta đi vào, ta là cái Lan Phu Nhân đưa điểm tâm. Liêu Viên Viên tới phía trước đã hỏi tham qua, cái này tiểu thiếp kêu Huệ Lan, bởi vì ở vương viên ngoại trong phủ phá lệ được sùng ái, cho nên toàn phủ trên giới đều kêu nàng một tiếng Lan Phu Nhân. Hai cái gia đình trên dưới đánh giá một chút Liễu Viên Viên, thấy là cái dáng người mảnh mai mỹ mạo thiếu nữ, cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề, liền phóng Liễu Viên Viên vào Vương Viên ngoại gia. Lại làm trong đó một người đi theo Liễu Viên Viên, đem Liễu Viên Viên đưa tới Lan phu nhân chỗ ở. Cùng mở cửa tiểu nha hoàn nói một tiếng là tới đưa Điểm Tâm, tiểu nha hoàn vào nhà báo một tiếng, chỉ chốc lát liền ra tới đem Liễu Viên Viên mang theo đi vào. Lan phu nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì, Liễu Viên Viên nhìn lướt qua hẳn là đậu đỏ bánh linh tinh đồ vật. Ngươi là cái nào cửa hàng, ta như thế nào phía trước trước nay chưa thấy qua ngươi. Lan phu nhân đánh giá liêu viên viên liếc mắt một cái, lười biếng nói. Liêu viên viên lúc này mới nhìn đến lan phu nhân chính mặt, thoạt nhìn bất quá 20 mươi đầu, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là phong tình và trùng, khó trách vương viên ngoại như vậy độc sủng nàng một người, sắc thật sưng được với là khó gặp mỹ nhân. Liêu viên viên cấp lan phu nhân hành lễ, cười cười nói, ta là trường nhạc lâu lão bản, cửa hàng tiểu không có gì danh khí cho nên Lan Phu Nhân khả năng chưa từng nghe qua. Trường nhạc lâu, chính là tân khai tiệm điểm tâm. Lan Phu Nhân Nga mi nhẹ nhằn, nghi hoặc hỏi. Trường nhạc lâu là ta tân khai tiểu lầu. Liêu viên viên đáp, nếu là vì tiệc mừng thọ chuyện này tới, liền mời trở về đi. Lần sau không cần đánh đưa điểm tâm danh nghĩa lại đến tìm ta. Lan Phu Nhân vừa nghe đến tiểu lầu hai chữ, lập tức liền minh bạch liêu viên viên ý đồ đến, không kiên nhẫn vây vây tay, ý bảo bên người tiểu nhà hoàn thiện khách. Liêu Viên Viên vừa thấy đến Lan phu nhân như vậy thái độ, vội vàng đem dẫn theo hộp gỗ đặt ở trên bàn nói: "Ta tuy rằng là vì tiệc mừng thọ chuyện này mà đến, nhưng là cũng xác thật là tới cấp Lan phu nhân ngài đưa điểm tâm." Nói xong liền mở ra hộp gỗ cái nắp, đem một mâm tỉ mỉ bày biện điểm tâm đoan tới rồi Lan phu nhân trước mặt. Nghe nói Lan phu nhân thích điểm tâm ngọn, ta đặc biệt vì Lan phu nhân làm này lưỡng đạo điểm tâm, thỉnh Lan phu nhân nếm thử, bình luận bình luận." Liêu Viên Viên nói xong liền đem điểm tâm lại hướng Lan phu nhân đẩy đẩy. Lan phu nhân nhìn mâm hai sắc điểm tâm, màu đỏ thoạt nhìn trong suốt thủy nhuận, màu vàng thoạt nhìn giản dị tinh khiết và thơm, cùng mấy năm nay chính mình ăn qua sở hữu điểm tâm đều hoàn toàn bất đồng tính chứa, nhịn không được hỏi, người điểm tâm này tên gọi là gì. Liêu viên viên nhìn mâm hồng hoàng hai sắc, đầu xoay một chút nói, kim ngọc mãn đường. Màu vàng bột đầu hôn hợp như là kim, màu đỏ quả nho như là ngọc, tên này nhưng thật ra cũng còn tính chuẩn xác. Tên này nhưng thật ra ngụ ý không tồi. Lan phu nhân gật gật đầu. Cảm thấy tên này kêu lên cắt lợi. Chương 50 món ăn. Chúng ta cũng nói nhiều như vậy lời nói, Lan phu nhân ngài trước nếm thử lại nói. Lan phu nhân một ánh mắt, bên người nha hoàn liền hiểu chuyện truyền lên trước vua. Lan phu nhân gấp một khối lư đả cổn đặt ở trong miệng, cảm thấy nhập khẩu chính là đầy miệng đầu hương, gạo nếp đoàn mềm mại lại không dính nha, đậu nành mặt trung hòa đậu đỏ nhân vị ngọn, ăn một chỉnh khối cũng một chút đều không cảm thấy nị khẩu. Liêu Viên Viên nhìn Lan phu nhân kinh hỉ ánh mắt, biết chuyện này xem như có điểm cơ hội. Phần 29. Ngài lại nếm thử này màu đỏ. Lan phu nhân uống ngụm nước trà, lại kẹp lên một viên lục nãi bảo Châu mới vừa cắn một ngụm, mới mẻ giòn ngọt quả nho liền ở khoang miệng vỡ toan khai, miệng đầy nước trái cây phối hợp gạo nếp ngoại tầng, tươi mát ngọt đù. Lan phu nhân đầy mặt kinh hỉ chi sắc, ăn xong một viên lại lập tức kẹp lên một viên. Ngươi điểm tâm này xác thật có chút độc đáo, phía trước trước nay không ăn qua như thế vị điểm tâm, ngươi đây là dùng cái gì tài liệu làm? Lan phu nhân lại ăn một viên mới tò mò hỏi Liêu Viên Viên. Lấy gạo nếp đánh thành phân chế thành, cho nên vị mềm mại đạn hoạt. Liêu Viên Viên cùng Lan phu nhân giải thích nói, điểm tâm nhưng thật ra làm rất tinh xảo, có chút đặc thù bản lĩnh, chỉ là viên ngoại tiệc mừng thọ là trong phủ đại sự, nhiều ít nổi danh tiểu lầu đều ở cửa xếp hàng chờ viên ngoại cho lựa, người tên này đều chưa biết tiểu địa phương, vẫn là có chút miễn cưỡng đi. Lan phu nhân sửa sang lại hạ và tao nói, đúng là bởi vì tiểu điếm không có gì danh khí cùng những cái đó nổi danh tiểu lâu so thiếu ưu thế, lúc này mới tới thịnh phu nhân ngại ở viên ngoại trước mặt nói tốt vài câu. Liêu Viên Viên nói thẳng ra ý đồ đến. Lan phu nhân đứng dậy ở phòng trong đi lại một vòng tự hỏi một lát, lại trên dưới đánh giá hạ Liêu Viên Viên một hồi lâu, mới chậm rãi nói, viên ngoại tiệc mừng thọ cần thiết muốn thể hiện ra viên ngoại thân phận cùng quý khí, hoàn cảnh cùng đồ an phẩm đều là yêu cầu thận trọng suy xét, ta nếu là đề cử ngươi, ngươi đem chuyện này làm tạm, ta đây ở viên ngoại trước mặt như thế nào công đạo? Lan phu nhân có thể ở vương viên ngoại trong phủ như thế được sùng ái, tự nhiên cũng là cái tiểu tâm cẩn thận người, nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ cặn kẽ, sợ một bước đi nhầm chọc vương viên ngoại không cao hứng liền mất sùng. Phu nhân nếu là không yên tâm, tuy thời có thể tới trường nhạc lâu khảo sát một chút hoàn cảnh cùng đồ ăn phẩm, nếu phu nhân cảm thấy không ổn, ta ngày sau tuyệt không lại quấy rầy phu nhân. Liêu viên viên đối nhà mình tiểu lầu vẫn là rất có tin tưởng, chỉ cần Lan phu nhân chịu đến trường nhạc lâu thử một lần. Chuyện này cơ bản liền 89 10. Lan Phu Nhân túi đầu suy tư trong chốc lát, nói, kêu ngày mai giữa trưa ta đi trường nhạc lâu nhìn xem, từ tục tiểu trước nói ở phía trước, nếu ngươi lấy không ra cái gì thượng mặt bàn đồ vật liền tính là điểm tâm này ăn ngon, ta cũng sẽ không hướng viên ngoại tiến cử ngươi. Đó là tự nhiên, ta đây ngày mai liền xin đợi ngài đại giá Quang Lâm. Liêu viên viên nói xong cùng Lan Phu Nhân cáo tử trở về trường nhạc lâu. Chon chon tỷ thế nào? Cái kia Lan Phu Nhân có bằng lòng hay không giúp chúng ta? Mới vừa vào cửa tưởng mội liền vây lại đây hỏi đông hỏi tây. Lan Phu Nhân muốn ngày mai tới trường nhạc lâu xem qua lại làm quyết định, cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Liêu viên viên đi rồi một ngày, miệng khô lười khô, vào cửa liền đổ một ly trà lạnh uống một hơi cạn sạch nói. Chúng ta đây chính là phải làm vài đạo chuyên môn tới cấp này Lan Phu Nhân thí đồ ăn. Tưởng mội nghi hoặc hỏi. Tưởng Tam Ca suy tư một chút, nói. Ta nghe nói vương viên ngoại nguyên bản là phương 5 người, vì làm buôn bán mới đến chúng ta trong thành, sau lại liền cả nhà di chuyển đến nơi đây, phương Nam người khẩu vị thanh đạm chúng ta trường nhạc lâu món ăn hơn phân nửa là khẩu vị nặng, chưa chắc có thể được vương viên ngoại thích. Tam ca nói có đạo lý, ta đêm nay cân nhắc cân nhắc, lộng mấy cái thanh đạm thức ăn. Liêu viên viên nói xong liền về tới chính mình phòng đóng cửa lại chuyên tâm tự hỏi. Ngày hôm sau sáng sớm, tưởng tam ca mới vừa xuống lầu. Liền phát hiện liều viên viên ngồi ở bên cạnh bàn mân mê cái gì, đến gần vừa thấy, liều viên viên hấp một đại bản con cua, chính từng con đem cua thịt gạch cua từ cua sắc chung lột ra tới. Tưởng Tam Ca đem lột một nửa con cua từ Liễu viên viên trong tay cầm lại đây, ta đến đây đi, tròn tròn liền ở một bên nghỉ tạm, lần sau muốn ăn trực tiếp nói cho ta, ta lột hảo cho ngươi. Nói liền túi đầu cẩn thận đem cua kiềm cắt hai, rút ra bên trong cua thịt đặt ở mâm. Liều viên viên nhìn nghiêm túc lột cua tưởng Tam Ca. Thon dài ngón tay bởi vì hàng năm săn thú có thâm thâm thiển thiển vết sẹo dáng ngồi đỉnh bạt đoan chính, trên tay động tác tinh tế ưu nhã, nếu là chỉ xem này sơn mặt, thật như là nhà ai nhẹ nhàng công tử. Bất chi bất giác liền xem vào thần.